Cương lớn nhất vũ khí đó là chúng nó thân thể, bọn họ thực lực càng cường, thân thể cứng cỏi trình độ liền càng lợi hại, không chỉ có đau thương bất nhập, cũng có thể làm nhất sắc nhọn vũ khí. Dễ như trở bàn tay, giống như là sẽ rách một chương giấy giống nhau đơn giản, rùa đen kim cháo dễ như trở bàn tay liền mở tung, đồng thời, là nôn ra một búng máu thiết vân, nàng thân mình run rẩy, hiển nhiên là đã chịu bị thương nặng. Thiết vân Thẩm huy theo bản năng hô một tiếng, dôi tay đỡ lấy nàng. Hoàng đạo trường nói Đánh không lại, chạy mau. Nay một đối mặt, liền nhìn ra này chỉ nữ cương thực lực, này hoàn toàn chính là nghiền áp cục a, bọn họ mấy cái thêm lên đều không phải đối phương đối thủ a. Chỉ là bọn hắn muốn chạy, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nay chỉ nữ cương tốc độ thực mau, ngăn lại bọn họ mấy cái, cũng là thuận buồm xuôi gió. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy an ủi chính là, này chỉ nữ cương tựa hồ cũng không sốt ruột giết bọn hắn, chỉ là ở mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa. Nhưng là, liền tính như thế Bọn họ trên người cũng tránh không được xuất hiện ở vết thương, một đạo một đạo, máu tươi răng rùa. Bốn phía không biết khi nào, càng nhiều cương xuống lại mà đến, nhưng là bọn họ không có động tác, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn dịch hồ bọn họ, đặc biệt là ở bọn họ đổ máu lúc sau, bọn họ thực hiển nhiên có chút hưng phấn, hận không thể lập tức phát lại đây hút bọn họ huyết. Hơn nữa, Hoàng Đại Sư chú ý tới, nay chỉ nữ cương chủ yếu thù hận, hình như là ở vị kia với đạo trưởng trên người, công kích hắn cũng là công kích đến nhiều nhất. cho nên không bao lâu vị kia với đạo trưởng liền đầy người la huyết theo máu loang vớt ra tới giống nhau hán dịch quỷ cũng căn bản không phải này chỉ nữ cương đối thủ mà với đạo trưởng một bên tránh né công kích một bên đôi mắt quay trò chuyển, như là ở đánh cái gì chủ ý đột nhiên nữ cương tựa hồ đã chơi chắn rồi xuống tay càng thêm tàn nhẫn thẳng tắp hướng tới với đạo trưởng ngực chộp tới tiết tiểu thư cứu mạng a với đạo trưởng lớn tiếng kêu, đồng thời nhằm phía tiết vân phương hướng bọn họ khoảng cách rất gần hoặc là nói, bất chi bất giác, hắn càng ngày càng chiều Tiết Vân tới gần. Ở Tiết Vân kinh ngạc trong ánh mắt, hắn đột nhiên ruôi tay, đem nàng bắt được chính mình phía sau. Tiết Vân vốn là bị thương, lại trúng độc, tay chân vô lực, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị với đạo trưởng đường tấm một che ở trước người, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Mắt thấy nữ cương tay liền phải thọc xuyên Tiết Vân ngực, thẩm huy đám người biểu tình đại biến, theo bản năng hồ, Tiết Vân. Mà với đạo trưởng, lại là động tác không ngừng. sớm chạy tới mấy mét có hơn. Dựa theo hắn kinh nghiệm, nay chỉ nữ cương ở đảo ra một người trái tim lúc sau, sẽ dừng lại vài phút, hơn nữa cái kêu kêu tiết vân nữ nhân đã chết, còn có mặt khác ba cái đủ nặng giết, trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn chạy ra thôn này. Nghĩ vậy, hắn trên mặt nhịn không được lộ ra sắp chạy trốn hương phấn biểu tình. Nhật Diệu mươi 79 Đệ 79 chương, Hoàng Đại Sư vọt tới tiết vân trước người, đôi tay bóp phát quyết, chỉ thấy hắn phía sau có kim quang toát ra. giống như một vòng rượu nhật dâng lên nhật rượu sáng tỏ nhật rượu sáng ngời quang mang rừng ở nhân thân thượng phá lệ ấm áp lại không cho người cảm thấy chói mắt là ấm áp một đoàn quang nhưng là rừng ở nữ cương trên người lại là làm nàng nhịn không được hét lên một tiếng thân hình cấp tốc lui về phía sau nữ cương hoàn hảo cổ tay trái túi đầu nhìn thoáng qua phỏng lòng bàn tay đỏ tươi đôi mắt hồng đến mấy ướt át xuất huyết tới chỉ thấy nàng vừa mới vươn đi tay phải lòng bàn tay như bị thiêu hồng bàn ủi bảo cách quá giống nhau cùng với suy suy suy thanh âm chỉ thấy nàng lòng bàn tay có hắc khí giật tán phiêu ra tản mát ra một cổ lệnh người buồn nôn thanh tưởi đó là hư thối tử thi bị đốt trọi lúc sau sở phát ra hương vị hôi thối không ngửi được nàng ngẩng đầu lên hoán độc phẫn hận trường hướng hoàng đại sư nhân loại đáng chết nàng oán hận nói nhịn không được rỗi tay che ở trước người bị kia lóa mắt kim quang chiếu đến cả người đều không thoải mái ngay cả nàng đều cảm thấy thập phần không thoải mái càng đừng nói mặt khắc những cái đó bình thường cương Nhật rượu chi lực hạ, bốn phía cương nhóm phát ra kêu thẳng thiết, trên người hắc khí không ngừng giật tán, thân hình thượng xuất hiện từng đạo chỉ có ở bị bỏng cháy lúc sau mới có thể lưu lại vết thương, có thậm chí bị năng ra bằng nước, đồng thời giật tràn ra tới, còn có kia cổ làm người buồn nôn xú vị. Hào năng! Hào năng! Bọn họ không tiếng động thét trói thai, trong miệng lại chỉ có thể phát ra mơ hồ tiếng huyết gió, như là dã thú dích ảo. Hoàng đại sư trên trán có mồ hôi lạnh nhỏ giọt xuống dưới, trong lòng chỉ có thể may mắn. may mắn trong khoảng thời gian này làm khương tiểu thư đối hắn tiến hành rồi huấn luyện nói cách khác nhưng không có nhẹ nhàng như vậy dùng ra nhật rượu tới càng đừng nói hóa ra một vòng rượu nhật ân. tuy rằng này luôn rượu nhật nhìn qua có điểm tiểu đại khái liền người bàn tay như vậy một vòng viên nhưng là nhật rượu thiên nhiên liền khắc chế sở hữu âm tà. thiếu chút nữa trái tim bị đào ra tiết vân phục hồi tinh thần lại lại là kinh vưu chưa định thân hình sau này lảo đảo một bước mà bên cạnh dịch hồ cùng thẩm huy cũng nhịn không được phun ra một hơi tới Vừa rồi, thật sự thiếu chút nữa, nữ cương tay liền xuyên phá tiết vân trái tim. Dịch hồ hưng phấn thò qua tới, hỏi, Hoàng Đại Sư, ngài đây là cái gì? Thế nhưng có thể thương đến này chỉ nữ cương. Hoàng Đại Sư cười đắc ý, nói, đây là chúng ta môn phái công pháp mới có thể tu luyện ra tới, nghe nói trước kia, còn có người dùng ra tới nhận rượu, có thể cùng bầu trời Thái Dương tranh nhau phát sáng, thậm chí áp qua Thái Dương quang mang. Đương nhiên, vậy không phải hắn hiện tại tiểu đánh tiểu nháo. Cũng không phải hắn sau lưng này đáng thương vô cùng một vòng, nghe nói kia dùng ra tới, bầu trời sẽ xuất hiện một vòng thái dương, có thể cùng bầu trời liệt dương tranh nhau phát sáng, nhật rượu dưới, quần ma không ra, chu tả tiêu tán. thẩm Huy nói, xem ra này chỉ nữ cương thập phần chán ghét nhật rượu lực lượng. Tiết Vân che lại tay, suy yếu nói, không thể thiếu cảnh giác, trên người nàng nhưng không có xuất hiện bị nhật rượu bỏng cháy dấu vết. nghe vậy, mặt khác ba người ngưng mắt vừa thấy, mới phát hiện quả nhiên như thế. Này nữ cương tuy nói một bộ không thoải mái bộ dáng, nhưng là trên người lại hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn không có xuất hiện mặt khác cương như vậy tình huống, trên người xuất hiện bỏng cháy dấu vết. Thẩm Huy cùng dịch hồ nhìn nhau. Nhân cơ hội này thẩm Huy mở miệng. Dịch hồ ngầm hiểu, hai người cơ hồ đồng thời ra tay, sắc bén móng đốt, cùng với một thanh sáng như tuyết trường kiếm, sôi nổi hướng tới nữ cương công kích mà đi. a một tiếng cười lạnh, nữ cương dối tay, trực tiếp tay không bắt lấy trường kiếm, ngón tay gặp lại. trường kiếm lập tức vỡ thành vài đoạn nàng cầm trên tay kia đoạn toái kiếm bay thẳng đến đâm tới thẩm huy ném đi nay gặp lại một ném bất quá trong trước mắt thẩm huy căn bản không kịp phản ứng toái kiếm bắn vào ngực huệ bọc lực lượng mang theo hắn cả người sau này phi đảo thẳng tắp đánh vào một cây ngã xuống một chế cây của thượng toái kiếm xuyên qua thân thể hoàn toàn đi vào cán đem hắn cả người đinh ở bên trên mà dịch hồ bên này màu đỏ hồ ly móng nuốt chộp vào nữ cương trên người nhưng thật ra chảo phá cánh tay của nàng Ở nàng cánh tay thượng để lại bốn điều tiên minh vẹn đỏ, chính là dây tiếp theo, nữ cương tay lại là sẹn qua cổ hắn. Phanh. Dịch hồ thân mình lảo đảo té ngã trên mặt đất, nhìn không được nôn khan một tiếng, nghĩ mà sợ che lại cổ. Vừa mới, liền kém như vậy một chút, cổ đã bị cắt qua, sợ là liền đầu đều phải chuyển nhà. Tiểu Hồng, cảm ơn ngươi. Hắn thấp giọng nói tạ. Tiểu Hồng nói, đừng vội nói lời cảm tạ, trước chạy trốn đi, này chỉ nữ cương bị các ngươi chọc giận. các ngươi căn bản không phải nàng đối thủ nữ cương cánh tay lưu lại miệng vết thương đen nhánh huyết trâu lăn xuống đi xuống nàng dỗi tay lau một chút đem đầu ngón tay để vào trong miệng các ngươi làm ta sinh khí nàng nói ngữ khí nghe tới thực bình tĩnh chỉ là bình tĩnh dưới lại là lệnh người hoảng sợ kinh giận thân hình chất động thân ảnh của nàng từ tại chỗ biến mất lại lần nữa xuất hiện lại là ở hoàng đại sư trước người tay phải nâng lên đột nhiên chiều hắn ngực tìm kiếm hoàng đại sư chừng lớn hai mắt nháy mắt trong lòng phủ lên một tầng thật dày nhật diệu chi lực cái tay kia lại vẫn là dễ dàng xuyên qua hắn ngực ở hắn lồng ngực chung làm một cái đào động tác ân nữ cương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc tới tựa hồ ở nghi hoặc vì cái gì không có thể bắt được hắn trái tim phúc hoàng đại sư phun ra một búng máu thân hình vội vàng lui về phía sau tay cùng ngực hắn tương tiếp địa phương tức khắc huyết hoa vẩy ra hắn lảo đảo té ngã trên mặt đất ngực không ngừng có máu nhỏ giọt đi xuống hoàng đại sư thiết vân hô to vội chạy đến hắn bên người tới nữ cương liếm liếm chạy xuống ở cổ tay chỗ huyết nói nếu là ngươi thực lực lại cường một ít có lẽ thật có thể đối ta tạo thành uy hiếp nàng híp híp mắt mang theo sát y ánh mắt thẳng tắp rừng ở hoàng đại sư trên người cho nên muốn ở hắn đối chính mình tạo thành uy hiếp phía trước trước một bước đem hắn giết chết nàng lại một lần vươn tay hoàng đại sư bọn họ trong mắt mất đi thân ảnh của nàng có lẽ nàng lại một lần xuất hiện chính là bọn họ bỏ mạng thời điểm hoàng đại sư nhịn không được chừng lớn đôi mắt chỉ là làm người ngoại ý muốn chính là nữ cương thân ảnh ở biến mất ngay mắt rồi lại đột nhiên xuất hiện liền ở khoảng cách hoàng đại sư bọn họ hai bước xa nàng như là bị người định thân giống nhau thân mình cứng đờ đứng ở nơi đó vẫn duy trì tay phải cao nâng tư thế thiết vân sửng sốt một chút nói như như thế nào hồi sự hoàng đại sư lấy lại tinh thần chú ý tới nữ cương trên cổ một chút ánh sáng hắn hai mắt sáng ngời, hô khương tiểu thư nữ cương trên cổ thình lình có một cái màu bạc sợi tơ Chặt chẽ cuốn lấy nàng cổ, nếu là nàng lại đi phía trước đi một bước, này chỉ bạc liền sẽ cắt đứt nàng huyết hầu, nữ cương lại như thế này cảm giác được. Chỉ bạc phía cuối, Khương Diệp đứng ở nơi đó, nói, mấy người này, ta không hy vọng ngươi đối bọn họ ra tay. Nữ cương xoay người lại, cổ chân thượng lục lạc theo nàng đi lại ở động tĩnh. Nàng cùng Khương Diệp cách một khoảng cách đối diện, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, chỉ là ánh mắt trở nên thực ngưng trọng. Trong im lặng, hai người hơi thở va chạm. Rất cường đại. Nữ cương cảm giác được đến, trước mắt này nhân loại, rất cường đại, đối phương hơi thở, giống như núi cao giống nhau, hơn nữa cũng thập phần nguy hiểm, đó là có thể đem chính mình hủy diệt nguy hiểm, phản phất đối phương thiên nhiên khắc chế chính mình. Nữ cương màu đỏ đôi mắt chớp động một chút, đột nhiên nàng cười một chút, nói, ngươi như vậy vừa nói, ta đây liền cho ngươi một cái mặt mũi, bất quá. Nàng trước mắt, chỉ là mấy tên nhân loại này sao? Khương Diệp ngữ khí bình tĩnh nói, còn có ta phía sau bốn người. Như vậy sao? nữ cương nói, hành, như vậy, ngươi có thể đem này kỳ quái dây thừng gỡ xuống đi sao? nàng chỉ chỉ trên cổ chỉ bạc, khương diệp thật sâu nhìn nàng một cái, tay vừa động, chỉ bạc liền lập tức bung ra, về tới tay nàng thượng. nữ cương sờ sờ cổ, sóng mắt lưu chuyển, nhìn khương diệp liếc mắt một cái, ý vị không do nói, không nghĩ tới trong nhân loại biên, thế nhưng còn có người như vậy cường đại nhân loại. hy vọng, ta và ngươi không cần đối thượng. nàng phất tay, bốn phía nhìn trộm cương nhóm lập tức rời đi. Thân ảnh của nàng cũng lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng tối. Khương Diệp quét một phương hướng liếc mắt một cái, nhấc chân chiều Hoàng Đại Sư đi tới. Hoàng Đại Sư có chút kích động, hô một tiếng, Khương tiểu thư. Hắn vừa động, ngực lập tức liền có huyết lưu ra tới, tiết vân vội vàng rỗi tay đỡ lấy hắn, biểu tình thập phần lo lắng. Hoàng Đại Sư lắc đầu, nói, ta không có việc gì, chỉ là ra thị thương, còn hảo trái tim ta ở bên kia, bằng không ta cũng thật phải bị nàng đảo trái tim mà đã chết. Nói. hắn nhịn không được lại phun ra một búng máu tới tiết vân sốt rồi nói tay nàng thượng mang theo thi độc miệng vết thương đã biến đen nàng ngu bàn tay chỉ là bị đối phương ngón tay cắt qua lúc này toàn bộ phía sau lưng cơ hồ đều hư thối này đó độc tố sẽ ăn mòn bốn phía hoàn hảo huyết đủ chậm rãi ăn mòn hoàng đại sư một đạo thanh âm truyền đến lại là vãn một bước triệu hiểu bọn họ khương diệp hơi hơi nghiêng đầu hỏi hắn ta làm người mang theo gạo nếp đâu nghe vậy triệu hiểu sửng sốt chợt nói tại đây Hán tử trong túi lấy ra một cái không lớn không nhỏ túi tiền tới, bên trong trang chính là Khương Diệp làm cho bọn họ mang theo gạo nếp. Khương Diệp đem túi tiền tiếp nhận tới, tay trái cầm túi tiền cử trong người trước, tay phải còn lại là hai ngón tay khép lại, một tay dựng trong người trước, sau đó ngón tay bay nhanh ở không trung hỏa cái gì, như là một đạo phù, lại như là một cái kim sắc văn tự, cuối cùng một bút rơi xuống, cái này văn tự thượng linh quang chất động, hoàn toàn đi vào túi tiền bên trong. Làm xong này hết thảy. Khương Diệp làm Triệu Hiểu đỡ Hoàng Đại Sư nằm xuống, sau đó đem túi tiền đưa cho Triệu Hiểu, làm hắn bắt lấy túi tiền, ấn ở Hoàng Đại Sư miệng vết thương. Ta, ta tới sao? Triệu Hiểu có chút vô thố. Khương Diệp gật đầu, nói, đương nhiên là ngươi tới. Cũng không cần làm cái gì, chỉ cần đem cái này túi tiền ấn ở miệng vết thương nơi này là được. Hoàng Đại Sư ngực xuất hiện một cái động, chỉ có thể may mắn, kia nữ cương tay rốt cuộc tú khí, chỉ để lại một cái nho nhỏ động, bằng không. triệu hiểu cầm túi tiền nuốt nuốt nước miếng Ngươi yên tâm đi có khương tiểu thư ở ta khẳng định không chết được ngươi cứ việc cấn xuống tới hoàng đại sư xả môi nói trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh bất quá trước đó trước cho ta thi cái ngăn đau pháp thuật hảo đi bằng không ta liền phải đau đã chết cái này tiết vân nhưng thật ra sẽ lập tức dôi tay đẻ lại ngược hắn chỗ mấy cái huyệt đạo lập tức hoàng đại sư liền cảm giác ngược chỗ đau đớn giảm bớt cơ hồ đã không có hắn nhắm mắt cắn răng nói đến đây đi triệu hiểu ngập ngừng nói kia ra đây thượng a hắn quyết tâm cầm túi tiền đẻ xuống suy túi tiền ấn ở miệng vết thương như là một khối thiêu hồng bàn ủi rơi xuống đi lên lập tức phát ra suy suy suy thanh âm đồng thời là không ngừng từ miệng vết thương nảy lên tới hắc khí hắn nơi này huyết nhan sắc đã biến đen chảy ra huyết cũng là biến hắc triệu hiểu cầm túi tiền ấn đi lên mai cho đến miệng vết thương chảy ra máu biến thành màu đỏ lúc này mới từ bỏ thô sơ giản lược dừng lại huyết tùy tiện xử lý một chút mà thẩm huy cùng dịch hồ bên kia, dịch hồ trừ bỏ cổ có chút đau, mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề. may mắn lúc ấy tiểu hồng cứu hắn, mà thẩm huy đâu, ngực chỗ bị kia trường kiếm mảnh nhỏ xuyên qua, hơi thở về ngoài, sinh cơ đang ở không ngừng tiêu tán. khương tiểu thương, ngài mau cứu cứu hắn. dịch hồ sốt ruột cầu cứu. khương diệp ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay phúc ở miệng vết thương. kia đoạn kiếm xuyên qua hắn trái tim, làm hắn trái tim xuất hiện một cái chỗ hỏng, nàng lấy linh lực vì tuyến. Đem hắn trái tim chỗ miệng vết thương phùng trụ Tuy nói không thể làm hắn lập tức khỏi hẳn Nhưng là về sau Này đó linh lực hóa thành tuyến Lại sẽ dần dần tẩm bổ hắn miệng vết thương Đem trái tim khép lại Được rồi, người không có việc gì Đưa đi bệnh viện đi Hoàng đại sư che lại ngực Thở hồn hển khẩu khí Nói, ta vừa mới thấy Khương Tiểu Thư các ngươi ở mái nhà thượng Vốn dĩ tưởng cùng các ngươi chào hỏi Sau lại lại xem Các ngươi lại không còn nữa Triệu Hiểu ngồi sổn hắn bên cạnh nói. Chúng ta vừa mới đi cứu mặt khác vài người. Mặt khác vài người. Triệu hiểu gật đầu, thở dài, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, chúng ta quá khứ thời điểm, tất cả đều bị những cái đó cương cấp giết chết. Chỉ còn lại có một người còn sống. Lại nói tiếp, người nọ vẫn là cái người quen. Nghĩ vậy, triệu hiểu trộm đánh giá một chút khương diệp. vu lôi, với lãng. Hai người kia triệu hiểu nhớ rất rõ ràng. Lúc trước đó là vu lôi muốn giết Khương tiểu thư. Này vẫn là hắn thấy cái thứ nhất là gan lớn như vậy. Cho nên nói, có đôi khi quỷ vật đối nguy hiểm trực giác, có thể so nhân loại cường quá nhiều, ngươi xem liền không quỷ vật khiêu khích quá Khương Tiểu Thư. Triệu hiểu nhưng thật ra không nghĩ tới, nguyên lai like ở cái này trong thôn tắc loạn người, thế nhưng là với da người. Như vậy, những người đó chết, là Khương Tiểu Thư thật sự không đổi kịp. Vẫn là nàng cố ý không đổi kịp. Triệu hiểu ánh mắt lập lệ một chút, không có đi miệt mài theo đuổi. a cũng là những người này xứng đáng, nếu không phải bọn họ muốn đem trong thôn người luyện chế thành cương Lại sao có thể sẽ bị cương giết chết? Nói đến nói đi, bất quá là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nơi xa, một mảnh phế tích bên trong, với lang trưởng lớn đôi mắt nhìn đen nhánh không trùng, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể trôi đi. Đêm nay, không có ngôi sao sao. Hắn lẩm bẩm. Hắn khi còn bé bị bọn buôn người lừa bán, bị đánh gậy chân bước đi trên đường ăn xin. Khi đó, là hắn sư phụ với đạo trưởng cứu hắn, sư phụ thu hắn làm đệ tử, dạy hắn pháp thuật, hắn thật sự thực cảm kích đối phương. cho nên vẫn luôn hiếu hái sư đệ muội nhóm cũng vẫn luôn bao dung chiếu cố sư phụ hải tử ở trong lòng hắn sư phụ là một cái đức cao vọng trong người tuy nói có chút bênh vực người mình nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn ở chính mình trong lòng hình tượng chính là chính là lúc này đây hắn lại muốn đem toàn bộ thôn người đều luyện thành thi người trong nháy mắt với lãng quả thực cảm thấy toàn bộ thế giới đều điên đảo a a hắn cười theo tiếng cười ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên đại khái Đây là báo ứng đi. Ở mất đi ý thức trong nháy mắt kia, hắn như vậy nghĩ. Hết thảy, quay về với yên lặng. Mà ở bên kia, cửa thôn phương hướng, với đạo trưởng vội vàng nhằm phía một chiếc xe hơi nhỏ, ngồi trên xe đem xe khởi động, nhanh chóng đem xe khai đi ra ngoài, chiếu xuất khẩu phương hướng. Này hết thảy cũng không nên trách ta, chỉ có thể trách các ngươi thực lực của chính mình quá yếu, khi không bằng người. Hắn ngựa khí âm lanh nói, cũng không có một chút ý thấy nấy. Xe từ thôn sử đi ra ngoài. thẳng đến hoàn toàn đem thôn ném ở sau người, hắn mới thật dài phun ra khẩu khí tới. Nghĩ đến lần này tổn thất, hắn nhịn không được mắng một tiếng, đáng giận. Lần này không chỉ có không có luyện chế gia tân có thể thao tác thi người đại quân, còn tổn thất nhiều như vậy đệ tử, bọn họ với gia thực lực nhất định đại đại bị thương. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình nữ nhi với lôi tới, trong lòng hơi hơi vừa động, hắn do dự một chút, lẩm bẩm vẫn luôn không nhìn thấy nàng, sợ là đã sớm ra tới. Như vậy nghĩ. hắn liền yên tâm thoải mái rời đi nơi này đột nhiên theo phịch một tiếng tiếng đánh sẽ như là đánh vào cái gì cứng rắn đồ vật thượng toàn bộ xe nháy mắt run rẩy một chút đen nhánh thân ảnh bị đâm bay đi ra ngoài nện ở trên kính trắng gió một chương đen nhánh mặt xuất hiện ở chỗ đạo trưởng trước mắt với đạo trưởng trừng lớn đôi mắt biểu tình tràn ngập không thể tưởng tượng la cương là trong thôn cương sao có thể hắn đều đã rời đi xa như vậy bọn họ như thế nào sẽ tại đây trong lòng hoảng loạn Với đạo trưởng một chân đạp lên chân ga thượng, cấp khó dằn nổi rời đi nơi này. Chính là kế tiếp lộ trình, lại thấy từng con cương xuất hiện ở hắn xe trước mặt, với đạo trưởng khi nắm tay lái lòng bàn tay tẩm ra một tầng mồ hôi nóng, hắn một khắc cũng không dừng lại, dẫm đủ chân ga, dùng sức đi phía trước khai đi, chỉ nghe liên tiếp tiếng đánh, xe không ngừng đánh vào này đó cương trên người, nghiền quá bọn họ thân thể, không ngừng hướng phía trước khai đi. Chỉ là đột nhiên, xe một cái trượt, ở trượt mấy mét lúc sau, ngừng lại. Frank. đỉnh đầu truyền đến thứ gì nện ở xe đỉnh thanh âm với đạo trưởng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu lặp lại khởi động xe xe khởi động nhưng lại như thế nào cũng khai không đi với đạo trưởng mắng một tiếng dỗi tay mở cửa xe liền phải đi xuống đương chân đạp lên trên mặt đất là lúc cổ chân chỗ truyền đến bị thứ gì bắt lấy cảm giác trong lòng nhảy dựng với đạo trưởng túi đầu thấy một chương đen nhánh mặt phanh dưới chân dùng sức điên rồi đạp lên gương mặt kia thượng hắn cơ hồ là té ngã lộn nhào từ trên xe lăn xuống tới điên cuồng kêu chính mình dịch quỷ bất quá chờ hắn ra tới hắn mới phát hiện chính mình lại là đã bị cương cấp vây quanh từng con cương xuất hiện ở bốn phía mà ở xe bánh xe phía dưới càng là tễ không biết nhiều ít chỉ cương bọn họ tạp ở xe phía dưới chắc không được xe như thế nào đều khai không đi linh là lục lạc động tinh thanh âm cho dù với đạo trưởng hắn hô hấp phá lệ thô nặng thanh âm này cũng vẫn cứ rõ ràng chuyển vào hắn trong thai như thế nào sẽ hắn chừng lớn đôi mắt Trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng cùng hoảng sợ. Rõ ràng, rõ ràng kia chỉ nữ cương hẳn là đi sát tiết vân bọn họ một đám người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tới đây? Hắn trong lòng đại loạn. Có lẽ, có lẽ chỉ là này đó bình thường cương đổi tới. Hắn nỗ lực an ủi chính mình. Chỉ là thức mau, kia nói ra tới đỏ tươi thân ảnh, lại là đánh nát hắn đổi hướng. Thiếu chút nữa bị đào ra trái tim hoảng sợ ập vào trong lòng. Hắn cơ hồ là cuồng loạn mệnh lệnh chính mình dịch quỷ. Đi, đi, đi giết nàng. Đỏ tươi thân ảnh xuất hiện ở hắn trước mắt, mà lúc này đây, không còn có người có thể bị hắn kéo đến trước người đảm đương làm kẻ chết hay. Kia chỉ sinh đẹp tay, thuật nhìn phá lệ vô hại, lại là nhẹ nhàng thích chí xuyên phá hắn ngực, đem hắn trái tim đảo ra tới. Mãi cho đến thấy nữ cương trong tay kia viên còn ở mạo nhiệt khí trái tim, hắn mới phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Ngã xuống đi thời điểm, trên mặt hắn biểu tình cực kỳ không cam lòng. đến chết hắn đều không nghĩ ra vì cái gì này chỉ nữ cương sẽ nhanh như vậy đuổi theo chẳng lẽ tiết vân bọn họ đều đã chết sao a bọn họ khẳng định đều đã chết hắn sắp chết đều tại như vậy nghĩ Phanh, thi thể tạp rơi trên mặt đất mặt khác cương tuy rằng mắt thèm nhưng là vẫn là nhìn nữ cương chờ đợi nàng chỉ thị chỉ là một đạo thân ảnh căng mau bổ nhào vào với khôn thi thể thượng như là dã thu giống nhau cơ hồ là trả thù tính cắn xé trên người hắn huyết đục Ngoài miệng máu tươi đầm địa, huyết đục mơ hồ. Theo can xé, hắn trong mắt, lại có đỏ tươi máu nhỏ giọt xuống dưới. Là với khôn kia chỉ dịch quỷ. Nữ cương thật sâu hít vào một hơi, nhỏ giọt trên mặt đất huyết trâu bị nàng hút vào trong miệng, trên mặt nàng tức khắc lộ ra thích dí biểu tình tới. Xem ở ngươi cho một phần mỹ vị đồ ăn phân thượng, ta liền tha thứ ngươi động ta con ngồi. Nàng nói, quỷ nước mắt, đối với rất nhiều âm tà chi vật tới nói, đều là mỹ vị nhất đồ ăn, đó là quỷ hồn mỗi một giọt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới đều hôn loạn bọn họ ba hồn bảy phách cũng không phải là mỹ vị nữ cương cuối cùng nhìn thoáng qua mới phân phó bên người cương nhóm đi thôi từng đạo thân ảnh biến mất chỉ để lại kia chỉ dịch quỷ còn ở sinh đạm huyết nục một mảnh huyết nục mơ hồ trong thôn hoàng đại sư cùng thẩm huy hoán quá mức tới tiết vân trên tay thương cũng bảo chế đúng cách xử lý đem trên tay nàng thi độc tẩm tận xương thủy cũng may dùng gạo nếp đi trừ bỏ sau lại chảy ra huyết đã là đỏ tươi kế tiếp Khương Diệp bọn họ liền tính toán rời đi này, đưa ba người đi bệnh viện. Huyền môn hiệp hội, tới bốn người, thế nhưng bị thương ba người, nghĩ đều làm người cảm thấy mất mặt. Tiết Vân trộm nhìn thoáng qua Khương Diệp, ban đầu còn nghĩ tới muốn cùng đối phương ganh đua cao thấp, chính là hiện tại lại phát hiện, căn bản là không có so tư cách. Đột nhiên liền rất mất mát. Triệu hiểu còn có kỳ ngọc dân bọn họ hỗ trợ đem ba người đỡ lên xe, tới lộ mặt đất tất cả đều dặn nước, miễn cưỡng còn có thể khai ra đi. Kia, chúng ta đi rồi. Kia chỉ nữ cương làm sao bây giờ? Thẩm Huy hỏi, ngực còn ở một trận đau đớn. Tiết Vân cũng ngẩng đầu lên, biểu tình nghiêm nghị, có chút sốt ruột nói, cái này nữ cương thực lực quá cường đại, nếu là phóng nàng đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tượng. Cương hỉ thực máu tươi, không câu nệ bất luận cái gì sinh vật, chỉ cần là sống, bao gồm người, cũng đều ở bọn họ thực đơn thượng, bọn họ sẽ đem người hút khô máu mà chết, nếu mặc kệ bọn họ, chờ bọn họ chạy đến người nhiều địa phương, kia không biết lại có bao nhiêu người lọt vào hãm hại. đúng vậy không thể thả bọn họ đi ra ngoài làm hại hoàng đại sư cũng nói khương diệp liếc bọn họ liếc mắt một cái hỏi chỉ bằng các ngươi này lão nhược bệnh tàn còn tưởng đối phó nàng lão nhược bệnh tàn bốn người đột nhiên trong lòng đau xót thật sự chắc tâm này không phải có khương tiểu thư ngài sao hoàng đại sư lấy lòng nói kia chỉ cương khẳng định không phải ngài đối thủ khương diệp nhàn nhạt nói ta cũng chỉ là chiếm bẩm sinh khắc chế nàng ưu thế thật muốn đánh lên tới Cũng không phải dễ dàng như vậy đem nàng giết. Kia chính là bà ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong giọng nói mang theo vài phần thở dài. Mà thực lực của nàng, cũng không phải ở vào đỉnh kỳ, còn ở vào khôi phục bên trong. Nếu là thật đánh lên tới, sợ là muốn phí một phen sức lực. Giọng nói của nàng bình tĩnh, nhưng là ném xuống tới nói, lại giống như một cái sấm sét ở trong đám người nổ tung. Bật. Tiết Vân hô hấp cứng lại, sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, ngài là nói, đó là bạn. Bất chi bất giác. nàng đối khương diệp cũng dùng tôn sưng khương diệp nói đúng vậy bạch hạ bà. các ngươi chẳng lẽ không phát hiện càng tới gần thôn này bốn phía độ ấm liền càng cao cũng càng khô giáo sao cho dù như là tại đây đêm khuya bên trong không khí vẫn cứ khô giáo nóng cháy bất động đều là một thân mồ hôi nóng làm người theo nước gấm bứt ra tới giống nhau tiết vân bọn họ tự nhiên cũng phát hiện nơi này nhiệt độ không khí dị thường nhưng là bọn họ vẫn luôn cho rằng là bên này độ ấm vốn dĩ liền cao nguyên nhân lại trước nay không có hướng những mặt khác nghĩ tới Bạt, thì thành cương mà cương còn lại là thành bạn mà bạn cũng bị xưng là hạt bạn bởi vì phạm là bọn họ xuất hiện địa phương liền sẽ xuất hiện đại hạn nhiệt độ không khí lên cao xuất hiện nạn hạn hán thế nhưng là bạt, trách không được như vậy lợi hại hoàng đại sư lẩm bẩm khương diệp nhìn hắn một cái nói cũng chính là này chỉ bạt mới vừa tỉnh lại thực lực đại suy giảm bằng không các ngươi đã sớm bị giết chết rồi càng đừng nói dùng nhật rượu ngăn trở nàng. Ngươi vừa rồi kia một kích có thể thực hiện được, đại khái là bởi vì nàng bị chôn ở trong đất lâu lắm, vẫn luôn ngủ say, hồi lâu chưa thấy qua ánh mặt trời, vẫn luôn chưa thấy qua ánh mặt trời người, lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, tự nhiên sẽ cảm thấy không khỏe. Nguyên Lai like, là bạn tiểu hồng lẩm bẩm, nó cũng có phán đoán, chỉ là không dám xác định, hiện giờ mới xác định, tên kia thật là bạn, khó trách thân thể như thế cứng rắn. Nó móng nuốt cũng chỉ có thể ở cánh tay của nàng thượng quát tiếp theo tầng nhợt nhạt dấu vết tới. kia làm sao bây giờ? Thiết vân có chút kinh hoàng, vật như vậy, chúng ta địch nổi sao? Nếu là đem nàng thả ra đi, sẽ có bao nhiêu người bị nàng làm hại? Khương Diệp nói, yên tâm, bạn đã thoát ly cương thi phạm chủ, nàng cũng không sẽ như vậy yêu thích hút người huyết. Đương nhiên, nay đảo không phải nói này đó bà tan chay, có đôi khi bọn họ cũng là cùng đi săn sát nhân loại. thẩm huy cao mày, nói... Trở về nhất định phải cùng đại gia nói chuyện này, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ dựa vào bọn họ mấy người này, khẳng định không phải đối phương đối thủ, trước mắt lựa chọn tốt nhất, chính là trước rời đi nơi này. Yên tâm. Khương Diệp nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta sẽ làm nàng không rời đi nơi này. nghe vậy, những người khác nhìn nhau, tiết vân nhịn không được hỏi, ngài là có cái gì mặt khác biện pháp sao? Khương Diệp nói, này chỉ bạt bản thân là bị phong ấn tại này phía dưới mộ, theo lý mà nói, phong ấn một ngày không phá. nàng liền vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại đáng tiếc có trộn mộ tặc đem nàng từ mộ dọn ra tới lại có vị kia ngu xuẩn với đạo trưởng tại đây thôn phía dưới bảy một cái luyện thi trận pháp nàng không tỉnh lại kia mới kỳ quái ta đi xuống thời điểm nhìn một chút phía dưới trận pháp vẫn là đầy đủ hết chỉ là lực lượng theo thời gian trôi đi yếu bất một ít ta đã đem phong ấn lực lượng thêm vào quá chờ hạng phong ấn sẽ lại lần nữa khởi động đem nàng cùng này đó bị luyện thành cương cấp lại lần nữa phong ấn lên chỉ cần phong ấn không trừ Nàng liền sẽ vẫn luôn bị phong ấn tại nơi này. Lúc này, đem nàng hoàn toàn phong ấn, kia mới là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nay quỷ khí dần dần nồng đậm thế giới, cũng không biết có thể phong ấn đến đã bao lâu. Nghe nàng như vậy vừa nói, tiết vân bọn họ trước nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thật sự có thể đem nàng lại lần nữa phong ấn lên sao. Bọn họ không xác định, chính là lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi nơi này. Bọn họ phân hai xe đi, tiết vân bọn họ khai chính bọn họ xe. là kỳ phụ làm tài xế mà khương diệp bọn họ còn lại là đem đặt ở ninh ra xe khai ra tới đem này xe khai ra đi ninh trí hỉ vẫn luôn không nói chuyện lúc này chỉ là ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ nhìn kia sụp xuống vỡ vụn phong úc thần xác cảm động. bọn họ thôn hoàn toàn hủy hoại người bị luyện thành cương mà thôn phong úc cũng cùng động đất qua đi giống nhau một mảnh hỗn độn biểu ca kỳ ngọc dân mở miệng têu hắn một tiếng an ủi hắn nói tốt xấu ngươi còn sống à, ta tưởng cậu mợ Còn có ông ngoại bà ngoại biết, cũng sẽ cao hứng. Ninh trí hâm xả môi cười, chỉ là cười rộ lên, lại so với khóc còn khó coi. Hết thảy, đều kết thúc. Hắn đã khổ sở, lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Xe khai ra đi không bao lâu, ở một chỗ, đèn xe chiếu tới rồi một cái ngồi sổn đường cái thượng hắc ảnh. Kỳ phụ đột nhiên đem xe dừng lại, thiếu chút nữa liền đụng phải. Này quính lên sát, nhưng đem thẩm huy cùng hoàng đạo trưởng miệng vết thương cấp kéo lấy, hai người đau đến sắc mặt trắng bệnh. Làm sao vậy? thiết vấn hỏi kỳ phụ chỉ chỉ phía trước nói có người ảnh ở nơi đó phía sau khương diệp bọn họ xe cũng dừng hai cái trên xe người xuống dưới kỳ phụ này một xe đều là thương hoạn hắn liền xuống xe đi xem xét tình huống đèn xe sáng lên kia đạo thân ảnh còn ở nơi đó là đưa lưng về phía bọn họ quỳ trên mặt đất ăn mặc thập phần kỳ quái không giống như là người bình thường trang phục ngược lại như là sân khấu kịch thượng hát tuồng, mà hắn động tác như là ở ăn cái gì Ý thức được điểm này, Kỳ phụ biểu tình biến đổi, dưới chân bước chân thả chậm, chỉ là thật cẩn thận hướng người nọ phía trước nhìn lại. Hắn là đưa lưng về phía đèn xe, đèn xe chiếu lại đây, lại không có trên mặt đất lưu lại bóng dáng, quang trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, bởi vậy cũng chiếu rõ ràng trước mặt hắn đồ vật, một người hình đồ vật, như là một khối thi thể. Kỳ phụ hô hấp cứng lại, mà ở lúc này, đưa lưng về phía người của hắn ảnh, đột nhiên chuyển qua đầu tới, là một trương hoa hòe lẻo luật mặt, đã một trương buồn máu mồm to. A Kỳ phụ ngắn ngủi kêu sợ hãi một tiếng, bay nhanh sau này chạy tới. Phía sau, Khương Diệp bọn họ đã xuống xe tới, Kỳ phụ thấy bọn họ, hai mắt sáng ngời, lớn tiếng nói, Quỷ! Có quỷ! Nghe vậy, Khương Diệp biểu tình bất biến, chậm rãi đi qua đi. Tới rồi phía trước, tiêu đạo nhân ảnh còn quỷ gối nơi đó, chờ đi được gần, mới thấy rõ, trước mặt hắn lại là một khối thi thể, mà hắn, như là một con giã thu như vậy, đang ở cắn xe thi thể, mỗi một miệng cắn đi xuống. đều có thể cắn tiếp theo khối huyết nhục tới. Đây là, Triệu Hiểu nhìn thoáng qua, đã bị này huyết nhục mơ hồ một màn bức cho quay đầu đi. Khương Diệp là lúc nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra trên mặt đất thi thể này thân phận, nói, là vị kia với đạo trưởng. Với đạo trưởng, liền cái kia chảo tiết tiểu thư che ở chính mình phía trước, sau đó chạy với đạo trưởng. Chính là cái kia với đạo trưởng. Triệu Hiểu ngạc nhiên, nói, hắn không phải chạy sao. Nghĩ đến kia chỉ nữ cương rời đi là lúc cảnh tượng. cùng với cùng Khương Diệp đối thoại. Triệu hiểu theo bản năng nhìn Khương Diệp liếc mắt một cái, sau đó lại bay nhanh quay đầu tới, lấy một loại có chút cứng đờ ngữ khí, khô cần mở miệng nói, xem ra hắn vận khí không tốt lắm à, chạy xa như vậy, đều bị nữ cương cấp bắt được. Hắn trong đầu hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng chỉ có một ý tưởng, đó chính là Khương Tiểu thư có phải hay không đã sớm dự kiến tới rồi một màn này? Phía trước làm sao vậy? Hoàng Đại Sư nhô đầu ra, lớn tiếng hỏi Triệu hiểu quay đầu trả lời, chúng ta phát hiện vị kia với đạo trưởng thi thể, hắn bị cương giết. Cái gì? Hoàng đại sư ba người đột nhiên cả kinh, không hẹn mà cùng từ trên xe xuống dưới, chờ thấy đã trở nên huyết nhục mơ hồ, cơ hồ không có một mảnh hảo hảo thi thể, tiết vân đừng khai đầu. Nàng lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía cái này, cho dù bọn họ đứng ở chỗ này, vẫn cứ kiên trì cắn xé thi thể quỷ, nói, này hẳn là với đạo trưởng dịch quỷ đi. Thầm điểm nóng đầu, nói, ta nghe nói. Hắn có hai chỉ rất lợi hại dịch quỷ, thực lực cơ hồ đạt tới quỷ vương cảnh giới, là một nam một nữ, tựa hồ sinh thời đều là hát tuồng, ăn mặc diễn phục chết đi, bộ dáng rất là đặc biệt. Rốt cuộc như vậy khoa trương trang dung cùng trang phục, trên đời cũng không có mấy cái, vẫn là một nam một nữ. Hắn nhìn qua, giống như thực căm hận với đạo trưởng A. Triệu hiểu có chút nghi hoặc, này rốt cuộc là bao lớn thù hận A. Người đã chết, đều phải đem đối phương trên người thị từng khối cắn xuống dưới. Thiết vân lắc đầu. Nói, không rõ ràng lắm. Đây là vị này với đạo trưởng Việt Tư, bọn họ những người này như thế nào sẽ rõ ràng đâu. Hắn cũng không có khả năng đem loại chuyện này cùng người khác nói. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ a Kỳ Ngọc Dân nhỏ giọng hỏi, tránh ở nhà mình phụ thân phía sau, không dám nhiều xem. Hoàng Đại Sư nhìn lướt qua, nói, trước đem thi thể nâng đến một bên đi thôi, gọi điện thoại làm cảnh sát tới xử lý. Đến nỗi này chỉ quỷ. Hắn nhìn về phía Khương Diệp. Khương Tiểu Thư ngài có biện pháp xử lý sao? Nay chỉ quỷ tuy rằng không có chủ động công kích bọn họ, chính là trên người hắn quỷ khí cùng như thế, lại biểu lộ này chỉ quỷ thực lực nhưng không kém, bọn họ hiện tại mấy cái lao nhược bệnh tản, cũng không hảo cùng đối phương phát sinh xung đột, bằng không thương thế tăng thêm làm sao bây giờ. Cho nên, chỉ có thể trông cậy vào Khương Tiểu Thư ra tay. Khương Diệp nhưng thật ra không cự tuyệt, nàng dối tay từ túi tới bắt ra một trương giấy tới, động tác nhanh chóng xếp thành một cái người giấy. Sau đó ném tới con quỷ kia trên người. Cơ hội là đụng tới trong nháy mắt, quỷ liền bị nhanh chóng hút vào người giấy bên trong, khinh phiêu phiêu rơi trên mặt đất, sau đó, tứ chi giật giật, từ trên mặt đất ngồi dậy. Người giấy bắt lấy nhét ở trong túi, đến nỗi kia cổ thi thể, làm pháp thuật chuyển qua một bên đi, nhưng không ai dám thượng thủ đi chạm vào. Mà ở Khương Diệp bọn họ rời đi không lâu, từng đạo đen nhánh bóng dáng về tới trong thôn, nữ cương bước chân nhẹ nhàng đi qua phế tích, đi vào trong thôn duy nhất hoàn hảo kia đóng kiến trúc trước. Liên hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi nàng lười nhác đánh cánh áp Cùng quỷ không giống nhau, bọn họ cương tuy rằng có thể không ngủ được, nhưng là trên thực tế, hơn phân nửa thời gian, đều ở vào ngủ say bên trong, nếu là làm không biết người thấy, còn tưởng rằng tất cả đều là chết người. Đương nhiên, nào đó phương diện tới nói, này cách nói cũng là đúng, cương, nhưng còn không phải là người chết. Dương bị cương phố hảo, nữ cương nằm ở bên trên, chậm rãi nhắm lại mắt. Chân trời dần dần xuất hiện lượng sắc, trời đã sáng. đã là ngày hôm sau buổi sáng, thái dương từ phía đông ra tới, ánh mặt trời sái lạc trên mặt đất, sở hữu cương đều lâm vào ngủ say bên trong. tiên tĩnh trung làm như có xiềng xích thanh âm vang lên, như là xiềng xích ở di động. đột nhiên bốn điều xiềng xích từ trong phòng vương tới, bay nhanh bay về phía trên giường đã lâm vào ngủ say nữ cương, phân biệt trói buộc trụ nàng tứ chi. nữ cương đột nhiên mở mắt ra, trong mắt như là có máu tươi chảy xuôi, nàng trên mặt giận ra kinh giận biểu tình, hô, đáng giận. Nhân loại, còn không có kêu xong, thân mình đã mềm mại ngã trên mặt đất, không có hơi thở. Thôn phía dưới huyệt mộ trùng, tứ thần thú pho tượng chất động, lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong, mà ẩn nấp trong bóng đêm mặt khắc cương, càng là lâm vào càng sâu trầm yên. Chương 80 tám 80 chương. Hoàng đại sư ba người bị đưa vào bệnh viện, bác sĩ kiểm tra quá bọn họ thương thế, nhịn không được tấm tắc bảo lạ. nước xuất hiện một cái động thế nhưng đều còn có thể tồn tại. Hoặc, cái này lợi hại hơn. trái tim đều tổn hại, thế nhưng cũng còn sống. Nhìn dáng vẻ hẳn là vũ khí sắc bén trực tiếp từ trái tim nơi này xuyên qua đi, nay thật là quá không khát chết ý liền Nga. Cái này nữ hải tình huống tốt một chút, chính là mưu bàn tay thượng làn da bị ăn mòn, sợ là không hảo khép lại, trừ cái này ra, ngũ tạng lục phủ cũng có một ít tổn thương. Một đám bác sĩ vây quanh ba người, nghị luận sôi nổi, quả thực là xem thế là đủ rồi, thậm chí nhiệt tình dò hỏi bọn họ muốn hay không báo nguy, ba người tình huống này. quả thực liền cùng bị người ngược đáy một chút. Đối này, Hoàng Đại Sư ba người. Cứu mạng. Chờ bọn họ miệng vết thương xử lý Hảo lúc sau, bác sĩ nhóm mới đưa bọn họ đẩy mạnh phong bệnh, mà lúc này, Khương Diệp đã rời đi, nhưng thật ra Triệu Hiểu còn lưu lại, còn cô Y An bài hai cái hộ công chiếu cố bọn họ. Hảo huynh đệ. Hoàng Đại Sư cảm động nói. Triệu Hiểu, đừng đi, ngài lão đều cùng ta ba một cái tuổi. Đều là trung niên lão nam nhân. Hoàng Đại Sư mắt trợn trắng, nói. Ta hàng năm 18 hảo đi. Hắn còn trẻ chứ? Thẩm Huy cùng Tiết Vân cũng cùng triệu hiểu nói tạ. sau đó hai người liền phân biệt cấp người trong nhà gọi điện thoại. Thẩm, Tiết hai nhà đều có người ở hiệp hội, cũng biết hai người tiếp nhiệm vụ đi ra ngoài, không nghĩ tới người đi ra ngoài không bao lâu, lại nghe được bọn họ tin tức, thế nhưng là ở bệnh viện. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, hai người trên người thường cũng không có tính mạng chi ưu. Như thế nào làm thành như vậy? Tiết Vân mẫu thân ở trong điện thoại quan tâm hỏi Tiết mô chỉ là cái người thường, bởi vậy Tiết Vân ứng phó rồi vài câu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, liền sốt ruột làm nàng đưa điện thoại di động cho nàng ba cùng tiểu thúc, bọn họ người một nhà, trừ bỏ nàng mẹ, đều là huyền môn người, trong đó đừng nhìn nàng tiểu thúc còn trẻ, lại là hiệp hội hội trưởng bí thư. Tiết phụ cùng nàng tiểu thúc biết nàng vào bệnh viện, cũng thực lo lắng, tiếp nhận điện thoại đầu tiên liền dò hỏi thân thể của nàng vấn đề, hỏi nàng rốt cuộc có hay không sự. Ta không có việc gì. Tiết Vân thuận miệng ứng vài câu. Sau đó biểu tình trở nên nghiêm túc, thập phần nghiêm túc nói, ba, tiểu thúc, chúng ta lần này, gặp bạn. nghe vậy, Tiết Phụ cùng nàng tiểu thúc biểu tình trợn biến đổi. Bạn, bọn họ kinh thanh hỏi. Tiết Vân gật đầu, đơn giản đem sự tình nói, mà bên cạnh Thẩm gia bên kia, Thẩm Huy cũng ở cùng mọi người trong nhà thông điện thoại, nói lên lần này sự tình. Nguyên tưởng rằng chỉ là bình thường có người làm sằng làm bậy luyện thi, ai có thể nghĩ đến, trong đó thế nhưng còn có hạn bạc sự tình đâu. Lần này nếu không phải Khương Diệp ra tay, bọn họ một đám người sợ là đều phải thua tại nơi này. Đối với việc này, Thẩm tiết hai nhà cũng là nghiêm túc đối đãi. kia chính là bà ta, bọn họ cũng chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, lại trước nay không nghĩ tới có một ngày trong thế giới này thật sự sẽ xuất hiện thứ này, bất quá đối với chuyện này chân thật tính, bọn họ không có chính mắt gặp qua, bởi vậy trước mắt là bảo trì ý kiến. Khương Tiểu Thư nói, mộ phong ấn sẽ lại lần nữa cương nàng phong ấn lên, cũng không biết là thật là giả. Thiết Vân thấp giọng nói, tiểu thúc tiết khải trầm ngâm một lát, nói, Ngươi trước hảo hảo dưỡng thương, đến nỗi kia chỉ bạn, ta sẽ an bài người đi cái kia trong thôn xác minh một chút, xác định vị kia Khương Tiểu Thư theo như lời sự thật thật giả, nếu là bị phong ấn đi lên, đó là không thể tốt hơn. Nếu là không có, chỉ có thể hy vọng, vị kia Khương Tiểu Thư là ở làm người nghe kinh sợ đi, bọn họ nhưng không nghĩ thật sự đối mặt thượng cái loại này trong truyền thuyết nhân vật. Khách sạn, kỳ phụ đem đi khai phòng. Hán tổng cộng khai tam gian phòng, Khương Diệp mở gian, bọn họ hai vợ chồng mở gian, Kỳ Ngọc Dân cùng Ninh Trí Hâm mở gian, rốt cuộc hiện tại Ninh Trí Hâm cảm xúc không phải thực hảo, có người chăm sóc tương đối yên tâm một ít. Khương Diệp cầm môn tạp liền lên lầu đi, chờ vào nhà lúc sau, nàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng ngồi ở trên sofa, mới mở miệng nói. Ra đi, theo chúng ta một đường. Trong phòng thực an tĩnh, không có bất luận cái gì thanh âm, nhưng là ở nàng nói xong lúc sau, sofa bên cạnh. lại có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đồng thời xuất hiện còn có một cổ nồng đậm thủy mùi tanh, trong đó lại hỗn loạn một cổ nồng đậm máu tươi hương vị. người giết người, khương diệp che lại miệng mũi, hỏi, bạch ngàn hành thần sắc đạm nhiên, nói, ta đem vu lôi giết, chính là chủ nhân của ta, tựa như lúc trước nàng giết ta như vậy. dịch quỷ là vĩnh viễn không thể phản kháng chủ nhân, mà hắn có thể giết vu lôi, vẫn là ít nhiều khương diệp, lúc trước trực tiếp ở hai người chi gian liên hệ trung động tay chân. làm hắn không hề bị vu lôi hoàn toàn khống chế trong khoảng thời gian này hắn cũng vẫn luôn dựa theo khương diệp phân phó cấp với ra thêm phiền thoái hắn đứng ở nơi đó thảm thượng thực mau liền tầm ướt một mảnh cả người không ngừng đi xuống nhỏ nước khương diệp nói ngươi giết nàng cũng liền giải thoát rồi như thế nào còn đi theo ta bạch ngàn hành trầm mặc hồi lâu hắn ở khương diệp trước mặt quỳ xuống nói ta muốn cho ngài thay ta đi nhìn một cái cha mẹ ta nói đến cha mẹ hắn trong mắt nhịn không được nóng lên nhắm mắt Người cha mẹ. Khương Diệp tò mò nhìn hắn, hỏi, ngươi đã chết đã bao lâu? Bạch Nan hành đạo. 8 năm. 8 năm trước ngươi nhiều ít tuổi. Khương Diệp nhìn hắn thượng còn có chút tính trẻ con mặt mày, hỏi. Bạch Nan hành đạo, đại khái là, 16 tuổi đi. 16 tuổi tuổi tác, còn có 2 năm mới thành niên, tuổi trẻ đến quá mức. Khương Diệp không hỏi hắn là chết như thế nào, hắn lại đột nhiên tới nói hết, ngồi sổm trên mặt đất, nói, ta là bị vu lôi giết chết. Hắn cùng Vu Lôi Nguyên Lai là một cái thôn, có thể nói là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau lại với Ra phát đạt, đi trong thành, hai người có một đoạn thời gian chặt đứt liên hệ, sau đó cao chung thời điểm, lại vào cùng sở học giáo, sau đó tự nhiên tránh không được lại lần nữa liên hệ lên. Nhớ tới khi đó sự tình tới, hắn trong mắt thần sắc trở nên sâu thẳm. Ta khi đó thật cho rằng, nàng là lấy ta đương bằng hữu. Đương nhiên, có lẽ khi đó Vu Lôi là có một chút đem hắn đương bằng hữu. nhưng là bọn họ chi gian tình nghĩa, lại hoàn toàn không thắng nổi nàng muốn một cái dịch quỷ khát vọng. Với ra lấy dịch quỷ nổi danh, mà vu lôi, ở tu hành thượng lại không có nhiều ít thiên phú, bởi vậy mãi cho đến cao trung, đều không có thành công khế ước một con dịch quỷ, tương so dưới, so nàng lớn 3 tuổi với lãng, lại sớm tại 12 tuổi năm ấy, liền thành công khế ước một con dịch quỷ. Lúc ấy hẳn là có rất nhiều người đối này có điều nghị luận, đại khái thảo luận, bất quá là với ra ngày sau muốn giao ở chỗ lãng trong tay. cái gì nữ hải tử vẫn là vô dụng không đủ tư cách kế thừa dịch quỷ bản lĩnh linh tinh dưới tình huống như thế vu lôi không khỏi có chút nôn nóng lại tức lại cấp nàng bắt đầu tìm mọi cách đi khế ước dịch quỷ lại liên tiếp thất bại chính mình đều suýt nữa đã chịu bị thương nặng ở bệnh viện nằm mau 3 tháng thân thể mới hào lên sau đó nàng liền đem khế ước dịch quỷ tầm mắt dừng ở thích nàng bạch ngàn hành trên người ta thích nàng nàng rất rõ ràng điểm này nàng trong tối ngoài sáng muốn ta hứa hẹn ta phải bảo vệ nàng cả đời Thậm chí, thậm chí đáp ứng nàng, nếu là chính mình đã chết, nguyện ý lấy dịch quỷ thân phận cùng nàng khế ước, vĩnh viễn bảo hộ nàng. Mà ở hắn đáp ứng lúc sau không bao lâu, hắn liền ngã xuống ở hồ nước bên trong, chết đuối. Hắn là sẽ bơi lội, chính là kia một lần, đáy nước hạ như là có ngàn chỉ tay vạn chỉ tay bắt lấy hắn chân, muốn đem hắn chết chìm ở bên trong. Tự nhiên, là một người bình thường, hắn không hề sức chống cự, thân thể rơi xuống ở đáy ao chết đuối ở bên trong, chờ hắn lại lần nữa khôi phục ý thức. hắn đã trở thành vu lôi dịch quỷ nay hết thảy đều là thiết kế tốt bạch ngàn hành lẩm bẩm với gia dịch quỷ chi thuật có hai loại biện pháp vẫn luôn là trực tiếp cùng lệ quỷ khế ước, đương nhiên này không phải trăm phần trăm có thể khế nước trong đó tránh không được nhân loại cùng quỷ vật chi gian đánh cờ chỉ có đạt được quỷ vật tán thành mới có thể thành công cùng bọn họ khế ước, lúc ấy loại này biện pháp vu lôi trực tiếp thất bại mà đệ nhị loại đó là ở dịch quỷ sinh thời cùng đối phương định ra khế ước, như vậy hắn sau khi chết tự nhiên liền trở thành người dịch quỷ vu lôi cùng bạch ngàn hành chi gian đó là người sau nàng từ lúc bắt đầu liền đánh làm ta đi tìm chết sau khi chết trở thành nàng dịch quỷ bản tính hiển nhiên dễ thấy lúc ấy vu lôi là thành công bạch ngàn hành sau khi chết hồn phách tự nhiên trở thành nàng dịch quỷ nàng rốt cuộc cũng là có dịch quỷ người chính là bạch ngàn hành đâu ở bạch ngàn hành trở thành dịch quỷ lúc sau vu lôi chưa từng có che giấu quá nàng ý tưởng từng vô số lần mắng bạch ngàn hành ngu xuẩn người thông minh Lại như thế nào sẽ đáp ứng sau khi chết trở thành dịch quỷ sự đâu? Nàng như vậy càng dỡ đất ý cũng không phải không có nguyên do. Rốt cuộc dịch quỷ vĩnh viễn thương tổn không được hắn chủ nhân, có thể nói dịch quỷ sinh sát chi quyền là bị chủ nhân cấp nắm giữ trụ. Chỉ là vu lôi đến chết cũng không thể tưởng được nàng cùng bạch ngàn hành chi gian liên hệ đã sớm bị khương diệp đơn phương cắt đứt. Ta vô số lần muốn giết chết nàng. Hắn từng cho rằng chuyện này vô vọng, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được khương diệp. Bạch ngàn hành thở dài. Hắn thân hình hơi hơi có chút trong suốt, thần xác hoàng hốt, lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, ta hiện tại duy nhất không bỏ xuống được, chính là cha mẹ ta, nhiều năm như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào, bọn họ có phải hay không còn nhớ hắn. Trước kia tổng cảm thấy cha mẹ lại nhảy lên thực phiền, chính là này 8 năm thời gian, hắn lại vô cùng khát vọng lại nghe bọn hắn lại nhảy một tiếng. Ngài thay ta đi xem bọn họ đi. Hắn thấp giọng nói, Khương Diệp nhướng mày xem hắn, nhưng thật ra không như thế nào do dự liền đáp ứng hắn. Nói như thế nào đối phương cũng cho chính mình làm việc, bất quá. Ngươi có thể chính mình đi xem bọn họ. Nàng cầm một cái gấp tốt người giấy cho hắn, nói, cái này người giấy có thể cho ngươi có được chân thật thân thể, ngươi có thể tự do dưới ánh mặt trời hành động, đã chịu thái dương ảnh hưởng trình độ sẽ hàng đến thấp nhất. Bạch ngàn hành xứng suốt, phùng người giấy, thấp giọng nói thanh tạ. Đem cái này người giấy rút ra thời điểm, một khác tờ giấy bị mang theo ra tới, khinh phiêu phiêu dừng ở trên mặt đất, sau đó giật giật. Khương Diệp lúc này mới nhớ tới, chính mình trong túi, còn suy một con bị phong ở người giấy quỷ. Nàng cầm người giấy rũi tay ném đi, tức khác một đạo quỷ ảnh xuất hiện ở trong phòng, đồng thời trong phòng nhiệt độ không khí chợt hạ thấp, lạnh lạnh quỷ khí lạng yên không một tiếng động lan tràn khai đi. Đây là với đạo trưởng dịch quỷ, với đạo trưởng sau khi chết, hắn liền tự do. Chỉ là, nay quỷ thực hiện nhiên cảm xúc không lớn thích hợp, biểu tình âm trầm, trên người quỷ khí càng là điên cuồng cuộn cuộn, rất là không ổn định, lại còn có tràn ngập công kích tính. vừa ra tới trên người quỷ khí liền tùy ý hướng tới bốn phía đánh tới vọt tới quỷ khí đang tới gần khương diệp thời điểm tự nhiên một phân thành hai từ bên người nàng vòng qua ma bạch ngàn hành nếu là hắn là động vật họ mèo nói trên người mau sợ là đã toàn bộ nổ tung toàn bộ quỷ cảnh giác mà kiêng kỵ nhìn đối phương thực lực của đối phương so với hắn cường đại quá nhiều cho hắn mang đến rất mạnh áp chế cảm nay chỉ dịch quỷ từ người giấy bên trong ra tới lúc ban đầu biểu tình có chút mờ mịt nhưng là thực mau có khôi phục bình thường Không giống Khương Diệp nhìn thấy hắn là lúc, cắn xé với khôn thi thể điền cuồng cùng phẫn nộ, nhưng là mặt mày, vẫn cứ mang theo vài phần huyết sát lệ khí cùng hung ác. Ánh mắt rừng ở Khương Diệp trên người, hắn hơi hơi gật đầu, lễ phép chào hỏi, ngươi hảo. Hắn thanh âm rất êm thai, như là róc rách nước chạy thanh âm, lại mang theo nào đó kỳ dị âm điệu, nhưng thật ra như là ở ca sướng giống nhau. Khương Diệp nhìn hắn, hỏi, ngươi là với khôn dịch quỷ? Nghe được với không tên, nay chỉ quỷ quanh thân quỷ khí bạo trướng. không ngừng cuộn cuộn, tên này tựa hồ đối hắn tạo thành rất lớn đánh sâu vào, dẫn tới hắn cảm xúc trong nháy mắt không chịu không chế, nhưng là trung quy, trên người hắn quỷ khí lại lần nữa quy về bình tĩnh trở lại. Đã từng là hắn nói, tựa hồ là cười một cái, nhưng là âm trầm trong ánh mắt, không chút để ý lại lộ ra vài phần đối với đối phương oán độc tới. Hắn tựa hồ là hận độc hắn. Căm hận đến hận không thể muốn sinh đạm này huyết nục, đó là người đã chết, cũng muốn đem hắn huyết nục cắn xé xuống dưới. Nay quỷ cười, nói, là. Ta là hận độc hán, bởi vì hắn lừa ta. Lừa chúng ta. Hắn là với khôn dịch quỷ, lại cũng cực kỳ căm hận đối phương, bởi vì với khôn lừa hắn, cũng lừa hắn thích người, mà hắn thích người, còn lại là với khôn mặt khác một con dịch quỷ, bọn họ hai người ở bị với khôn lừa gạt lúc sau, thành hắn dịch quỷ, mà với khôn nương bọn họ lực lượng, làm với ra một lần nữa xuất hiện ở huyền môn người trong tầm mắt bên trong, rốt cuộc ở huyền môn có một phần lực lượng. Chỉ là, hắn chuẩn bị nhiều năm như vậy, Chứ ma dường như muốn làm với gia trở thành huyền môn đệ nhất môn phái, thậm chí còn muốn đem linh trí hâm bọn họ thôn người, toàn bộ luyện hóa thành thi người, trở thành bọn họ với gia dịch thi. Đáng tiếc, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hắn chẳng những không đạt thành mục đích, ngược lại mất đi tính mạng. Nghĩ vậy, dịch quỷ mịa mai cười, cười đối phương cuối cùng giỏ che múc nước công dã chàng. Hắn cười lên, mặt mày tràn ngập kia cổ lệ khí liền cuồn cuộn, cơ hồ muốn từ hắn mặt mày tránh thoát ra tới, chui từ dưới đất lên mà ra. nếu là thời gian lâu rồi, này cổ lệ khí sợ là sẽ dần dần biến đại, cho đến thao tác hắn tâm thần, làm hắn biến thành một tôn chỉ biết giết chóc lệ quỷ. Khương Diệp làm hắn lại đây, sau đó ngồi xổm chính mình bên chân, duỗi tay ấn ở hắn giữa mày chỗ, thấp giọng lẩm bẩm, tiêu mất trên người hắn lệ khí. Lệ khí là nhân tâm trung phẫn hận, là nhân tâm không cam lòng, cũng là người vô số tiêu mất cảm xúc, lệ khí không chỗ hóa giải, làm quỷ vật vĩnh viễn lâm vào thống khổ cảm xúc bên trong. Khương Diệp trong miệng sở niệm văn tự. chuyên vào dịch quỷ trong thai, mang theo an ủi tinh hoa lực lượng hắn mặt mày quẩn cuộn lệ khí dần dần bình thản đi xuống trên người quẩn cuộn thả tràn ngập công kích tính quỷ khí cũng dần dần an tĩnh xuống dưới thẳng đến trong lòng một mảnh trong mắt bình thản kia trương bị thống khổ phẫn hận tràn ngập mặt cũng đồng dạng bình tĩnh đi xuống khương diệp thu hồi tay dịch quỷ ngồi xổm tại chỗ thần xác ngơ ngẩn hồi lâu không có động tác ta chỉ là gánh hát một cái phổ phổ thông thông hát tuồng a dư cùng ta là một cái gánh hát Bất quá nàng là bầu gánh nữ nhi hắn thấp giọng nói, nói lên chính mình lai lịch. Lúc trước nước mất nhà tan, ta cùng A-Dư ở sân khấu kịch thượng tự sát hy sinh cho tổ quốc, sau lại đều trở thành quỷ. Ta khôi phục ý thức lúc sau, lại không có thấy nàng, sau lại ta vẫn luôn bồi hồi với nhân thế gian, hy vọng có thể tìm được A-Dư. Hắn chính là dưới tình huống như thế, gặp với Khôn. Với Khôn đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn tìm được A-Dư, nếu A-Dư cũng không có siêu thoát, cũng thành quỷ lưu luyến với nhân thế. Hắn cũng sẽ hỗ trợ siêu độ với nàng, làm nàng siêu thoát, cho nên, hắn đáp ứng trở thành hắn dịch quỷ, chính là, hắn không nghĩ tới, với khôn lừa hắn. Ở tìm được A Dư lúc sau, với khôn lại không có siêu độ nàng, cũng không có nói cho nàng, hắn rơi xuống, mà là lấy đồng dạng cách nói lừa gạt A Dư, dụ dỗ nàng cũng trở thành hắn dịch quỷ. Hắn không nên làm A Dư trở thành hắn dịch quỷ. Hiện tại nói lên những việc này tới, hắn ngự khí cũng thực bình tĩnh, đã không có lệ khí ảnh hưởng. Hắn trong mắt cũng đã không có oán độc cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại chỉ là muốn đem này đó chuyện cũ nói ra, đại khái là muốn cho nhân thế gian biết, thế gian này, đã từng kỳ thật còn có hắn cùng A Dư hai người kia. Này hết thể nói ra lúc sau, hắn thoạt nhìn tựa hồ trong nháy mắt liền thả lỏng, nhịn không được thật dài phun ra một hơi tới, đem cuối cùng một tia không cam lòng cùng oán hận, đều tất cả đều phun ra. Cảm ơn ngài siêu độ ta. Hắn cùng Khương Diệp nói lời cảm tạ, trong lòng lại không có tiếc nuối. A Dư đã bị nữ cưng giết, mà hắn cũng trả thù với khôn, đối cái này thế gian, hắn đã không còn có lưu niệm. Hắn thân ảnh trở nên trong suốt, rồi sau đó chợt hóa thành vô số quan điểm tiêu tán. Ta kêu A Cẩn, Mỹ Đức Cẩn. Biến mất phía trước, hắn ngẩn đầu đối Khương Diệp nói, thượng diễn trang trên mặt, lộ ra một cái cười tới, một cái tươi đẹp tươi sống cười. Khương Diệp nghiệm một lần, A Cẩn. Ta nhớ kỹ. Nàng nói. Không có chấp niệm quỷ, cũng liền không có ngưng tụ thân thể lực lượng. Tự nhiên liền sẽ tiêu tán ở nhân thế gian Bạch ngàn hành trước mắt đối với thế giới này Còn lưu có nhớ nhung Đó chính là cha mẹ hắn Khương Diệp cho hắn một cái người giấy thân thể Ở A Cẩn tiêu tán lúc sau không bao lâu Hắn cũng rời đi Hắn muốn ở biến mất phía trước Đi xem cha mẹ hắn cuối cùng liếc mắt một cái Tiện đi hai chỉ quy Khương Diệp rối người Đem xích điểu cùng tuyết linh thả ra thông khí Chính mình đi phòng tắm phao tắm rửa Chờ phao xong ra tới Liền ngã vào trên giường hảo hảo ngủ một mở sau. Nàng là chuẩn bị trực tiếp hồi thành phố B, nhưng thật ra không nghĩ tới, đột nhiên sẽ có người tới thăm, người đến là huyền môn hiệp hội người, từ triệu hiểu mang đến. Những người này, bọn họ nói muốn muốn gặp ngài một mặt. Triệu hiểu nhỏ giọng nói, biểu tình có chút xin lỗi, lại thấp giọng nói, thực xin lỗi, Khương Tiểu Thư, ta ngăn không được bọn họ. Hắn biết Khương Diệp không thích người ngoài, bởi vậy những người này nói muốn tới bái phòng thời điểm, hắn cũng không có đáp ứng, chính là không chịu nổi đối phương mãnh liệt yêu cầu. hơn nữa liền tính triệu hiểu không mang theo bọn họ tới bọn họ cũng có rất nhiều biện pháp tra được khương diệp và ở địa phương bởi vậy triệu hiểu chỉ có thể dẫn bọn hắn lại đây không có trước tiên báo cho lại đột nhiên tới cửa tới bái phỏng thật là xin lỗi đứng ở phía trước thanh niên mở miệng hắn bên cạnh một người cấp khó dằn nổi mở miệng âm ngữ khí hồ nghi hỏi nghe nói là ngươi nói kia chỉ nữ cương là cái hạt bạn, việc này ngươi có thể xác định sao loại này sinh vật chính là đã sớm ở chúng ta nơi này biến mất nôn ngữ gian Tràn ngập không tín nhiệm, Khương Diệp nâng lên mắt tới, nhìn lướt qua trước mắt nhóm người này người, đôi mắt hơi hơi mị mị, cười nói, nếu biết xin lỗi, kia. Nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, trên cổ tay chỉ bạc bay ra, chỉ nghe đùng thanh âm, hiệp hội người chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, bị một cổ mạnh mẽ đâm bay đi ra ngoài, đánh vào khách sạn phòng trước cửa trên tường, chờ bọn họ bụng mặt ngẩng đầu lên, trước mắt môn đã đóng lại. Mọi người, Thượng Yêu che lại phòng mặt, phẫn nộ nói, nữ nhân này cũng thật quá đáng đi. Chúng ta ôn tồn tới cửa tới, thế nhưng một lời không hợp liền đối chúng ta ra tay, cũng không tránh khỏi quá không đem chúng ta xem ở trong mắt. Tiết khải ngữ khí lãnh đạm nói, nhân ra có thể một lần nữa đem hạn bạt phong ấn, có thể dễ như chở bàn tay đem nửa bước bước vào quỷ vương cảnh giới nữ quỷ siêu độ tinh lọc, cũng có thể đem bị kéo vào hoàng tuyền người mang về tới. Chỉ bằng thực lực của nàng, ngươi cảm thấy nàng dựa vào cái gì muốn đem chúng ta xem ở trong mắt. Những người khác, nói được, hảo có đạo lý A. kia hạn bạc sự tình còn không biết là thật là giả. Thậm chí Chu thấp giọng nói. Nếu là giả, chỉ có thể chứng minh vị này Khương Tiểu Thư bất quá là nói quá sự thật. Tiết Khải hít vào một hơi, nói, lần này là chúng ta mạo muội một ít, lại đây phía trước cũng không chào hỏi một cái, cũng khó trách nhân ra sinh khí. Còn có, các ngươi một đám, chúng ta lại đây là có việc cầu người. Các ngươi cũng đem tư thái phóng thấp một ít, cao ngạo lên cho ai xem à. Đặc biệt là ngươi. Thượng yêu. vừa rồi ai làm ngươi nói chuyện như vậy không khách khí thượng yêu thập phần quan cô nói ta này chỉ là hợp lý nghi ngờ ai không biết ta hạn bạn cái loại này đổ vật, kia chính là trong truyền thuyết mới tồn tại sinh vật trong truyền thuyết đó là rất xa đó là ở người quỷ yêu tiên bốn cái thế giới còn không có tách ra thời điểm mà hiện tại yêu tiên quỷ cơ hồ đã ở bọn họ thế giới này biến mất ngẫu nhiên có quỷ xuất hiện cũng đều là một ít không có gì uy hiếp tiểu quỷ phí không bao nhiêu công phu liền giải quyết cũng liền mấy năm nay có đồn đái nói là cùng địa phủ giới bích xuất hiện vấn đề dẫn tới âm khí dâng lên quỷ vật xuất hiện đến càng ngày càng nhiều nhưng là hạn bạn kia cùng quỷ không giống nhau à bọn họ chỉ nghe nói qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngay cả cương đều không có gặp qua chỉ có hoạt thi nhưng thật ra gặp qua nói không chừng tiết vân bọn họ trong miệng nói cái kia hạn bạn chẳng qua là một con nữ thi tối cao cũng chỉ là nữ cương đi hạn bạn này cũng quá khoác lác bọn họ là không tin đối này Tiết Khải cũng chỉ là thở dài. Hắn cũng hy vọng hạn bản tồn tại, chỉ là vị kia Khương Tiểu Thư đã đoán sai. Các ngươi về sau không cần luôn thái độ này. Hắn vẫn là nói, bọn họ lại đây đều là trẻ tuổi, đều là ưu tú nhất người, một cái so một cái cao ngạo. Tuy nói tới phía trước là nghe nói vị này Khương Tiểu Thư rất lợi hại, nhưng là bọn họ không chính mắt gặp qua, lại cũng hoàn toàn không tin phục, Bởi vậy đối mặt Khương Diệp thái độ, kỳ thật cũng liền so với người bình thường tốt hơn một ít, cũng khó trách nhân ra sinh khí. Tiết Khải nhìn thoáng qua thời gian, nói, nếu Khương Tiểu Thư không muốn thấy chúng ta, chúng ta đây đi trước Tây Hà Thôn nhìn xem đi. Đến nỗi cái này Khương Tiểu Thư, chờ bọn họ trở về, lại đến bãi phòng đi, đến lúc đó, đối phương hẳn là không có như vậy sinh khí đi. Đại Khái đi. Tây Hà Thôn, chính là ninh trí hâm bọn họ thôn. Ngày hôm qua Khương Diệp bọn họ trở về trên đường cũng đã gọi điện thoại báo cảnh, bởi vậy bọn họ quá khứ thời điểm, trên đường đã không có với khôn thi thể. hắn đặt ở ven đường chiếc xe kia cũng bị khai đi rồi đến nội với không thi thể hắn nữ nhi duy nhất chết ở trong thôn điện thoại là đánh cho hắn thê tử làm nàng tới xử lý tiết khải bọn họ thuận lợi đi tới tây hà thôn vừa xuống xe đầu tiên cảm giác được chính là nhiệt như là tiến vào một cái đại lồng hấp bên trong giống nhau bởi vì độ ấm quá cao cảnh sát chung quanh tựa hồ đều trở nên hơi hơi có chút vạt mẹo đều lộ ra một cổ nhiệt khí bộ dáng thảo nơi này cũng quá nhiệt đi thượng ưu nhịn không được oán giận Tiết Khải thần sắc ngưng trọng nói, nghe nói hạn bạc xuất hiện địa phương, liền sẽ xuất hiện đại hạn cực nóng. Hắn nhìn thoáng qua dưới chân mặt đất, đất đá khô giáo, không có đến dạng nước nóng nỗi, nhưng là nhìn cũng là khô nóng. Thượng ưu Khoa Trưng nói, ngươi sẽ không thật tin cái kia Khương Tiểu Thư theo như lời đi. Cái gì hạn bạc? Ta xem a, kia bất quá là nàng nói ra đoạt người trong mắt nói. Hắn ngữ khí hơi có chút khinh thường. Thậm chí Chu nói, đừng nói này đó, tiên tiến thôn đi. tiểu huy nói với khôn khi đó dùng chín lôi phủ này thôn bộ giáng này chính là chín lôi phủ dẫn tới đi lúc ấy buổi tối này một mảnh hỗn độn còn không tính thấy được lúc này ban ngày liền hiện ra chỗ mã bại một mảnh đoạn bích tàn viên mặt đất còn lại là nhện văn giống nhau vết rách từ nơi xa kéo dài lại đây nơi nơi đều có hơi hơi rạn nứt dấu vết đây là chín lôi phủ uy lực sao có người xen mồm ánh mắt lộ ra vài phần thèm nhỏ dãi tới xem ra với da thật là có chút của cải a Mặt khác người liền nói, kia khẳng định, với gia A, đã từng cũng coi như là huy hoàng quá, khẳng định là có điểm nội tình. Có nội tình A. Chính là hiện tại, cái này có nội tình với gia đương gia người đã chết, đắc ý đệ tử, cũng tất cả đều bỏ mạng ở cái này thôn trăng nhỏ, đã không có có thể chống đỡ với gia tiếp tục đi xuống người. Nghĩ vậy, có người đôi mắt xoay chuyển, trong lòng có chút ý tưởng. Đương nhiên, hiện tại không phải nghĩ nhiều thời điểm, bọn họ hiện tại chủ yếu nhiệm vụ. Là tìm được kia chỉ nói là bị phong ấn lên hạt bản, xác định vị kia khương tiểu thư theo như lời nói thật giả. Đột nhiên, có người dưới chân vừa trượt, té ngã ở trên mặt đất, bàn tay trên mặt đất cọ sát, một mảnh huyết nhục mơ hồ, chọc đến hắn mắng một tiếng. Thảo, xui xẻo. Nay chỉ là một cái nho nhỏ chảy ra, bùn đất cho bụi cỏ ở bên trên, có huyết châu toát ra tới, hắn rỗi tay lắc lắc. Bên kia có một đống phòng ở không có sụp xuống A, chúng ta đi nơi đó nhìn xem đi. Tiết Khải tiếp đón đại gia. Một đám người liền hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Mà ở trong thôn, ánh mặt trời chiếu không tới địa phương, một đám đen nhánh thân ảnh ngủ say ở nơi nào. Hiệp hội người rời khỏi sau, Khương Diệp bọn họ cũng rời đi, buổi chiều phi cơ hồi thành phố B, chờ tới rồi sân bay, màn đêm đã buông xuống, Lưu Nguyệt cùng ngô lao đầu lại đầy tiếp bọn họ. tiểu thư, các người rốt cuộc đã trở lại. Lưu Nguyệt cao hứng nói, ngay thường Khương Diệp ở thời điểm, một đám cảm thấy không khí quá khẩn trương, nhưng là người rời khỏi sau. Đại gia lại cảm thấy không cái người tâm phúc, nói chuyện làm việc cũng chưa tinh thần, trong đó lại lấy ngô Lão đầu nhất gì, liền phòng bếp đều không muốn đi. Ai, ra cửa bên ngoài, ta nhưng giống ngô già già tay của ngài nghệ. Bên ngoài đồ ăn, căn bản không có ngài làm ăn ngon. Triệu hiểu đối với ngô láo đầu chính là một phen lời ngon tiếng ngọt, thẳng đầu đến ngô Lão đầu cười không ngừng, quả thực cười đến không khép miệng được. Ngô Lão đầu cười tủng tìm nói, ta đã sửa trị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn. Vì tiểu thư ngài cùng Triệu tiên sinh đón gió tẩy trần. Trở về là có thể ăn cơm. Một đám người đi ra ngoài, mới đi vài bước, liền nghe được phía trước chuyển đến sóng chiều giống nhau tiếng thét trói thai. Đi phía trước nhìn lại, lại là rậm rạp một đám người, cơ hồ đem toàn bộ sân bay đại sảnh đều cấp trên đầy. Sân bay nhân viên an ninh ở một bên giữ gìn trật tự. Triệu hiểu tò mò, hỏi, như thế nào nhiều người như vậy? Đây là có cái gì đại nhân vật muốn tới sao? Lưu Nguyệt liếc mắt một cái, nga một tiếng, nói. Cái này à, nghe nói là có cái nữ minh tinh cũng là cái này điểm phi cơ rơi xuống đất, này đó đều là lại đây tiếp cơ fans. Liếc mắt một cái xem qua đi, thật nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương cùng tiểu tử, tuổi hơi chút đại điểm nhưng thật ra thiếu, như thế bình thường, rốt cuộc có thể hưng phấn mà chạy tới tiếp cơ fans. Đại bộ phận đều là tuổi tương đối tiểu nhân, rốt cuộc cái này tuổi tắc người, cũng không có nhiều ít phiền não sự tình, cũng không cần đi làm, tự nhiên có thể vui vẻ tới vì chính mình thích nữ minh tinh tiếp cơ. À à à. mạng thanh Mạn thanh a a a cùng với tiếng gọi âm ý đó là hưng phấn mà sắc nhọn tiếng tê, cơ hồ muốn đem sân bay trần nhà đều cấp sốc đi tiếng hoan hô từ nơi xa vẫn luôn lan tràn đến gần chỗ tới triệu hiểu mặt lộ vẻ bừng tỉnh nói nguyên lai like là tạ mạng thanh a ngươi nhận thức nàng lưu Nguyệt tò mò triệu hiểu nói hại nàng chính là đại minh tinh a ti vi thượng thường xuyên thấy ta đương nhiên đã biết ban đầu hình như là tuyển tú xuất thân sau lại tham diễn rất nhiều phim truyền hình kỹ thuật diễn nghe nói cũng không thế nào hảo chụp phim truyền hình danh tiếng một bộ không bằng một bộ trên mạng nhiều là mắng bất quá nhân ra kỹ thuật diễn tuy rằng không sao hảo đi nhưng là người lớn lên xinh đẹp a kia thật sự chính là ông trời uy cơm ăn nàng không cần đều phải ngạnh tác miệng nàng liền gương mặt kia lúc trước tham gia tuyển tú thời điểm liền đứng ở nơi đó phát hỏa hiện tại vẫn là hỏa đến rối tinh rối mù là lập tức nhất hồng nữ minh tinh đi bên kia tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt Các fan không ngừng kêu mạn thanh hai chữ, hương phấn đến mặt đều đỏ. Lưu Nguyệt dương mắt hướng bên kia nhìn hai mắt, thấy bảo an ngăn đón fans, vây quanh một người tuổi trẻ nữ nhân từ nơi xa đi tới, đó là cái cực kỳ xinh đẹp nữ nhân, ở sân bay ánh đèn hạ, làn da trắng đến sáng lên, đôi mắt thượng mang một cái tính dâm, đang túi đầu cho người ta thêm chứ danh. Kia thật là xinh đẹp người A, bất quá lại xinh đẹp, cũng không chính mình xinh đẹp. Lưu Nguyệt hứ nhẹ, nhớ trước đây, nàng ở trong hoàng cung, kia chính là Mỹ Mạo có một không hai, được xưng là đệ nhất Mỹ Nhân, không biết nhiều chịu sủng ái. Ai nha, đột nhiên bị đụng phải một chút, Lưu Nguyệt nhưng thật ra không có việc gì, nhưng thật ra đâm nàng nữ hải tử kia thiếu chút nữa cái ngã, nàng liền dối tay kéo một phen. Nữ hải theo bản năng liền xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lưu Nguyệt, không quan hệ, nàng tiếng nói cực kỳ mềm nhẹ, rốt cuộc lúc trước cũng là học quá ca hát, kia một đống thanh âm, phóng nhu quả thực chính là cùng muốn tích ra thủy tới dường như. Nũng nịu, nghe được nhân tâm hoa tử đều mềm. Đâm nàng kia nữ hải chỉ là nghe thanh âm này, liền khống chế không được trong lòng run rẩy một chút, chỉ cảm thấy nửa người đều tê dại. Trơ nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng Lưu Nguyệt bộ dáng, càng là đảo hít vào một hơi, trong mắt tất cả đều là kinh diễm, trong lúc nhất thời trực tiếp xem ngây người đi. Lưu Nguyệt chỉ là liếc này, nữ hài liếc mắt một cái, thấy nàng không có việc gì, liền chạy chậm đuổi theo Khương Diệp bọn họ. "Tiểu thư, ngay từ từ ta sao nàng tiểu thanh nói?" Trên mặt lún đồng tiền như hoa, nữ Hải Ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, đột nhiên, nàng như là bị bừng tỉnh giống nhau, vội vàng cầm lấy trong tay di động, hướng về phía Lưu Nguyệt chiếu một trường, vừa vặn đem nàng ngửa đầu mỉm cười kia một màn chụp xuống dưới. Thật là đẹp mắt nữ Hải lẩm bẩm. Bộ dáng này, quả thực là mỹ đến làm nhân tâm tiêm nhi run, lại còn có không phải cái loại này bình thường đơn giản mỹ, nàng mỹ lệ bên trong, lại mang theo doanh nhiên với giữa mày linh khí, là một loại cực kỳ linh động mỹ. Gấp không chờ nổi Nữ hài đem chụp được tới ảnh chụp phát tới rồi trên mạng đi. Hôm nay cấp mạng thanh tiếp cơ, ở sân bay ngẫu nhiên gặp được đến một cái tiểu tỷ tỷ, thật sự siêu đẹp. Ô ô, mụ mụ mau ra đây xem, có tiên nữ a. Nàng này bức ảnh chụp đến cũng không có thật tốt, không phải chuyên nghiệp camera, nhưng là ai làm màn ảnh hạ người nọ thật là quá xinh đẹp, quả thực không thể bắt bẻ, chính là như vậy tùy tay đánh ra tới ảnh chụp, cũng xinh đẹp kinh người. Thực mau, liền có người chú ý tới này bức ảnh, sôi nổi bắt đầu nhắn lại. Chờ Khương Diệp bọn họ về đến nhà thời điểm, trên mạng đã có nhiệt độ, chờ bọn họ cơm nước xong, Triệu Hiểu cầm di động chơi, mở ra di động liền thấy đã bỏ lên trên hot search ở ảnh chụp. Triệu Hiểu hắn nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn nhìn, lại ngẩng đầu nhìn nhìn đứng ở nơi đó Lưu Nguyệt, xem đến Lưu Nguyệt đều xoay đầu tới xem hắn, hắn mới kinh ngạc nói, "Lưu Nguyệt tỷ, ngươi lên hot xệ ở à?" Lưu Nguyệt nga một tiếng, chính mình lấy ra di động tới xem, quả nhiên mở ra liền thấy, hơn nữa hot xệ ở xếp hạng còn không thấp. điểm đi vào trước nhất biên chính là nguyên bác phía dưới bình luận tất cả đều là cầu vồng thí một đám vong hữu quả thực kinh vi thiên nhân rốt cuộc lưu nguyệt không chỉ có là bộ dáng xinh đẹp kia khí chất cũng là tính bọn họ thật tinh mắt lưu nguyệt đắc ý nàng đương nhiên là mỹ lệ nhất nữ nhân bất quá bởi vì lúc ấy chụp ảnh nữ hải kia là tạ mạn thanh fans, vẫn là tự cấp tạ mạn thanh tiếp cơ thời điểm ngẫu nhiên gặp được bởi vậy đề tài chung không tránh được mang lên tạ mạn thanh tên còn có người đem lưu nguyệt cùng nàng đối lập. Nói nàng lớn lên so tạ mạn thanh còn muốn mỹ lệ, chính yếu chính là kia cổ ý nhị cùng phong tình, mê người thật sự. Gương mặt đẹp nghìn bài một điệu, nhưng là động lòng người khí chất cùng phong tình, lại là ngàn dặm mới tìm được một, không gì sánh kịp. Lưu Nguyệt nhìn thoáng qua, liền đem việc này ném ở trong óc, rốt cuộc ở nàng xem ra, nàng so với kia cái gọi là gì tạ mạn thanh xinh đẹp, kia không phải theo lý thường hẳn là sự tình sao. Loại này đã định sự thật, không hề có kích khởi nàng tưởng nhiều lời, bất quá tương so với nàng. Một vị khác đương sự liền có vẻ cảm xúc kích động nhiều. Thế nhưng nói như vậy một cái tố nhân so với ta còn xinh đẹp. Các vong hữu bị mù mắt sao? Tạ mạn thanh lớn tiếng quát, một khuôn mặt trở nên có chút và mèo. Người đại diện biết nàng tính cách, tạ mạn thanh từ nhỏ liền xinh đẹp, đối chính mình dung mạo cũng luôn luôn tự đắc, nhất không thích chính là có người so nàng xinh đẹp, mà hiện tại, có người lấy nàng cùng một cái tố nhân so, còn nói cái kia tố nhân so nàng còn xinh đẹp, nàng sao có thể không tức giận. hào hào kia chỉ là cái tố nhân, đại gia chỉ là lễ phép tính khích lệ, không thể coi là thật. Người đại diện an ủi nàng, lại cười khen nàng, nói đến nói đi, này giới giải trí, cái nào có thể có ngươi xinh đẹp. Ngay cả nước ngoài ảnh đế chát lơ đều nói, ngươi là bầu trời xuống dưới en trổ. Ngay vậy, tạ mạn thanh tâm tình hảo rất nhiều, nói, ta đương nhiên là xinh đẹp nhất. Bất quá. Nhìn di động kia trương tố nhân ảnh chụp, trên mặt nàng lộ ra ghen ghét biểu tình tới, lập tức phân phó người đại diện. ngươi lập tức làm người đem cái này họ sệ ập triệt hạ đi ta không nghĩ thấy nữ nhân này mặt kia trương xinh đẹp mặt nàng quả thực hận không thể đem nàng xé lạ như vậy một cái tố nhân làm sao có thể cùng nàng so nàng mới là xinh đẹp nhất nữ nhân chuyện này người đại diện tự nhiên nhẹ nhàng là có thể làm được lập tức liền gọi điện thoại làm người đem cái này họ sẽ ập triệt bất quá cái kia tố nhân thật đúng là xinh đẹp à, không nói mặt trên người cái kia khí chất cũng quá xuất chúng cổ điển lại xuất trần Nếu là tiến giới giải trí tới phát triển, sợ là lại là tiếp theo cái tạ mạn thanh. Tạ mạn thanh đứng ở cửa, nghe thấy người đại diện ở cùng trợ lý đứng ở hành lang nói, ngữ khí mang theo vài phần tán thưởng, tràn ngập đối cái kia tố nhân khẳng định. Người đại diện nghĩ nghĩ, lại phân phó trợ lý, người đi điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến cái này tố nhân, nếu là nàng có phải làm mình tinh ý tưởng, cần phải đem nàng thêm ở chúng ta công ty, tuyệt đối không thể làm nàng đi mặt khác công ty. Gương mặt kia. có thể so mạn thanh xinh đẹp nhiều lời này ta cũng chỉ cùng ngươi nói à cũng đừng nói đi ra ngoài bằng không mạn thanh nghe được lại muốn sinh khí trợ lý tự nhiên biết điểm này một ngụm ứng tạ mạn thanh đứng ở nơi đó ngón tay vô ý thức gãi môn, trực tiếp thổi qua phát ra chói thai thanh âm tới ta mới là xinh đẹp nhất nữ nhân nàng thấp giọng nói ánh mắt lộ ra vài phần ghen ghét chi sắc tới tia trương Giảo hảo khuôn mặt cũng bởi vì ghen ghét trở nên phá lệ vằn mèo nhìn qua phá lệ xấu xí Nhưng vào lúc này, một đạo đen nhánh bóng dáng xuất hiện ở nàng phía sau. Muốn trở nên càng xinh đẹp sao? Chương 81 đệ 81 chương. Màu đen sương mủ một đoàn đồ vật ở nàng phía sau mấp máy răng ra, ra, leo lên đến nàng bả vai, huyễn hóa ra một cái mơ hồ mạn rượu thân ảnh tới, một con dùng xương đen tạo thành bàn tay lại đây, nhẹ nhàng nâng nổi lên tạ mạn thanh mặt, ngón tay mềm nhẹ vướt ve nàng gương mặt. Tạ mạn thanh chừng lớn đôi mắt, trong mắt toát ra vài phần hoảng sợ tới. Ngươi nghe thấy ngươi người đại diện nói sao? Nàng nói cái kia tố nhân so ngươi xinh đẹp, trên mạng các vong hữu cũng nói, nàng so ngươi xinh đẹp nhiều. Ngươi nói, nàng nếu là thật vào giới giải trí, này vòng còn có ngươi vị trí sao? Mềm nhẹ kiều mị thanh âm ở nàng bên thai vang lên, màu đen thân ảnh tảng ra, rồi sau đó lại xuất hiện ở nàng bên cạnh người, để sát vào nàng nói, đến lúc đó à, nàng sẽ thay thế được tên của ngươi, trở thành giới giải trí xinh đẹp nhất nữ nhân. Ngươi nói bậy, tạ mạn thanh theo bản năng phủ nhận, tay cầm thành quyền. Mặt mày lộ ra vài phần lệ khí, ta mới là giới giải trí, không. Thậm chí là toàn bộ thế giới Mỹ lệ nhất nữ nhân. Nga. xương đen cười khẽ, thân ảnh xuất hiện ở nàng một khắc sườn. Mông Lung vũ mị thanh âm đang nói, chính là ta sở thấy, sở nghe thấy cũng không phải là như vậy một chuyện A. Mọi người đều đang nói nữ hải kia so ngươi càng xinh đẹp, ngươi người đại diện đều tưởng từ bỏ ngươi, ngược lại đi bồi dưỡng nàng. Nàng A, có thể so ngươi xinh đẹp nhiều. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Tạ mạn thanh thần sắc kích động, cơ hồ cuồng loạn giống nhau nói, ta mới là xinh đẹp nhất. Ta mới là xinh đẹp nhất nữ nhân, cái kia tố nhân, nàng cái gì đều không phải. Cái gì đều không phải. xương đen, lời này ngươi cũng liền lừa lừa ngươi chính mình. Sự thật chính là, cái kia tố nhân chính là so ngươi xinh đẹp, về sau à, nàng mới có thể bị người khác xưng là xinh đẹp nhất nữ nhân. Tạ mạn thanh đôi tay nắm chặt quyền đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình phá lệ dữ thợn, ghen ghét, phẫn nộ, căm hận. Đủ loại cảm xúc dây dưa ở nàng trong lòng. Xương đen thể tích trở nên lớn hơn nữa, nàng vươn tay, ngón tay nhẹ nhàng khơi màu nàng cảm thấp giọng nói, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi. Tạ mạn thanh nhìn nàng, ngươi như thế nào giúp ta? Cười khẽ tiếng cười vang lên, lại lần nữa vang lên lại ở nàng một khắc sườn, hóa thành hình người vướt ve nàng gương mặt, giống như tình nhân thấp giọng lẩm bẩm ngữ giống nhau. Nói, ta có thể giúp ngươi giết nàng à, chỉ cần giết nàng, ngươi còn không phải là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân sao Nghe vậy, tạ mạn thanh trong lòng vừa động, ngoài miệng lại lời lẽ chính đang nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, giết người chính là phạm pháp, ta mới sẽ không làm. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, duỗi tay vớt ve chính mình mặt, kiêu ngạo nói, ta căn bản không cần ngươi hỗ trợ, bởi vì ta là trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân, điểm này, không thể nghi ngờ. Nga kia hy vọng ngươi quá hai ngày còn có thể nói ra nói như vậy tới xương đen cười, trong thanh âm mang theo vài phần nắm chắc thắng lợi. Nói xong kia nói mông lung màu đen thân ảnh tan đi, lại lần nữa biến thành một đoàn màu đen sương mù, biến mất ở trong phòng. Tạ Mạn Thanh không nói, chỉ là đặt ở bàn trang điểm thượng kia chỉ nắm thành quyền tay nắm thật chặt. Ngày hôm sau, trên mạng có quan hệ cái kia tố nhân nữ hải tin tức không chỉ có không có theo thời gian tiêu giảm nhiệt độ, ngược lại là ở trên mạng càng diễn càng liệt, vô số người bắt đầu tự phát tìm kiếm vị này tố nhân nữ hài thân ảnh, muốn biết nàng càng nhiều tin tức, che trời lấp đất, tất cả đều là thổi nàng nhan giá trị cầu vồng thí. Dưới tình huống như vậy, luôn luôn bị nhà mình phèn xưng là đệ nhất mỹ nhân tạ mạn thanh không tránh được bị nhiều lần nói ra đối lập, liên tiếp bị cù. Tân trợ lý Tiểu Bạch cầm di động soát bê, không tránh được liền soát đến mấy tin tức này, chờ tạ mạn thanh chụp xong một tuần kịch lại đây nghỉ ngơi, liền thấy nàng tức giận ngồi ở chỗ kia. Làm sao vậy? Như vậy tức giận bộ dáng tạ mạn thanh cười nàng, ngồi ở ghế trên. Tiểu Bạch duỗi tay cầm cây quạt cho nàng quạt gió, một bên căm giận bất bình nói. Trên mạng những cái đó vong hưu thế nhưng nói ngài còn không có một cái tố nhân xinh đẹp, phi. Rõ ràng mạng thanh tỷ ngài mới là đẹp nhất, so với kia cái tố nhân đẹp nhiều. Tạ mạng thanh đôi mắt bay nhanh chớp một chút, nói, ngà. Trên mạng nói gì đó? ngươi đưa cho ta nhìn xem. Tiểu Bạch không nghe ra giọng nói của nàng không thích hợp, rồi tay đưa điện thoại di động đưa qua, nói, ngươi xem sao. Những người này cũng thật không ánh mắt, cái kia tố nhân cũng chính là khí chất hảo một ít, cổ điển một ít, động lòng người một ít. nào có ngài đẹp a đúng hay không tạ mạn thanh không nói chỉ là ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vê nút bê định ra những cái đó bình luận ta đã sớm từng nói liền tạ mạn thanh gương mặt kia nàng fans cũng có mặt tuổi nàng đệ nhất thần nhan thật đúng là không biết xấu hổ hiện tại cùng chân chính mỹ nhân đặt ở cùng nhau so nhưng không phải nguyên hình tất lộ kỳ thật tạ mạn thanh mặt ta còn là rất an nhưng là đi nàng đẹp thì đẹp đó lại mỹ đến không có linh hồn hoàn toàn không có vị này tố nhân tiểu tỷ tỷ mỹ đến có linh khí nếu là vị này tố nhân tiểu tỷ tỷ tiến giới giải trí nàng fans sợ là cũng không dám lại thổi cái gì đệ nhất thần nhan có câu nói kêu thua chị kém em, em lời này fans khả năng không thích nghe chính là tạ mạn thanh đích sắc không cái này tố nhân tiểu tỷ tỷ đẹp phía dưới bình luận hai vạn nhiệt độ là mắt thường có thể thấy được trong đó không thiếu giấm tạ mạn thanh mặt không ai tố nhân đẹp tạ mạn thanh ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng là này đó bình luận xem đến nàng ra mặt chịu động một khuôn mặt trở nên có chút vẩn mèo, ghen ghét. đúng vậy, nàng ghen ghét phát cuồng, bởi vì nàng liền tính nàng không muốn thừa nhận đối phương mặt đích xác so nàng xinh đẹp đến nhiều, hơn nữa khí chất còn thực hảo, nàng sao có thể không ghen ghét? nha, chúng ta tại đại mỹ nhân đây là làm sao vậy? như thế nào biểu tình như vậy khó coi a? một đạo sắc nhọn chói thai thanh âm truyền tới, tạ mạn thanh theo bản năng đưa điện thoại di động cái ở lòng bàn tay phía dưới, dương mắt nhìn lại, trước mặt chính là cùng đoàn phim một cái khác nữ minh tinh. Tiêu Chu Hồng Ngọc, đồng dạng bộ dáng cũng lớn lên thật xinh đẹp, vẫn luôn cùng Tạ Mạn Thanh không đối phó, tóm được cơ hội liền phải giống Tạ Mạn Thanh một chân, hiện tại nàng không có hảo ý nhìn Tạ Mạn Thanh, người sáng suốt nhìn lên liền biết người tới không có ý tốt. Có việc sao? Tạ Mạn Thanh lánh đạm hỏi. Chu Hồng Ngọc cười, nói, không có gì đại sự, chỉ là a, ta nghe nói chúng ta giới giải trí đệ nhất thần nhàn Tạ Mạn Thanh tiểu thư, thế nhưng bị một cái tố nhân cấp diễm áp đi xuống, các ngươi nói có buồn cười không? nàng cười đến hoa chi loạn chiến âm dương quái khi nói ai cho nên nói à người này à một chút tự mình hiểu lấy đều không có tổng cảm thấy chính mình là cái thứ nhất đại mỹ nhân không nghĩ tới so nàng xinh đẹp nhiều đúng rồi ở sân bay tùy tiện gặp được một cái tố nhân đều so nàng đẹp tạ mạn thanh trong óc có ngao long vang lên nàng ánh mắt âm trầm nhìn trước mắt nữ nhân khống chế không được lạnh lùng nói ngươi nói đủ rồi sao nàng khó gặp như vậy lạnh lùng sắc bén hoặc là nói khó được thấy như vậy thất thố rốt cuộc bởi vì lớn lên xinh đẹp từ nhỏ nàng chính là bị người khen tặng kia một cái chu hồng ngọc bị nàng đột nhiên biến sắc mặt hoảng sợ nhưng là chợt liền cùng dẫm ở đau chân dường như khoa uy nói đây là bị ta nói chúng rồi a chê cười phét thổi ngươi đệ nhất thần nhan ngươi thật đúng là tin a này giới giải trí không biết nhiều ít nữ nhân so ngươi xinh đẹp liền khoảng thời gian trước tuổi trẻ ảnh hậu tiểu hoa còn có điện ảnh vòng bạch tây nhiên tân nhập vòng tống giai thanh nhân ra cái nào không thể so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp Nàng trên dưới đánh giá Tạ Mạn Thanh liếc mắt một cái, cười nói, "Tạ Mạn Thanh, ngươi không phát hiện sao? Ngươi giả rồi a?" Tạ Mạn Thanh đột nhiên đứng dậy, nàng giơ tay để lại giữa mày, nói, "Ta bị Thái Dương phơi đến có chút đầu choáng váng, đi phòng hóa trang nghỉ ngơi một chút." Làm một đường nữ tình, nàng ở đoàn phim là có độc lập phòng hóa trang, nói xong liền hướng chính mình phòng hóa trang đi đến, phía sau, Chu Hồng Ngọc còn ở lại nhải nói, "Ta liền nói nàng Tạ Mạn Thanh đã sớm không trước kia xinh đẹp, nàng a, đã tới" Các ngươi là không nhìn thấy, nàng khỏe mắt nơi đó đều là nếp nhăn. Tạ mạn thanh giới chân bước chân nhanh hơn, trợ lý tiểu bạch vội vàng đi theo bên người nàng, dẫm lên nàng sau lưng cùng đi theo vào phòng hóa trang. Phanh. Hóa trang trên đài chai lọ vại bình bị nàng tất cả quét trên mặt đất, nàng một khuôn mặt trở nên phá lệ âm trầm đáng sợ. Chu hồng ngọc. Nàng nghiến răng nghiến lợi hô lên tên này. Tiểu bạch bị nàng hoảng sợ, đại khí cũng không dám đúng ra, đem cửa đóng lại. liền ngồi xổm xuống thân đi nhặt bị nàng quét rơi trên mặt đất đồ trang điểm về sau à chỉ biết có càng ngày càng nhiều người ta nói ngươi không đủ xinh đẹp chỉ cần có cái kia tố nhân ở bọn họ chỉ biết nói ngươi không nàng xinh đẹp thậm chí theo thời gian trôi đi ngươi sẽ trở nên lại lao lại xấu xương đen bóng người lại xuất hiện ở bên người nàng từ phía sau đem đầu đặt ở nàng trên vai nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ngươi xem ngươi khỏe mắt giữa mày đều có nếp nhăn thực mau làn da của ngươi sẽ không hề bóng loáng không hề non mịn, ngay cả ngươi trợ thủ tiểu bạch lẳng ra, đều so ngươi càng thêm tiểu nộn. âm trầm ánh mắt dừng ở trên người, tiểu bạch run rẩy một chút, ngẩng đầu liền đối thượng tạ mạn thanh âm lanh đoán độc ánh mắt, liền giống như một cái rắn độc ở nhìn trầm trầm nàng xem giống nhau. mạn thanh tỷ, tiểu bạch co rún lại nhỏ giọng kêu một tiếng, biểu tình trắng bệnh. tổng cảm thấy trước mắt mạn thanh tỷ thật đáng sợ. tạ mạn thanh tựa hồ phục hồi tinh thần lại, cười một cái, nói, tiểu bạch, ta tưởng yên lặng một chút, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiểu Bạch nga một tiếng, vội không ngừng mở cửa đi ra ngoài. Chờ nàng vừa ly khai, Tạ Mạn Thanh trên mặt giả dối tươi cười đột nhiên vừa thu lại, lại lần nữa trở nên âm trầm lên. Nàng một mông ngồi ở ghế trên, ấm lạnh khinh thường ánh mắt liếc liếc mắt một cái bên cạnh xương đen, hỏi: Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Xương đen truyền lại đây, truyền ở nàng trên người, thấp giọng nói: Ngươi hỏi ta trang, ta a là từ ngươi trong lòng sinh ra tới a, ta là ngươi trong lòng ghen ghét. Tạ mạn thanh đôi mắt lại lần nữa bay nhanh động đậy một chút, nàng túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Ta là cùng ngươi nhất thể, chỉ có ta, mới là toàn tâm toàn ý vì ngươi hảo, bởi vì ta chính là ngươi A. Sương đen thở dài giống nhau nói. Tạ mạn thanh nhìn trong gương, lẩm bẩm, ngươi chính là ta. Đúng vậy. Sương đen dối tay vuốt ve nàng gương mặt, nói, cỡ nào mỹ lệ mặt ta trời sinh nên là làm vô số người điên cuồng mà xuất ruột, ngươi cam tâm bị người khác so đi số sao. cám tâm để cho người khác thay thế được ngươi đệ nhất thần nhan vị trí sao? hiện tại a mọi người đều nói nàng so người mỹ lệ, tạ mạn thanh biểu tình lại một lần trở nên vật mẹo, ghen ghét hạt giống từ trái tim mọc dễ nảy mầm, không ngừng chịu chi sinh trưởng. xương đen hưởng thụ thật sâu hút một ngụm, cỡ nào lệnh người mê muội hương vị a đây là nhân loại ghen ghét ta. nó đang cười, thanh âm dụ hùng nói, nhưng là chỉ cần cái kia tố nhân đã chết, ngươi vẫn là giới giải trí đệ nhất thần nhan, vẫn là xinh đẹp nhất nữ nhân. ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi chỉ cần ta ở ngươi sẽ trở nên càng ngày càng mỹ lệ vĩnh viễn đều sẽ là xinh đẹp nhất nữ nhân cũng vĩnh viễn sẽ không dàn mua ta chính là người a tạ mạn thanh ngơ ngẩn nhìn trong gương chính mình tuyết trắng tinh tế làng già còn có no đủ mê người môi đỏ như vậy mỹ lệ một khuôn mặt như thế nào có thể bị người khác so không bằng chỉ cần giết nàng giết cái kia tố nhân ngươi vẫn là mọi người cảm nhận chung, xinh đẹp nhất nữ nhân kia không tiếng động thanh âm ở nàng trong đầu vang lên Tạ mạn thanh hai mắt trở nên đen nhánh, nàng khẽ động một chút môi, lộ ra một cái ngọt ngào tươi cười tới, thấp giọng nói. Giúp ta giết cái kia tố nhân. Màu đen sương ngủ kích động, trong phòng tựa hồ nhấc lên một trận gió tới. Là, Nhu mị thanh âm trở nên hương phấn lên, từ phòng hóa trang biến mất. Tạ mạn thanh nhìn gương, lấy ra son môi, thông thả ung dung cho chính mình bổ trang. Ta mới là xinh đẹp nhất nữ nhân nàng lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Trên mạng sự tình, Lưu Nguyệt cũng biết. các vong hưu quả thực đem nàng dung mạo khen ra một đóa hoa tới chỉ có khen đến càng khoa trương lại không có khen đến càng tốt nhìn này đó khen chi ngữ tự cao mỹ mạo nàng tự nhiên cảm thấy vui sướng bất quá làm nàng xuất đạo vậy quên đi đi nàng đối đứng ở đèn tụ quang hạ làm người soi mói, không có một chút ý tưởng vào đêm nàng ở trong hoa viên trước đi dạo một vòng dính một thân sương sớm hái được một rổ hoa tới liền treo ở trên tường đăng hạ trong phòng liền sẽ tràn ngập hoa hương khí lặng yên không một tiếng động một đoàn xương đen từ kẹt cửa nơi đó và vào chiền ở nàng trên chân ân chỉ là trong nháy mắt xương đen trong lòng liền nhịn không được cả kinh như thế nào cảm giác cuốn lấy không phải tươi sống thân thể đâu cũng không phải nhân loại hơi thở nhưng là hiện tại không phải tự hỏi lúc xương đen gấp không chờ nổi tưởng chui vào khối này thân thể bên trong thứ gì một tiếng kinh dị tiếng vang lên an mặc mao nhung dép lê chân phải một chân đạp lên bỏ trên mặt đất hắc ảnh thượng sau đó tuyết trắng bàn tay lại đây Đem nó bắt lên, một đôi đỏ tươi đến mấy ướt át xuất huyết đôi mắt, nhìn nó. Lưu Nguyệt cười tủm tỉm nói, ai nha nha, làm chúng ta nhìn xem, là thứ gì chạy đến ta nơi này tới. xương đen, này không thích hợp, này không phải nhân loại, là, là, là một con hung ác lệ quỷ. Ta còn tưởng rằng là một con rắn, không nghĩ tới không phải. Lệ quỷ hướng tới nó lộ ra một cái khẩu hàm răng trăng tới, dối tay đem nó đoàn một đoàn, liền hướng chính mình trong miệng nhét đi. ân không có hoàn toàn nuốt đến trong bụng cảm giác, lưu nguyệt biểu tình có chút nghi hoặc. Chạy sao? Nàng thấp giọng nói một câu. Nàng liếm liếm đầu ngón tay. Đối phương hương vị tựa hồ có chút kỳ quái. ma sương đen, đã bay nhanh chạy thoát đi ra ngoài, nó như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là tổ nhân, thế nhưng là một con lệ quỷ. Lừa sương đen, làm hại nó bị nuốt lấy một tiểu khối, đáng giận. Rẽ trái rẽ phải, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cầm dao phay lao nhân. Nga khoác. đây là thứ gì là quỷ vật sao lao nhân rỗi tay đem nó bắt lại đánh giá hung hãn sắc bén quỷ khí không thêm che giấu gắn vào nó trên người quỷ vật vì cái gì lại là một con lệ quỷ nó nhịn không được ở trong lòng dích đảo nó đây là vào quỷ hóa sao lúc sau một con hai chỉ ba con xương đen nếu là người nói hiện tại sợ là đã ngất qua đi ai có thể tới nói cho nó nơi này vì cái gì có nhiều như vậy lệ quỷ hai cái khi còn nhỏ xương đen xuất hiện ở tạ mạn thanh phòng ngủ bên trong nó đã xuất hiện tạ mạn thanh liền cảm giác được lập tức từ trên giường xoay người đi lên trong bóng đêm nàng đôi mắt rất sáng có chút hưng phấn lại có chút áp lực hỏi thế nào ngươi giết nàng sao xương đen vọt vào thân thể của nàng tạ mạn thanh không cha tức khác nhịn không được thống khổ ra tiếng đau kêu lên a đau quá như là thân thể phải bị xé nát giống nhau hơn nữa nàng mặt cũng đau quá Như là có hỏa ở thiêu. Trở nên suy yếu thanh âm ở nàng trong đầu vang lên tới, cái kia tố nhân không phải người sống, nàng là quỷ. Vẫn là một con lệ quỷ. Kia chỉ lệ quỷ, thực lực đã cường đại đến có thể xúc phạm tới nó, hơn nữa không chỉ có là kia một con lệ quỷ. Nàng còn có vài cái đồng dạng là lệ quỷ đồng bọn. xương đen tức giận đến muốn chết, nếu không phải ta không phải giống nhau sinh vật, ta đã bị bọn họ cấp nuốt. Tạ mạn thanh mặc kệ nó có phải hay không thiếu chút nữa bị nuốt. nàng sốt ruột vọt tới toa lét trước gương đem đèn mở ra đối với gương chiếu chiếu mặt dây tiếp theo toa lét truyền đến hoảng sợ tiếng kêu, a a ta mặt ta mặt tạ mạn thanh hoảng sợ hô nàng rỗi tay hư hư che lại chính mình mặt thân thể lảo đảo lui về phía sau thẳng đến dựa đến phòng tắm tắm rửa cửa kính thượng này không phải ta không phải ta nàng tiêm thanh hô chỉ thấy nàng nguyên bản non miệng tuyết trắng trên mặt lại là bò lên trên từng đạo tiên minh nếp nhăn Toàn bộ mặt làn da cũng trở nên ảm đạm ngăm đen còn phát hoàng, quả thực giống như là già ba 30 tuổi, mà ở bên phải chán thượng, có từng khối đen nhánh đốn khối, làm nàng nhìn qua có thể nói là đáng sợ đến cực điểm. Tạ mạn thanh hoàn toàn không thể tiếp thu như vậy xấu xí chính mình, cùng luận nói, ta sẽ không thay đổi thành như vậy. Này không phải ta. Nghĩ tới cái gì, nàng tiêm thanh chất vấn, là ngươi. Là ngươi đem ta biến thành như vậy, đúng hay không? Sương đen hừ cười, nói, là ta. Bất quá ta cũng là không có biện pháp. Ngươi cho rằng ngươi vì cái gì sẽ trở nên như vậy mỹ mạo. Kia đều là bởi vì ta. Hiện tại ta đã chịu bị thương nặng, tự nhiên không thể duy trì ngươi nguyên lai like bộ dáng, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Ngươi cho ta biến trở về đi. Đem ta biến trở về đi, mau a. Tạ mạn thanh lớn tiếng nói. xương đen có chút bực bội nói, này không được, ta hiện tại thực suy yếu, không thể lại duy trì mỹ mạo, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi ta có thể khôi phục, bằng không ngươi chỉ có thể bảo trì như vậy bộ dáng. Tạ mạn thanh kịch liệt hô hấp, nàng hít một hơi thật sâu, căn bản không muốn đi xem trong gương chính mình, chỉ xem một cái, nàng liền cảm thấy chính mình muốn hít thở không thông. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào mới có thể khôi phục? Nàng cắn răng hỏi. Cái này sao? Ngươi nghe ta nói xương đen thanh âm ẩn chứa ác ý, phòng tắm trung vang lên thấp thấp lại nhải. Thịch thịch Khách sạn phòng đại môn đột nhiên bị gõ vang, tạ mạn thanh đột nhiên bị bừng tỉnh. Cả người cùng chim sợ cảnh cong giống nhau. Có người tới nàng lẩm bẩm. Ngoài cửa vang lên Chu Hồng Ngọc bực bội thanh âm, "Tạ Mạn Thanh, ngươi lại buổi tối còn muốn hay không người ngủ? Ở nơi đó hạt tồn nào cái gì a?" Tạ Mạn Thanh đôi mắt nháy mắt, nói, "Là Chu Hồng Ngọc." "Không được, ta không thể làm nàng thấy ta cái dạng này. Nếu như bị Chu Hồng Ngọc thấy, như vậy ngày mai toàn bộ giới giải trí người đều sẽ biết nàng biến xấu, không được, nàng không thể chịu đựng như vậy." Tạ Mạn Thanh, Tạ Mạn Thanh người giả chết đúng không chu hồng ngọc thanh âm trở nên tức giận tạ mạn thanh xúc ở trong phòng tám hạ quyết tâm không muốn đi ra ngoài không người đi ra ngoài người đương nhiên muốn đi ra ngoài xương đen thanh âm ở nàng trong đầu vang lên tạ mạn thanh lắc đầu cự tuyệt không được người còn có nghĩ khôi phục nguyên lai like bộ dáng xương đen nói nàng nếu là tưởng liền đi đem cửa mở ra yên tâm người đem mặt che quất, nàng nhìn không thấy tạ mạn thanh nửa tin nửa ngờ xương đen nói Chỉ có ta khôi phục, ngươi dung mạo mới có thể khôi phục trước kia bộ dáng, thậm chí sẽ trở nên càng xinh đẹp, ngươi không muốn sao? Không. Ta nguyện ý. Tạ mạn thanh tuy rằng không nói chuyện, nhưng là kia kiên định xuống dưới biểu tình, lại biểu lộ nàng lập trường. Nàng chậm rãi đi ra ngoài. Phòng ngoại, Chu hồng ngọc đầy mình là hỏa đứng ở cửa, hận không thể xông vào phòng đi đem tạ mạn thanh lôi ra tới hành hung một đốn. Nàng liền tưởng hảo hảo ngủ một giấc, nguyện vọng này rất khó thực hiện sao? Ngủ đến vừa lúc liền nghe thấy cách vách tạ mạn thanh ở kia ồn ào nhốn nháo kêu la, quả thực có bệnh. Cho nên, nàng hiện tại là đầy minh hỏa. Thảo. Mắt thấy tạ mạn thanh không có ra tới ý tưởng, nàng nhịn không được mắng một câu, duỗi chân đá đá tạ mạn thanh cửa phòng. Bất quá, liền ở nàng tính toán rời đi thời điểm, trước mắt đại môn lại đột nhiên răng rắc một tiếng, bị người từ bên trong mở ra, chỉ mở ra một cái nhưng dung một người thông qua tiểu phùng. Tạ mạn thanh. Người rốt cuộc ra tới. chu hồng ngọc lớn tiếng nói bên trong cánh cửa trong phòng cũng không có bật đèn tạ mạn thanh tránh ở trong bóng tối chỉ có một đèn nhánh bóng dáng có thể thấy nàng nói chu hồng ngọc ngươi có việc sao chu hồng ngọc nói ngươi nói ta có việc không có việc gì hơn phân nửa đêm ngươi ở kia thét trói thai chút cái gì à toàn đoàn phim người đều phải bị đánh thức nàng vừa nói nhịn không được tiến lên một bước càng nói càng khí đỉnh đầu theo dõi chung đột nhiên suy suy suy toát ra một mảnh bông tuyết tới tạ mạn thanh phòng trong một cái màu đen đổ vật bay nhanh vươn tới đem chu hồng ngọc kéo vào trong phòng Giang rắc cửa phòng lại một lần bị đóng lại cách vách phòng chính nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh đoàn phim nhân viên công tác nói chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem a chờ hạ các nàng nếu là xảo lên làm sao bây giờ khách sạn cách gâm không tốt bên ngoài chu hồng ngọc phẫn nộ thanh âm dành mạch truyền tiến vào rơi vào các nàng trong thai cùng phòng một người khác nói đường đi chúng ta đi ra ngoài chờ hạ các nàng nếu là giận chó đánh mèo chúng ta làm sao bây giờ yên tâm đi chỉ cần tạ mạn thanh không ra chu hồng ngọc nháo một lát liền đi trở về đang nói bên ngoài đột nhiên truyền đến mở cửa thanh âm ai tạ mạn thanh giống như ra tới bên ngoài lại truyền đến chu hồng ngọc chỉ trích thanh âm nhưng là thực mau nàng thanh âm biến mất chợt vang lên chính là môn bị đóng lại thanh âm đây là xảo xong rồi sao nhân viên công tác nói thầm, sau đó bất chi bất giác lại đã ngủ hôn hôn trầm trầm chi gian cách vách tựa hồ lại truyền đến mở cửa đóng cửa thanh âm nhân viên công tác hàm hồ nói một tiếng nói mớ xoay người lại đã ngủ ngày thứ hai đoàn phim mấy cái nhân viên công tác ghé vào cùng nhau nói chuyện nói đến tối hôm qua chu hồng ngọc nửa đêm làm ầm ĩ sự tình các ngươi cũng nghe thấy đương nhiên như vậy đại thanh âm lại không phải kẻ điếc như thế nào nghe không thấy hơn phân nửa đêm bị đánh thức làm đến ta hiện tại cũng chưa ngủ ngon tối hôm qua các ngươi phòng ở tạ mạn thanh cách vách biết sao lại thế này sao Như thế nào nửa đêm nháo đi lên? Đại gia hỏi ở tại tạ mạn thanh cách vách phòng hai cái nữ hài, trong đó cái kia cao gầy cái nói, hình như là tạ mạn thanh tối hôm qua nửa đêm đột nhiên kêu lên trói thai lên, giống như đang nói cái gì, ta không có khả năng như vậy xấu linh tinh, chúng ta lại cách vách đều nghe thấy được. Chu Hồng Ngọc Đại Khái là bị nàng đánh thức, liền khí rào rạt chạy tới tìm nàng phiền thoái. Những người khác nghe xong, đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Tạ mạn thanh nói nàng không có khả năng như vậy xấu. đây là làm ác mộng sao có thể là đi chẳng lẽ là nằm mơ mơ thấy chính mình biến xấu nàng trường đẹp như vậy còn có bề ngoài lo hầu sao ngươi biết cái gì chính là càng đẹp người mới càng để ý chính mình dung mạo nếu xấu dù sao đều là như vậy xấu có cái gì đáng để ý đại gia nói tới đây thật nhiều nữ hài ôm ngực vẻ mặt thú hoán nhìn người nói chuyện chắc tâm a xin lỗi xin lỗi không có công kích các ngươi ý tứ đề tài không biết xả chạy đi đâu Một người khác lại đem đề tài kéo trở về, nói, không nói cái này, trước nói nói, tối hôm qua sau lại phát sinh cái gì? Sau lại Tạ Mạn Thanh ra tới sao? Chu Cách Vách nữ hài gật đầu, nói, hình như là mở cửa ra tới, vừa mới bắt đầu Chu Hồng Ngọc còn ở xảo, sau lại không biết nói gì đó, liền an tĩnh lại, hẳn là Hữu Hảo giao thiệp một chút đi. Tạ Mạn Thanh cùng Chu Hồng Ngọc Hữu Hảo giao thiệp. Lời này nói ra đi, các vóng hữu đều không tin, ai không biết hai người không đối phó a? Bất quá hôm nay chu hồng ngọc giống như còn thật rất an tĩnh đều không có đi trêu chọc tạ mạn thanh hơn nữa các ngươi có hay không cảm thấy tạ mạn thanh hôm nay giống như trở nên có chút xinh đẹp a có người nhỏ giọng nói như có như không ánh mắt dừng ở ngồi ở ghế trên xem kịch bản tạ mạn thanh trên người có người gật đầu đồng dạng nhỏ giọng nói hình như là có một chút liên cảm thấy hôm nay thấy nàng là lúc đột nhiên chính là trước mắt sáng ngời mà lời này phó đạo diễn cũng ở cùng tạ mạn thanh nói Nói nàng hôm nay giống như càng đẹp mắt, liền cảm thấy nơi nào đều xinh đẹp, làm người quả thực không rời được mắt. Cảm ơn. Tạ mạn thanh nói thanh tạ, trên mặt mang theo cười. Phó đạo diễn nói, đúng rồi, tối hôm qua ngươi cùng Chu Hồng Ngọc xảo cái gì, nháo đến toàn đoàn phim đều đã biết. Ngươi cũng đừng luôn cùng nàng xảo, chung quy hiện tại ở một cái đoàn phim công tác, nháo lên mọi người đều khó coi. Tạ mạn thanh cười một cái, nói, ngài yên tâm đi, ta chưa từng có cùng nàng kiến thức ý tưởng. Về sau cũng sẽ không lại cùng nàng phát sinh cái gì xung đột, sẽ không làm đoàn phim năng kham. Nghe vậy, phó đạo diễn thần sắc vui mừng, nói, ta liền biết, ngươi là cái hiểu chuyện. Tạ mạn thanh ánh mắt như có như không liếc hướng ngồi ở chỗ kia, túi đầu một lời không nói chu Hồng Ngọc trên người, khỏe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. chu Hồng Ngọc trợ lý còn cảm thấy kỳ quái, như thế nào hôm nay nàng như vậy an tĩnh. hào hảo. Bắt đầu quay A. Kịch vụ cầm cái đại loa ở kê Tiếp đón mọi người chuẩn bị bắt đầu quay. Hôm nay chụp đệ nhất mạc, là nữ nhị cùng nam chủ diễn, nữ nhi chính là Chu Hồng Ngọc, chỉ chốc lát sau, hai người liền đứng ở kia màn ảnh phía dưới, theo một tiếng A, trận này diễn chính thức bắt đầu quay. Ta biết ngươi thích ta, chính là trong lòng ta chỉ có A viện. Nam chính thanh âm trầm thấp mà ôn nhu nói, tinh tế nói chính mình đối nữ nhi xin lỗi, vô pháp đáp lại nàng cảm tình, mà kế tiếp, nên là nữ nhị Chu Hồng Ngọc lời kịch, bắt đầu nói hết chính mình đối nam chủ gái mộ. cùng với nàng sẽ không từ bỏ đoạn cảm tình này chỉ là chờ nam chủ nói xong lời kịch chu hồng ngọc bên này lại thật lâu không mở miệng Cút. đạo diễn hô to một tiếng từ máy móc phía sau đứng dậy cầm đại loa hô hồ. chu hồng ngọc ngươi người cầm sao không biết nói lời kịch sao nam một ôn nhu cười nói nàng đại khái là khẩn trương sau đó cúi đầu hỏi chu hồng ngọc ngươi không sao chứ ngươi khí sắc thoạt nhìn có chút không tốt là sinh bệnh sao chu hồng ngọc ngơ ngác đứng ở nơi đó Vô thần ánh mắt, không biết dừng ở nơi nào. Chu Hồng Ngọc nam một kỳ quái kêu một tiếng, duỗi tay chạm chạm nàng. Liên tại hạ một giây, Chu Hồng Ngọc thân thể nháy mắt ngã xuống, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Chu Hồng Ngọc té xỉu. Trong ngáy mắt, toàn bộ đoàn phim vang lên ầm ĩ thanh âm. Nam một đứng ở tại chỗ, còn vẫn duy trì duỗi tay đụng vào Chu Hồng Ngọc tư thế, hắn vươn đi ngón tay hơi hơi giật giật, biểu tình có chút cổ quái, Chu Hồng Ngọc thân thể, hảo băng, sờ lên. giống như sở đến một khối khối băng thực mau đoàn phim nữ nhị chu hồng ngọc ở đóng phim thời điểm đột nhiên té xỉu tin tức liền truyền khắp toàn bộ internet chu hồng ngọc fans còn có rất nhiều các vong hữu đều quan tâm sự tình phát triển muốn biết chu hồng ngọc hay không mạnh khỏe là vì cái gì sẽ té xỉu. chỉ là chu hồng ngọc công ty bên kia lại thật lâu không có tin tức liền ở chu hồng ngọc các fan bắt đầu nháo lên thời điểm công ty bên kia mới đã phát tin tức tỏ vẻ chu hồng ngọc ở đưa vào bệnh viện lúc sau không chỉ bỏ mình biết tin tức này trong nháy mắt rất nhiều người biểu tình đều là mờ mịt thứ gì chu hồng ngọc đã chết này nghe tới quả thực là không thể tưởng tượng người này như thế nào đột nhiên liền không có trong nháy mắt vô số người bắt đầu thảo phạt khởi đoàn phim tới hoài nghi có phải hay không đoàn phim bên kia vấn đề dẫn tới chu hồng ngọc tử vong đối này đoàn phim là hết đường chối cãi rốt cuộc người là ở bọn họ đoàn phim chết cuối cùng đại gia không có biện pháp chỉ có thể đem Chu Hồng Ngọc phát sinh ngoại ý muốn là lúc sở chụp được tới kia một màn phát tới rồi trên mạng lấy chứng trong sạch cũng là may mắn lúc ấy đang ở đóng phim bên trong một bên máy móc vừa vặn liền đem một màn này chụp xuống dưới chỉ thấy video bên trong Chu Hồng Ngọc nguyên bản còn hảo hảo đứng ở nơi đó ở nam một rỗi tay chụp nàng một chút lúc sau nàng lại đột nhiên ngã trên mặt đất phía trước hoàn toàn không có dự triệu Chu tiểu thư chết chúng ta đoàn phim cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối nhưng là chúng ta đoàn phim đóng phim luôn luôn chú ý an toàn Tuyệt đối sẽ không xuất hiện diễn viên ở đoàn phim phát sinh nguy hiểm sự tình. Nói cách khác, Chu Hồng Ngọc chết cùng chúng ta đoàn phim thật sự không quan hệ a. Mà lúc này, còn có nói là đoàn phim nhân viên người ở trên mạng trộm tin nóng. Cùng ngày Chu Hồng Ngọc té xỉu lúc sau, ta cùng những người khác đem nàng đưa đi bệnh viện, sau đó ta phát hiện, lúc ấy thân thể của nàng là băng, sờ lên một chút nhiệt độ đều không có. Ta trộm ở nàng cái môi phía dưới cảm thụ một chút, căn bản là không khí. Nói cách khác, ở đưa đi bệnh viện phía trước Chu Hồng Ngọc cũng đã đã chết. Thậm chí, khả năng sớm hơn, có lẽ là ở nàng ngã xuống đi trong nháy mắt kia chặt đứt khí. Chẳng lẽ là vì cái gì chứng bệnh sao? Mà cảnh sát bên này, cũng cảm thấy thực hoang mang, thi kiểm tỏ vẻ, Chu Hồng Ngọc là trái tim sậu đỉnh mà chết. Nói cách khác, trái tim đột nhiên dừng lại chết đi, chính là liền tính là như vậy. Nàng sau khi chết, thân thể cũng nên là nhiệt, là ấm áp, nhưng là ngay lúc đó nhân viên công tác lại tỏ vẻ, lúc ấy Chu Hồng Ngọc thân thể là lạnh băng. Thi kiểm còn biểu hiện, nàng đã chết có nửa giờ, nửa giờ trước, đúng là nửa đêm hơn 3 giờ thời điểm, khi đó. Cảnh sát ánh mắt dừng ở tạ mạn thanh trên người, tạ mạn thanh đảo cũng thập phần phối hợp, chỉ là nói lên Chu Hồng Ngọc chết tới. kia cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng biểu hiện, thập phần vô tội. Cảnh sát bên này cũng không có gì chứng cứ, ở theo dõi chung, Chu Hồng Ngọc ở tạ mạn thanh trong phòng đại khái ngây người 10 phút không đến, liền mở cửa ra tới. Theo dõi đem nàng ra tới mãi cho đến phòng ngủ tình huống đều chụp xuống dưới, có thể tỏ vẻ, Chu Hồng Ngọc chết, cùng tạ mạn thanh đại khái không có gì quan hệ. Ta tuy rằng cùng Chu Hồng Ngọc có chút mâu thuẫn, nhưng là còn không đến mức hại nàng. Tạ mạn thanh nói, nói thở dài, hơi có chút thỏ tử hồ bi nói, nàng còn như vậy tuổi trẻ, thật là đáng tiếc. Cuối cùng, cảnh sát không thể không tuyên bố đây là một cái ngoài ý muốn. Lưu Nguyệt nhìn đến tin tức này, chỉ là nói câu, sinh tử vô thường A. Ngày đó trong phòng tiến đổ vật lúc sau, nàng ngày hôm sau liền cùng Khương Diệp nói lên nhưng việc này, nói, kia đổ vật sờ lên băng băng lương lương, ta còn tưởng rằng là cái gì động vật hóa thành quỷ vật, chính là ăn xong đi lúc sau mới phát hiện không phải. Không phải cái quỷ gì, nhưng là ta lại nhìn không ra đó là thứ gì tới, nuốt vào lúc sau, nó còn lặng yên không một tiếng động chạy, dù sao rất kỳ quái. Nàng như vậy vừa nói, nô láo đầu cũng gật đầu, buổi tối ta còn nhỏ cục đá bọn họ cũng đụng phải. Ngày đó buổi tối cửa ngọc rắc vẫn luôn ở vang, chúng ta liền ở trong sân tìm tìm, liền tìm tới rồi kia đồ vật, thoạt nhìn như là xương đen, kia nhưng là sờ lên lại không giống nhau. Tựa như Lưu Nguyệt theo như lời, không phải quỷ vật, cũng không phải thứ đồ dơ gì, mà là càng kỳ quái một loại sinh vật, không biết là từ đâu tới. Giống xương đen. Khương Diệp lắc đầu, không tận mắt nhìn thấy đến, ta như thế nào có thể phân biệt ra tới rốt cuộc là thứ gì. Lưu Nguyệt tò mò nói, ngay cả tiểu thư ngài cũng không biết sao. Nàng con tưởng rằng, tiểu thư là không gì không biết, không chỗ nào không hiểu đâu. Khương Diệp cười, nói, thiên hạ vô hình chi vật đông đảo, hoa điểu cá thạch đều có thể thành tinh, ta không biết thứ này là cái gì, có cái gì hảo kỳ quái. Thật là đạo lý này. Mặt khác quỷ nhịn không được gật đầu. Thành phố B sân bay. Hàn Tùng cùng nhậm một gia đang đứng ở tiếp cơ khẩu, nhón chân mong chờ, hai người đã đợi trong chốc lát, nói là 2 giờ rưỡi phi cơ, hiện tại đều 3 giờ rưỡi, trễ chút một giờ, cũng may. Phi cơ đã rơi xuống đất, không bao lâu, liền thấy có hành khách lục tục từ bên trong ra tới. Đột nhiên, một cái có hai vai bàng cao lớn tuổi trẻ thân ảnh kéo một cái loại nhỏ dương hành lý ra tới, đôi mắt nhìn quét bên ngoài, như là đang tìm kiếm người nào. Tê Hoàng Nghị. Nơi này nơi này. Hàng tùng giơ tay dùng sức phé phẩy, một bên cùng nhậm một da lớn tiếng tê ơ. Tê Hoàng Nghị ánh mắt lạc lại đây, trên mặt lập tức lộ ra một cái cười tới, chạy chậm chạy tới, cùng hai người từng người chụp một chút tay. Ngươi này phi cơ chế chút đến có thể a, ước chừng chậm hơn một giờ, ta chân đều mau trả mềm. Hàn Tùng nói. Tê Hoàng Nghị hại một tiếng, nói, này cũng không phải ta có thể khống chế không phải. Nhậm một gia tiếp nhận trong tay hắn dương hành lý, hỏi hắn, thế nào, là đi trước ăn cơm, vẫn là đi ngươi đính khách sạn. Nói đến cái này, Hàn Tùng liền có chuyện nói, nói, đều nói làm ngươi trụ nhà ta, ngươi cố tình muốn đi đính cái gì khách sạn, này không phải lãng phí tiền sao. Tê Hoàng Nghị nói. Này cũng quá ngượng ngùng, hơn nữa các ngươi biết ta người này dễ dàng thẹn thùng, cùng ngươi ba mẹ trụ cùng nhau, khẳng định sẽ ngượng ngùng. Đi ngươi đi. Hàng Tùng vui cười mắng hắn. Tê Hoàng Nghị cười một cái, nói, trước đem dương hành lý phóng khách sạn, lại đi ăn cơm đi, ai nha, ta nhưng chết đói, phi cơ cơm một chút đều không thể ăn, là cái gì rau cần thịt bò, ta ghét nhất ăn rau cần. Ba người hồn ào nhốn nháo đi ra sân bay, đi trước khách sạn vào ở, đem hành lý phóng hảo. Lúc này mới tìm cái ăn cơm địa phương ngồi xuống. Ba người trước kia là đại học cùng cái ký túc xá, nhập học thời điểm liền nhất kiến như cố. Sau lại đại nhị học kỳ 1, Tề Hoàng Nghị sinh bệnh nằm viện, nói là ung thư. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Không có việc gì đi. Nhập một gia quan tâm hỏi, ánh mắt ở hắn trên mặt định rồi định. Tề Hoang Nghị cười một cái, nói, không có việc gì, ta hiện tại thân thể hảo thật sự. Bác sĩ nói ta trong cơ thể ung thư tế bào đã hoàn toàn chưa khỏi. Này hơn nửa năm thời gian chỉ là ở Phúc Kiến, các ngươi xem ta. Hắn dội tay đem trường tụ lót lên, so đo chính mình cơ bắp, nói, xem, ta bắt tay, ta lại luyện ra. Lúc trước một đường khoa thượng, hắn đột nhiên một đầu tài đi xuống, chờ đưa đến bệnh viện đi, bị kiểm tra ra tới là ung thư thời kỳ cuối, sau lại là vĩnh viễn vô trường mực trị bệnh bằng hóa chất cùng các loại dược vật, ban đầu 130 nhiều cân thể trọng, ngắn ngủn thời gian liền tiêu giảm tới rồi 80 nhiều cân. Hàn Tùng cùng nhậm một da còn nhớ rõ lúc ấy đi bệnh viện xem hắn, nguyên bản lại cao lại tráng thanh niên, khi đó lại gầy đến chỉ còn một phen xương cốt, trên đầu đầu tóc cũng toàn bộ đều cạo hết, nhìn qua thậm chí là có chút đáng sợ. Khi đó Hàng Tùng cùng nhậm một da nhìn thập phần khổ sở, hai cái đại nam nhân hốc mắt đều đỏ, nhưng thật ra làm Tề Hoàng Nghị còn muốn trái lại an ủi bọn họ, nói chính mình không có việc gì, vẫn luôn thực hảo. Mà hiện tại, Tề Hoàng Nghị tuy nói còn không có hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh thời kỳ cường tráng. nhưng là cũng đã có trước kia cao tráng bộ dáng cơ bắp rối tay vỗ vỗ cũng là ngạnh ngạnh kia kêu, kêu một cái dáng chắc. hàn tùng hai người thấy hắn bộ dáng trong lòng cũng thập phần cao hứng nói vậy là tốt rồi nhưng thật ra các ngươi ta nghe lão sư nói các ngươi hai cũng tiểu vài tháng không đi trường học nói là cùng nhau thỉnh cái nghỉ bệnh sao lại thế này à tề hoàng nghị hỏi bọn hắn lúc ấy lão sư còn phun tào nói bọn họ ba người sao lại thế này như thế nào cái này hảo kia hai cái lại đổ nghe vậy hàn tùng cùng nhậm một ra nhìn nhau đều có chút một lời khó nói hết đừng nói nữa hàn tùng mở miệng lắc lắc đầu dù sao xui xẻo thật sự hắn hàm hồ không muốn nhiều lời rốt cuộc việc này lại nói tiếp cũng mất mặt thật sự nhưng là không chịu nổi tề hoàng nghị truy vấn liền dăm ba câu ngắn gọn đem sự tình nói dù sao việc này lúc sau ta sẽ biết người này à thật không thể nói lung tung cũng không trách các tổ tiên thường nói ngoài miệng tích đức, nguyên lai cũng là có đạo lý hắn thở dài nhậm một ra nói Dù sao chúng ta hai hiện tại thận trọng từ lời nói đến việc làm thật sự, kiên quyết không nói lung tung, ít nói lời nói. Dù sao tình nguyện ít nói, cũng không cần nhiều lời, ít nhất lời nói thiếu không làm lỗi sao. Hắn ngẩng đầu lên, thấy tề hoàng nghị biểu tình kinh dị, cười một cái, nói, việc này nghe tới thực vớ vẩn đi. Như là đang nói chuyện xưa giống nhau, nhưng là việc này thật đúng là chính là sự thật, chính là chúng ta hai gặp được. Nếu không phải tự mình đụng phải, người khác cùng ta nói như vậy, ta khẳng định cũng không tin. nghe vậy, Tê Hoàng Nghị lại là theo bản năng nói, ta tin, ta đương nhiên tin. Hắn ngự khí phá lệ chắc chắn. chương 82 đệ 82 chương. Muốn nói trước kia, Tê Hoàng Nghị khả năng thật sẽ không tin bọn họ theo như lời, nhưng là hiện tại xưa đâu bằng nay, bởi vì hắn bản thân cũng đã trải qua một ít ở người khác xem ra rất là thần dị sự tình. Nhưng thật ra không nghĩ tới các người hai còn đã trải qua này đó thị phi. Hắn thở dài giống nhau nói, về sau ta cũng đến thận trọng từ lời nói đến việc làm. miễn cho cũng gặp phải chuyện như vậy tiệm lẩu người phục vụ đem điểm tốt đấy nổi bưng lên đánh hỏa không trong chốc lát trong nổi liền đủ cục bắt đầu mạo nhiệt khí cay vị sông và mũi đúng rồi Hàng tùng đem mâm thịt bò cuốn thả điểm đi xuống xuyến thuận miệng hỏi hắn còn không có hỏi ngươi bệnh của ngươi như thế nào hảo nhanh như vậy không phải nói ung thư thời kỳ cuối sao thượng một lần gặp ngươi ngươi vẫn là ung yếu ta cùng một gia còn vì ngươi khóc một hồi thật cho rằng ngươi nếu không hảo Lần trước thấy vẫn là ở hắn cùng nhậm một ra xảy ra chuyện phía trước, lúc ấy Tề Hoàng Nghị ở bệnh viện, cả người gây ốm đến không được, hắn mụ mụ cảm xúc hỏng mất, ngầm khóc lóc đối bọn họ khóc vài câu, nói là hắn tình huống không tốt lắm, ung thư tế bào khuyết tán, bác sĩ nói cũng chính là này nửa năm sự tình. Chính là hiện tại đâu? Nửa năm đi qua, người không chỉ có còn em đẹp đứng ở bọn họ trước mặt, còn một bộ khỏe mạnh đến không được bộ dáng. Tề Hoàng Nghị nha một tiếng, cười tủm tìm nói, các ngươi còn vì ta khóc một hồi a? hàn tung chừng hắn một cái cút đi tê hoang nghị thở dài hồi tưởng khởi khi đó trong lòng cũng rất có cảm khái nói khi đó ta cũng cho rằng ta không được bệnh viện đều cho ta hạ tử vong thông chi không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn là chịu được tới ngươi vận khí cũng thật hảo nhậm một ra cảm thán ta này cũng không phải là vận khí tốt tê hoang nghị trộm nhìn nhìn bốn phía xem xét thân mình tới gần hai người thấp giọng nói nếu là những người khác hỏi ta khẳng định không nói Nhưng là các ngươi hai cũng không phải người ngoài, ta chỉ cùng các ngươi nói à, ta bệnh à, là ăn đất quan âm mới tốt. Đây cũng là vì cái gì nghe được Hàn Tùng cùng nhậm một ra theo như lời lời nói vô căn cứ, hắn lại không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp liền tin, bởi vì hắn cũng gặp như vậy thần kỳ sự tình. Hắn nói được sát có chuyện lạ, Hàn Tùng cùng nhậm một ra lại là nghe được vẻ mặt nghi hoặc, nhìn nhau chi gian, đều có chút mờ mịt ngươi nói đây là có ý tứ gì? Cái gì là đất quan âm? Hàn Tùng truy vấn. Tê Hoàng Nghị thấp giọng nói, ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm đó là thứ gì, là ta mẹ không biết từ nơi nào tốn số tiền lớn mua tới, nghe nói là cái gì dính quan âm tỉnh Thủy Thổ, bao trị bách bệnh. Nghe thế, Hàn Tùng cùng nhầm một gia biểu tình đều có chút cổ quái. Tê Hoàng Nghị theo như lời, nghe tới quả thực giống như là ở nông thôn những cái đó vô tri lao thái thái làm ẩm bị phong kiến mê tín, nếu là đặt ở trước kia, bọn họ hai là quyết định sẽ không tin. hiện tại nhưng thật ra bởi vì chính mình cũng gặp được quá một ít vô pháp dùng khoa học giải quyết sự tình, nhưng thật ra có chút nửa tin nửa ngờ lên. Tê hoang Nghị cười một cái, nói, ta ban đầu cũng không tin, ta phải chính là ung thư à, hiện tại chữa bệnh khoa học kỹ thuật đều lấy ta cái này bệnh vô dụng, còn có cái gì phương thuốc cổ truyền có thể trị ung thư. Nhưng là lúc ấy là thật sự không có biện pháp, ta mẹ hướng tới ta khóc, ta coi như hương nàng, đem vật kia ăn. kia đổ vật vị thật sự là không thế nào hảo. thật sự liền cùng bùn đất không hai dạng khả năng còn so giống nhau bùn đất khó ăn một ít mang theo một ít kỳ kỳ quái quái hương vị chính là liền ở ăn kia đồ vật ngày hôm sau hắn bệnh tình liền bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp hiệu quả có thể nói dựng xào thấy bóng đến nỗi hiện tại sao hắn liệt khai một hàm răng trắng răng hai tay làm chính mình hai vị bạn tốt hoàn toàn nghiêm túc xem một chút chính mình bộ dáng hắn tình huống hiện tại người sáng suốt vừa thấy liền biết phi thường khỏe mạnh khí sắc hồng luận thân hình cao lớn cường trắng Ai cũng nhìn không ra tới, hắn là đã từng bị ung thư người, thậm chí đã từng bởi vì cái này bệnh trực tiếp gầy cởi tướng, cốt xấu như xài bộ dáng. Hắn còn cùng Hàn tùng bọn họ nói một bí mật. Ngay cả Giang gia vị kia vị kia láo gia tử, nghe nói cũng là ăn cái này, bị bệnh thân thể mới hoàn toàn hảo. Bác sĩ đều nói là kỳ tích, hiện tại người đã một lần nữa bắt đầu chủ trì Giang gia sự vật lại đem Giang gia cấp ổn định. Giang gia à, ở toàn bộ Z quốc, đại khái rất nhiều người cũng không biết, nhưng là ở xây thành. Có uy tín danh dự nhân vật đều biết ra nhân này, kia chính là đại gia tộc, Giang Lão ra từ nửa đời người ngựa chiến, lúc trước chính là thượng quá chiến trường, khiêng thương đánh quá gờ rét, trên người không biết lưng béo nhiều ít vinh quang, sau lại bởi vì bị thương mới chuyển hướng từ thương, tránh hạ Giang ra kết sủ ra nghiệp. Đáng tiếc, ở hắn lão nhân ra lúc sau, Giang ra lại không có có thể cái khiêng đến khởi đại lương, ai đều rõ ràng, chờ hắn đã chết, Giang ra sợ là liền phải sụp đổ, chính là nào biết đâu rằng. Hắn lao nhân ra cuối cùng thế nhưng lại sống. Hiện tại chảy ra tin tức đó là, hắn lao nhân ra ăn cái gì đất quan âm, mới có thể khởi tử hồi sinh. Hiện tại xê thành có quan hệ cái kia đất quan âm tin tức a, quả thực chính là cực huyên náo bụi đất, đó là ồn nào huyên náo. Hơn phân nửa cái xê thành người đều đã biết, không biết bao nhiêu người tưởng mua thứ này, cũng dẫn tới này đất quan âm giá cả kế tiếp phàng cao. Cũng là ta vận khí tốt, lúc ấy đất quan âm còn không có tin tức thời điểm, ta mẹ liền tốn số tiền lớn mua một phần. Nếu là đổi thành hiện tại, đem nhà của chúng ta ra sản đều để, đề, cũng mua không nổi một phần. Tê Hoang Nghị một bên lắc đầu một bên cảm thán, thâm cảm thấy chính mình vận khí tốt, có cái này mệnh. Hàn Tung tò mò, kia đồ vật thực sự có như vậy thần kỳ. Tê Hồng Ngọc gật đầu, tỏ vẻ, chính là có như vậy thần kỳ. Nhậm một gia nhịn không được nói, nếu là đặt ở một năm trước, ngươi cùng ta nói này đó, ta khẳng định cảm thấy ngươi đầu bị cửa kẹp. Nhưng là hiện tại, bọn họ ba cái đều là từ quỷ môn quan đi qua một chuyến người. Cũng biết thế gian này có rất nhiều sự là vô pháp dùng khoa học giải thích, hiện giờ nói lên này đó chuyện cũ, ba người cũng không tránh được trong lòng xúc động, rất có cảm khái. Hàn Tùng lẩm bẩm nói, cũng không biết chúng ta ba người là xui xẻo vẫn là không xui xẻo. Thế nhưng đều đụng phải chuyện như vậy. nhậm một gia nói, tuy rằng có kinh, nhưng là tốt xấu cuối cùng vẫn là vô hiểm, ít nhất chúng ta hiện tại còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ này ăn lẩu, hẳn là xem như vận khí tốt đi. Tê Hoàng Nghị ha ha cười. nâng lên trang coca ly nước, tới. Cho chúng ta hảo vận gặp phải một ly. Hàng Tùng cùng nhậm một da trong miệng hoan hô, giơ cái ly cùng hắn cái ly chạm chạm. Phanh. cùng ly. Ba cái cái ly đánh vào cùng nhau. Quả nhiên, ăn lẩu thời điểm, chính là muốn uống băng coca mới thoải mái, một ngụm buồn đi xuống, sảng. Tê Hoang nghị trên mặt tất cả đều là cười, chỉ là chạm cốc kết thúc, dối xoay tay lại thời điểm, hắn tay đột nhiên cứng đờ. Trong tay cầm cái ly không chịu không chế từ đầu ngón tay chạy xuống, nện ở trên bàn, cái ly ở trên bàn lăn lộn một vòng, phịch một tiếng nện ở trên mặt đất, mà bên trong băng coca cũng toàn bộ khuynh sái ra tới, theo cái bàn liền đi xuống lưu, chạy tới hắn trên đùi. Bốn phía người nghe được thanh âm, sôi nổi quay đầu lại đây xem, biểu tình tò mò. Trong tiệm người phục vụ vội vàng lại đây, lấy khăn đem trên bàn sái lạc coca lau khô, sau đó rôi tay đem trên mặt đất ly nước nhặt lên tới, lại quan tâm dò hỏi hắn. Khách nhân. Ngài không có việc gì đi. Tê Hoàng Nghị xả môi cười một cái, nói, không có việc gì, ta không có việc gì. Sắc mặt của hắn có chút kỳ dị, tay phải còn vẫn duy trì cầm ly nước tư thế, thân thể cũng có chút cứng đở, tư thái nhìn qua thập phần kỳ quái. Phục vụ sinh cười ngâm ngâm hỏi, ngài quần áo ố mế, yêu cầu chúng ta giúp ngài xử lý sao. Tê Hoàng Nghị lại vội nói, không cần, các ngươi đi vội đi, có việc nói chúng ta sẽ têu các ngươi. Nói chuyện thời điểm. Hắn vẫn là vẫn duy trì cái kia giơ tay cầm ly nước tư thế, bởi vậy người phục vụ nhìn hắn trong ánh mắt, không tránh được nhiều ra vài phần kinh dị tới, nhưng là lại lễ phép không có nhiều xem, mà là gật gật đầu liền đi xuống. Bốn phía người còn lại là to mò nhìn bọn họ bên này, đặc biệt là nhìn thân thể cứng đờ tề Hoàng Nghị. Ý chí kiên định, ngươi làm sao vậy? Hàn Tung thấp giọng hỏi, dùng ánh mắt ý bảo một chút hắn tay phải, do hỏi hắn làm sao vậy? tề Hoàng Nghị nói, ta không có việc gì, chính là có điểm di chứng. Hắn nhìn chính mình tay phải, biểu tình có chút sốt ruột, nỗ lực muốn làm ngón tay động nhất động. Động A. Màu động A. Bởi vì hắn vẫn luôn vẫn duy trì cái này kỳ quái tư thế, người bên cạnh ánh mắt càng thêm kỳ dị, trộm đánh ra hắn, liền ở tê hoàng nghị trong lòng có chút nan kham thời điểm. Hắn rốt cuộc cảm giác ngón tay giật giật, trong lòng tức khắc đại hỉ, vội vàng dùng sức hoạt động một chút tay, bình thường đem bàn tay trở về. Hàn Tung nhíu mày, cùng nhậm một ra đều quan tâm nhìn hắn. Ngươi vừa mới đó là làm sao vậy? Hàn Tùng Đệ thấp thanh em hỏi. Tê Hoàng Nghị biểu tình có chút bất đắc dĩ, nói, không có việc gì, đại khái là ăn cái kia đất quan âm lúc sau sở lưu lại di chứng, thường thường tay sẽ đột nhiên không có biện pháp lúc đích, tựa như mất đi chi giác giống nhau. Bất quá các ngươi yên tâm, không ảnh hưởng ta sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa nếu không bao lâu là có thể khôi phục bình thường. Điểm này nho nhỏ di chứng, tương so với sẽ muốn hắn cánh mạng ung thư, hoàn toàn không tính cái gì. Nhận một ra lại có chút sầu lo, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy di chứng? Tê Hoang Nghị nhún vai, nói: Ta cũng không rõ ràng lắm. Tính, không nói này đó, nhanh lên gấp đồ ăn, này ma bụng đều bá quá mức. Cũng may, kế tiếp thời gian trên người hắn không còn có xuất hiện tình huống như vậy, tựa hồ tựa như hắn theo như lời, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lần di chứng, cũng không ảnh hưởng cái gì. Ba người ăn cơm xong, lại ở trên đường đi bộ một vòng, lúc này mới từng người tách ra. Tề Hoang Nghị trở lại khách sạn. Nam ở trên giường nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng phụ mẫu của chính mình video nửa giờ, lúc này mới đi toa lét rửa mặt tắm rửa. Ở tắm rửa thời điểm, kia trung thân thể chết lặng không chịu khống chế tình huống, thế nhưng lại xuất hiện, lần này lại không phải tay, mà là hắn chân, hai chân cứng đờ đứng trên mặt đất, mặc hắn như thế nào sử dụng, lại vẫn là hoàn toàn không có động tác. Thật giống như, hắn hai chân đã không chịu hắn khống chế, mất đi trí giác. Tê Hoàng nghĩ trong lòng hoảng sợ, một lòng không chịu khống chế dùng sức nhảy lên. hắn vươn tay thật cẩn thận sờ sờ chính mình hai chân sau đó bay nhanh thu hồi tay kịch liệt thở hồn hển, trên mặt biểu tình phá lệ hoảng sợ vừa rồi tay sờ đến trên đùi xúc cảm lại không giống như là đang sờ ấm áp bóng loáng làn ra mà là lạnh như băng bị phòng tắm hơi nước thấm ướt một khắc chung lạnh băng đổ vợ sờ lên là cứng rắn cũng là lãnh trong lúc nhất thời tề hoàng nghị quả thực không dám túi đầu đi xem chính mình hai chân hắn nhắm mắt nỗ lực cho chính mình làm tâm lý xây dựng lúc này mới thật cẩn thận cúi đầu Trong mắt, là một đôi có chút tái nhợt héo rút chân, tuy nói hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở nỗ lực làm phục kiến, chính là triền miên giường bệnh một năm, bị bệnh ma đảo dông thân thể, cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, nhìn qua vẫn cứ có chút héo rút. Bất quá, này hai chân, vẫn cứ là thuộc về nhân loại hai chân. Lần này hắn trở lên tay đi sờ, sờ đến chính là ướt át ấm áp làng ra, thật giống như hắn vừa rồi sờ sờ đến hết thảy đều là ảo giác giống nhau, chính là tề hoàng nghị trong lòng rất rõ ràng. vừa rồi hết thể thật là đã xảy ra hắn hai chân mất đi một đoạn thời gian chi giác tê hoang nghị trên mặt lộ ra điểm khuôn mặt lũ sâu tới hắn không biết có phải hay không chính mình ảo giác giống như này chung di chứng phát sinh càng ngày càng thường xuyên từ lúc bắt đầu khả năng một hai chu mới có thể xuất hiện một lần cho tới hôm nay ngắn ngủn cả đêm liền xuất hiện hai lần này tựa hồ ở tỏ rõ một trung điểm xấu tương lai cái gì kỳ kỳ quái quái di chứng hắn nói thầm. bởi vì việc này Dẫn tới hắn ngủ đều có chút ngủ không được, cả đêm ảo tưởng vô số chung không tốt tình huống, tựa hồ chính mình dây tiếp theo sẽ chết rất giống nhau. Đại khái là bởi vì đã từng tiếp xúc quá tử vong, hắn hiện tại liền phá lệ quý trọng tồn tại thời gian, cũng càng thêm sợ hãi tử vong. Đến sau lại, hắn cũng không biết chính mình là khi nào ngủ, ý thức không ngừng rơi vào giấc ngủ chỗ sâu nhất. Cùng lúc đó, ở khoảng cách thành phố bê thực xa xôi một tòa thành thị bên trong, cùng với tiếng tiêu thảm thiết. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ xái lạc vào nhà chung trên sàn nhà, có màu đỏ máu ở bên trên thong thả chạy xuôi quá, thảm thống tiếng kêu không ngừng vang lên, như là chịu đủ cha tấn giống nhau. Sau đó ở trong nháy mắt đột nhiên im bặt, Phu cận ngủ mọi người sôi nổi bị đánh thức, chỉ chốc lát sau, bên ngoài đại môn liền chuyển đến gõ cửa thanh. Ngụy Cao, Ngụy Cao, ngươi có phải hay không lại đánh người? Nguy Cao, ngươi mở cửa a. Phòng trong, nữ nhân súc ở góc tường, đôi tay che miệng. mà nàng lộ ở bên ngoài đôi mắt, còn lại là trừng đến đại đại, hoảng sợ nhìn phía trước. ở nàng bên chân, một khối cao lớn thân ảnh té ngã ở nơi đó, đã không có tiếng động, hắn hai chỉ bị chém đứt đôi tay bị tùy ý ném ở một bên, trong phòng một mảnh hỗn độn. mà ở thi thể bên cạnh là một người cao lớn thân ảnh, ẩn nấp trong bóng đêm hảo, chỉ có một đôi đỏ sẫm đôi mắt phá lệ rõ ràng. ở ánh trăng chiếu xuống dưới trong nháy mắt, nó dừng ở trên tường bóng dáng tựa hồ có ngàn cánh tay và tay. đột nhiên. đỏ sầm đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thẳng lăng lăng nhìn giây tiếp theo biến mất ở trong phòng quỷ quỷ một tiếng thét trói thai đâm thủng bầu trời đêm chờ bốn phía người phá vỡ môn vọt vào tới thấy chính là đầy đất máu tươi nam nhân thi thể quỳ dạp trên mặt đất đôi mắt chừng đến đại đại bị chém đứt trên mặt đất hai tay liền ở hắn thi thể bên cạnh sau đó đó là xúc ở trong góc run bần bận không ngừng kêu có quỷ nữ nhân trong lúc nhất thời vọt vào tới người đều tưởng nữ nhân giết chết trượng phu của nàng Rốt cuộc hắn trượng phu ủy vào chính mình thân hình cao lớn, mỗi ngày ra bạo, bọn họ mỗi một ngày đều có thể nghe được nhà bọn họ tay đấm chân đá thanh âm. Lúc sau cảnh sát thực mau tới cửa, đem nữ nhân mang đi hỏi chuyện, liền ở đại gia cho rằng nàng muốn ngồi tù thời điểm, nàng lại đã trở lại, bởi vì cảnh sát tra được trượng phu của nàng không phải bị nàng giết chết, tự nhiên liền đem nàng thả trở về. Đến nỗi nàng trượng phu là chết như thế nào, mỗi khi mọi người đàm luận lên, nàng đều nói là bị quỷ giết chết, chỉ là không ai tin thôi. Tại đây pha không bình tĩnh ban đêm sau khi chấm dứt, ngày thứ hai, ở một tòa bế xem hồi lâu quan âm trong miếu, trong miếu tăng nhân phát hiện, ngồi ngay ngắn ở trong đại đường quan âm tượng, lại là không biết tung tích. Không hảo. Tượng quan âm bị người trống đi. Sáng sớm, quan âm trong miếu liền náo nhiệt lên. Lúc này, thành phố B. Tê hoang nghị tối hôm qua không ngủ hảo, thẳng đến phòng đại môn bị người dùng sức gõ vang, mới hốt hoảng từ trên giường bỏ dậy, một chân thâm một chân thiển đi mở cửa. người đến là hàn tùng cùng nhậm một da chờ hắn mở cửa hai người xem hắn một bộ còn buồn ngủ bộ dáng kinh ngạc nói ngươi sẽ không hiện tại mới khởi đi này đều vài giờ tê hoang nghĩ đầu hôn trầm trầm đi đến mép giường lại một đầu chắt ở trong ổ chăn thống khổ a a a không nghĩ rời giường nhậm một da đi đến cửa sổ nơi đó dỗi tay đem bức màn kéo ra tức khắc vừa rồi còn một mảnh tối tăm trong phòng nháy mắt liền sáng ngời lên ngươi tối hôm qua làm tặc đi sao ngươi hàn tùng phun tào hắn tê hoàng nghị đem đầu từ trong ổ chăn nâng ra tới chỉ là đôi mắt vẫn là nhắm gần như thì Thảo nói ta tối hôm qua làm cả đêm ác ngộng cả đêm cũng chưa ngủ ngon ác ngộng cái dạng gì ác ngộng ác ngộng cảnh tượng xuất hiện ở trong ốc bên trong tê hoàng nghị mở mắt ra hoàn toàn thanh tỉnh cái dạng gì ác ngộng tựa hồ có một chương dữ tợn đáng sợ mặt giấu ở trong bóng tối tràn ngập ác ý nhìn hắn hắn đang không ngừng chạy vội sau lưng thành công trăm hơn một ngàn chỉ tay ở hắn phía sau truy đuổi tựa hồ phải bắt được hắn Đem hắn xé nát. Quái thái quá một giấc mộng. Do dự một chút, Tề Hoàng Nghị vẫn là không có đem cái này mộng nói ra, rốt cuộc chỉ là một cái không hề nguyên do mộng. Ở hắn xuất thần thời điểm, Hàn Tùng rỗi tay chụp hắn một cái tát, nói, được rồi, ngươi mau đứng lên đi. Hôm nay Thái Dương Hảo, chúng ta đi ra ngoài chơi. Tề Hoàng Nghị lấy lại tinh thần, một mông tử trên giường nhảy dựng lên, được rồi. Mùa nhập thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, bên ngoài liền tính ra Thái Dương, cũng không thế nào nhiệt. Tê Hoàng nghĩ nguyên bản trong lòng còn ẩn ẩn có chút rối rắm sợ hãi, sợ trên người đột nhiên lại xuất hiện tối hôm qua như vậy tình huống, bất quá ở chơi một buổi sáng lúc sau, trên người cũng không xuất hiện như vậy vấn đề, hắn liền hoàn toàn chơi đến rồi, liền ở hắn chơi đến vui vẻ thời điểm, xê thành Giang ra không khí lại có chút ngưng trọng. Bác sĩ từ trong phòng ngủ đi ra, tức khắc đứng bên ngoài biên người sôi nổi liền xuống lại lại đây, liền cùng Tang thi vây thành dường như. Bác sĩ, ta ba thế nào? Giang Tòng Lâm khẩn trước hỏi. Mà Giang ra Người, mặc kệ ngày thường trong lòng đánh cái dạng gì tính toán, lúc này cũng là vẻ mặt khẩn trương, thập phần quan tâm vấn đề này. Nay cũng không kỳ quái, rốt cuộc bọn họ hiện tại sở có được hết thảy, đều là Lao Gia tử mang đến, nếu Lao Gia tử liền như vậy đã chết, Giang ra gia nối nghiệp không người, không ai có thể trên đỉnh đi, sở hữu vinh dự cùng ngăn nắp, đều sẽ toàn bộ biến mất. Bọn họ này đó Giang ra Người, cũng không hề sẽ là đại gia trong miệng Giang Tiểu Thư, Giang Tiên Sinh, Giang Thái Thái. cũng chỉ là bình thường họ giang nhân ra lao ra tử sinh tử đối bọn họ tới nói quan trọng nhất bác sĩ đỡ đỡ trên mũi mắt kính cao mày nói ta cẩn thận kiểm tra rồi một chút lao tiên sinh tình huống chỉ là lao tiên sinh bệnh tình ta thật sự là không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào trên người hắn đầu dưới làn da huyết nhục tựa hồ đều biến thành điêu khắc giống nhau đồ vật này đã vượt qua chúng ta biết nói lẽ thường người sao có thể sẽ biến thành một khối điêu khắc đâu chính là hiện tại sự thật chính là như thế Giang lão gia tử thật là biến thành một khối điêu khác, chỉ có một đầu vẫn là thuộc về nhân loại phạm chủ. Này hoàn toàn liền không khoa học. Bí thư nói, lão tiên sinh gần nhất thường xuyên xuất hiện thân thể trở nên cứng đờ, không chịu khống chế tình huống, sẽ cùng cái này có quan hệ sao? Bác sĩ nói, dựa theo ngươi cách nói, này đại khái chính là hắn lão nhân ra phát bệnh phía trước dự triệu. Không, không phải dự triệu. Bí thư mỹ mắt bay nhanh nhảy lên, ở nhiều lần xuất hiện tình huống như vậy lúc sau. Lão gia tử khiến cho hắn đi tra xét này hơn nửa năm tới, đều dùng quá đất quan âm người tình huống, mọi người trên người đều có tình huống như vậy. Cho nên, cùng với nói đây là bệnh gì, chi bằng nói là, ăn đất quan âm lúc sau sở mang đến tác dụng phụ. Chỉ là, lão gia tử khả năng cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá, nhiều lắm chỉ là trên người mỗ một cái bộ vị đột nhiên trở nên cứng đờ, không chịu khống chế, chính là chưa từng có quá toàn thân đều như vậy. Liên ở bí thư bay nhanh tự hỏi là lúc, chộp trong tay di động đột nhiên vang lên, hắn đi đến một bên, đem điện thoại tiếp lên. Uy Không biết điện thoại kia đầu người ta nói cái gì, vẻ mặt của hắn trong nháy mắt đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Người nói cái gì? Đã chết, chết như thế nào? Hắn truy vấn. Bên kia người thấp giọng nói, nghe nói là đột nhiên tử vong, không hề dự triệu, một đầu liền tài đi xuống, chờ đưa đi bệnh viện, thân thể đều băng. Bí thư hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Trong điện thoại truyền ra tới thanh âm, bác sĩ nói là trái tim sậu đỉnh, trái tim nơi đó trừ bỏ vấn đề, đột nhiên đỉnh chỉ nhảy lên dẫn tới tử vong. Bí thư vô ý thức cắn ngón tay, hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi làm bệnh viện người, hỗ trợ làm một cái thi kiểm, chủ yếu là xem hắn trái tim, rốt cuộc là ra cái gì vấn đề. Ngươi cùng kia người nhà câu thông, tiền không là vấn đề, cần phải làm cho bọn họ đáp ứng. Điện thoại kia đầu người tự nhiên là đồng ý, chỉ cần có tiền, rất nhiều sự tình đều sẽ trở nên rất đơn giản. Lúc này đứng ở ngoài phòng người đều tễ đi vào, bí thư treo điện thoại, thật dài phun ra khẩu khí tới, cũng đi theo đi vào. Trong phòng, một mảnh hỗn loạn, giang ra bọn tiểu bối phía sau tiếp trước hướng tới lao ra tử biểu trung tâm, kể rõ chính mình lo lắng cùng quan tâm, nếu là có thể nói, sợ là hận không thể đem chính mình tâm móc ra tới làm lao ra tử nhìn xem, bọn họ quan tâm nhưng đều là thật sự. Chỉ là, bọn họ quan tâm là thật sự, nhưng là trong mắt lập lệ càng nhiều, lại là đối tiền tài tham lam. lão gia tử sau khi chết gian gia to như vậy ra sản lại nên như thế nào phân đâu lão gia tử còn chưa có chết bọn họ đã bắt đầu tự hỏi khởi vấn đề này tới hơn nữa nhìn bốn phía mỗi người đều tràn ngập định ý, bởi vì bọn họ đều là muốn cùng hắn, nàng phân cách gia sản người bí thư nhìn một màn này nhịn không được những mày vì lão gia tử cảm thấy có chút không đáng giá khu khu khụ kịch liệt vài tiếng ho khan chật là lão gia tử phẫn nộ tiếng hô các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài Phong ngủ bên trong trong nháy mắt lâm vào một mảnh hít thở không thông an tĩnh bên trong, vài giây sau, mọi người mới biểu tình xấu hổ chậm rãi đi ra ngoài, mà bí thư nhưng thật ra giữ lại, đi đến lao ra tử bên người, đều hắn lao nhân ra một thân. Giang lão ra tử liền nằm ở trên giường, trên người cái một tầng dương nhung thảm, thảm dịch tại thủ hạ, giàn mua che kín ra đốn mồi tay, cùng với cổ hướng lên trên địa phương, đều lộ ở bên ngoài, chỉ thấy hắn lỏa lộ bên ngoài làng ra, từ dưới cắp đi xuống địa phương, tất cả biến thành một mảnh màu vàng. như là bùn đất sở nặn ra tới nhan sắc. Này phiến nhan sắc, đang từ chỗ cổ, không ngừng hướng lên trên sinh trưởng kéo dài. Lao ra tử trận tròn mắt, vô thần đôi mắt trinh lăng nhìn đỉnh đầu trần nhà. Người xem bọn hắn cái dạng này, ta vừa chết, sợ là xê thành liền không còn có giang ra tên. Lao ra tử nói, thanh âm có chút chua sót. Bí thư nói, từ lâm thiếu gia tính tình ôn hòa, nói không chừng có thể bảo vệ cho. Lao ra tử lắc đầu, thở dài. Chính hắn nhi tử, chính hắn rõ ràng Giang Tòng Lâm người này không có mặt khác bản lĩnh, cũng liền tính tình ôn hòa thôi. Người như vậy, như thế nào có thể bảo vệ cho Giang ra đâu? Đến nỗi Giang ra những người khác. Không có bổn thị Giang Tòng Lâm cũng chưa sách ra tới tới làm vóc dáng thấp trung cao cái, liền biết những người khác có bao nhiêu bất ham. Bí thư trầm mặc, ở Giang Gia ra, ra sự thượng, hắn một cái bình thường Bí thư cũng không hảo xen vào cái gì. Ngươi liên hệ hồ nông nghiêm sao? Lao ra tử thấp giọng hỏi. Nghe vậy, Bí thư không chút hoang mang nói. Ta cấp hồ tiên sinh gọi điện thoại, hồ tiên sinh nói hắn sẽ mang theo quan âm cánh tay lại đây. Tiên sinh, ngài thật muốn tiếp tục ăn kia đồ vật sao? Ta tổng cảm thấy, kia đồ vật ăn xong đi, khả năng không tốt lắm. Hắn đem vừa mới chính mình nhận được cái kia tin tức nói, hiện tại chính là có ăn thứ này người chết đi, chỉ là trước mắt còn không biết hắn chết cùng đất quan âm có quan hệ không. Lao ra tử mày gắt gao nhăn, hắn lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, hẳn là không phải đất quan âm vấn đề, kia chính là tượng quan âm thượng cánh tay. Mang theo vô số người tín ngưỡng, đó là thứ tốt. Có thể làm người kéo dài tuổi thọ thứ tốt. Ăn xong lúc sau, ta cảm giác chính mình cả người đều có sức lực, tựa như về tới ta tuổi trẻ nhất thời điểm. Hắn đã già rồi, chỉ có tới rồi tuổi này người, mới biết được có bao nhiêu thống khổ cùng vô lực. Bọn họ no đủ hữu lực tay biến thành cùng chân gà giống nhau, còn dần dần không có sức lực, thẳng lưng khống chế không được hoàn toàn đi xuống, đi đường cũng là chậm rãi, ốm đau bắt đầu tìm tới bọn họ, bọn họ sẽ không ngừng sinh bệnh. chỉ là một cái tiểu cảm bạo nói không chừng là có thể muốn bọn họ mệnh lão gia tử đã thật lâu không cảm nhận được như vậy khỏe mạnh hữu lực bộ dáng này hơn nửa năm thời gian hắn có thể chạy có thể nhảy tựa như thật sự về tới tuổi trẻ đỉnh thời điểm giống nhau như vậy khỏe mạnh tràn ngập sức sống thân thể cùng trạng thái quả thực làm người mê muội nói hắn hô hấp dồn dập thở dốc một chút cứng đời vặn mẹo cổ nhưng là bởi vì cổ bộ phận đã biến thành tượng đất giống nhau bộ dáng hắn chỉ có cả khuôn mặt hướng bên cạnh hoạt động Trong mắt mang theo nóng cháy điên cuồng quang. Người đi liên hệ hồ nông nghiêm, chờ hắn tới rồi, trước tiên liền đem hắn nhận được ta nơi này tới. Hắn nói như vậy, thở hồn hển khẩu khí, lẩm bẩm nói, hồ nông nghiêm kia tiểu tử tuy rằng tham tài, nhưng là vẫn là có chút bản lĩnh. Hắn khẳng định có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hiện tại không ngừng là hắn, càng ngày càng ăn nhiều đất quan âm nhân thân thượng xuất hiện thân thể cứng đờ, không chịu khống chế di chứng, mà giống giang ra lão gia tử như vậy nghiêm trọng, lại không phải đầu một cái. Hồ nông nghiêm sốt ruột từ trên phi cơ xuống dưới thời điểm, liền nhận được một chiếc điện thoại. Người đã chết. Chết như thế nào? Hắn sốt ruột hỏi. Kia đầu người thấp giọng nói, nói là đột nhiên bị toàn thân thạch hóa, từ thang lầu thượng quăng ngã đi xuống, rơi tan xương nát thịt, chính yếu chính là. Đối phương dừng một chút, tựa hồ hít vào một hơi, sau đó thật dài phun ra, thanh âm ép tới càng thấp, nói, hắn toàn thân quăng ngã toái lúc sau, liền biến trở về tới, lúc ấy một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trên mặt đất tất cả đều là thịt khối cung huyết, cảnh sát đi xem toàn bộ đều phun ra. Hồ nông nghiêm hô hấp cứng lại, gần chỉ là tưởng tượng thấy một màn này, hắn đã có chút hô hấp khó khăn. Hiện tại thật nhiều nhân thân thượng đều xuất hiện vấn đề, ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ sao? Bằng hữu hỏi hắn. Hồ nông nghiêm nói, ta lần này tới chính là vì giải quyết vấn đề này, yên tâm đi, lòng ta đại khái có một ít ý tưởng. Hắn bước nhanh đi ra tới, giang gia bí thư đã ở cửa chờ hắn, chờ hắn lại đây. Liền rối tay vì hắn mở cửa xe, đồng thời nói, lao ra tử đã chờ người đã lâu. Hồ nông nghiêm gật đầu, ngồi vào trong xe, đem hai vai bao ôm vào trong lực. Lao ra tử tình huống thế nào? Hắn hỏi. Ngồi ở trên ghế phụ bí thư trả lời, trước mắt trừ bỏ đầu dưới địa phương, toàn bộ biến thành tượng đất bộ dáng. Thừa như ngươi lấy tới kia chỉ quan âm cánh tay bộ dáng. Bất quá trước mắt xem ra, sinh mệnh nhưng thật ra không có vấn đề, chỉ là ta không dám bảo đảm này một giây không có việc gì. Hắn lao nhân ra dây tiếp theo cũng có thể không có việc gì. Hồ nông nghiêm tử kính chiếu hậu nhìn thẳng hắn. Bí thư xả một chút môi, nói lên một nhà khác sự, hoàng gia tiểu thư đã chết, nói là trái tim sậu đình, ta làm người liên hệ nàng người nhà, nghĩ cách cho nàng làm thi kiểm, nhìn xem rốt cuộc là trái tim nơi nào xuất hiện vấn đề, bất quá trước mắt còn không có đến ra kết quả. Hồ nông nghiêm gật đầu, nói, ngươi có tâm. Yên tâm đi, ta lần này tới chính là vì cứu lao gia tử. TTT. Trong xe vang lên xả tin phun ra nuốt vào thanh âm, Bí Thư theo bản năng ở trong xe nhìn lướt qua, lại không nhìn thấy cái gì, nhưng là lại chú ý tới, hồ nông nghiêm bên cạnh vị trí chỗ, sụp đổ đi xuống, như là có thứ gì ngồi ở bên trên giống nhau. Hô hấp hơi hơi chất một chút, Bí Thư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ đương chính mình cái gì cũng chưa phát hiện. Hắn từng nghe lão gia tử nói qua, hồ nông nghiêm là thỉnh gia tiên người. Gia tiên, tuy nói dính một cái tiên tự. trên thực tế lại là một trung yêu, mọi người cung phụng chúng nó, chúng nó liền che chở nhân loại, hơn nữa đem lực lượng của chính mình mượn cùng nhân loại. hiện giờ mặt pháp thời đại, rất nhiều khó có thể tu hành yêu vật đều sẽ lựa chọn cùng nhân loại hình thành cái này quan hệ, như vậy đều sẽ xúc tiến đối phương tu hành. nổi tiếng nhất gia tiên, không gì hơn năm đại gia tiên, đây cũng là nhất đại chúng biết, phân biệt là hồ tiên, hoàng tiên, bạch tiên, liêu tiên, cùng với hôi tiên. mà hồ nông nghiêm sở cung phụng gia tiên, nghe nói là liêu tiên. Cũng chính là một con rắn, nghe nói vị này liêu tiên thực lực mạnh mẽ, hồ nông nghiêm dựa vào nó từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, chỉ hy vọng lần này là như thế đi, bí thư nhịn không được nghĩ. Xe ở giang gia tòa nhà trước dừng lại, bí thư mang theo hắn đi vào trong phòng, làm lương ngồi ở trong phòng khách biểu tình khác nhau giang ra những người khác, mang theo hồ nông nghiêm vào lao ra tử phòng ngủ. Tới phía trước hồ nông nghiêm liền lường trước quá lao ra tử tình huống, nhưng là trên thực tế, tình huống so với hắn tưởng tượng còn muốn càng nghiêm trọng một ít. lão gia tử trên người tượng đất, còn ở hướng lên trên lan tràn, như là sống giống nhau, sẽ sinh trưởng, bí thư đi sân bay thời điểm, này đó tượng đất vị trí còn tại hạ cấp nơi đó, mà hiện tại, đã bỏ tới rồi trên mặt. Nhìn đến hồ nông nghiêm, lão gia tử vẫn đục trong mắt đột nhiên tuân ra cực lượng quang tới, hắn thô xuyến hô, hồ nông nghiêm, hồ tiên sinh, người rốt cuộc tới. Hồ nông nghiêm mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, nói, lão gia tử, là ta đã tới trưởng, ngài ở cảm giác thế nào? Lão gia tử ánh mắt lại dừng ở hắn phía sau ba lô thượng hô hấp tức khắc trở nên có chút rồn rập hắn nóng rực ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hỏi hồ tiên sinh người ba lô chính là hồ nông nghiêm tựa hồ mới nhớ tới việc này tới nói là một con quan âm cánh tay hắn đem ba lô gỡ xuống tới thật cẩn thận mở ra khoa kéo cơ hồ là hành hương giống nhau đem kia chỉ quan âm cánh tay lấy ra đây là cánh tay kia lúc trước cấp lao gia tử cái tay kia cánh tay đã bị lao gia tử cấp ăn xong rồi Hắn lần này một lần nữa lại mang theo một con lại đây. Lao gia tử ngài còn phải dùng được sao? Hắn cười hỏi. Trên người đều có như vậy di chứng. Sao có thể còn xem mướn Bí thư chính như vậy nghĩ, lại không nghĩ rằng dây tiếp theo liền nghe thấy Lao gia tử kích động nói, dùng. Người cho ta nghiên thoái một chút xuống dưới, ta hiện tại liền dùng. Hồ nông nghiêm trên mặt tươi cười càng sâu, kết quả này với hắn mà nói, cũng không ngoài ý muốn. Bất quá, này tiền sao hắn nói, dừng một chút. Lao gia tử tức khắc nghe huyền biết nhà ý, phân phó bí thư, cấp hổ tiên sinh đánh 5.000 vạn. Không. Hồ nông nghiêm cự tuyệt, nói, lần này cũng có ta suy xét không chu toàn sai ở, này chỉ cánh tay, ngài cho ta 3.000 vạn là được. Hành. Vậy 3.000 vạn. Lao gia tử không hề có do dự. Hồ nông nghiêm cười một cái, cùng bí thư nói, đặng bí thư, phiền thoái ngươi lấy cái cái ly đến đây đi. Trinh lăng bí thư phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đi xem trên giường lao gia tử. biểu tình mang theo không thể tin tưởng, hắn không hiểu, lao ra tử vì cái gì sẽ đáp ứng. Người mau đi a, lao ra tử lại là sốt ruột mệnh lệnh hắn. Đặng bí thư trần chờ một chút, đem ly nước đưa tới, hồ nông nghiêm thuần thục cầm tiểu đao ở quan âm cánh tay thượng quát tiếp theo tầng tinh tế bột phân tới, lại hướng trong đồ nước, dùng cái muông cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ vì tới rồi lao ra tử trong miệng. Một chén nước xuống bụng, lấy một chung mắt thường có thể thấy được tốc độ, lao ra tử trên người biến thành tượng đất địa phương bay nhanh rút đi. Thực mau liền khôi phục nguyên lai bộ dáng, mà hắn lúc này trạng thái, lại là so ngã xuống phía trước càng tốt, hắn chỉ cảm thấy cả người càng có lực, lại chịu nắm thành quyền, rõ ràng cảm giác được lực lượng. Lao ra tử hận không thể cao giọng hô to một tiếng, hắn sức lực khôi phục, giống như là về tới tuổi trẻ thời điểm trạng thái, thậm chí so với kia thời điểm càng có lực hiểu rõ. Hồ Tiên Sinh, phiền thoái ngươi. Đối mặt Hồ Nông Nghiêm, thái độ của hắn thập phần hữu hảo. Hồ Nông Nghiêm nói, ngài Lao không có việc gì liền hảo. Bằng không ta thật đúng là muôn lần chết khó có thể từ này cứu A. Đúng rồi, Ngài Lao thân thượng vấn đề, ta làm Liêu Tiên giúp Ngài xử lý một chút, chờ hạ Liêu Tiên hiện thân thời điểm, Ngài Lao không cần sợ hãi. Ngày thường Liêu Tiên là đi theo hắn bên người, chỉ là sẽ không hiện ra xuất thân hình, bởi vì thân thể hắn tương đối thật lớn, xuất hiện sợ là sẽ khiến cho hoảng loạn. Lúc này đây cũng là, tuy rằng trước đó cùng Lao ra tử bọn họ chào hỏi, nhưng là kia chỉ quái vật khổng lồ xuất hiện ở trong phòng thời điểm. Vẫn là đem hai người giật nảy mình. Thô tráng khổng lồ, đại khái có hai mét lớn lên thân hình, nửa người dưới triền ở hồ nông nghiêm trên người, nửa người trên còn lại là cao cao dơ lên, loài rắn ánh mắt nhìn qua phá lệ lạnh băng, trong miệng vô ý thức phun ra nuốt vào đỏ tươi xà tin. Không hề nghi ngờ, đây là một cái đại xà, vẫn là một cái thô tráng đáng sợ đại xà. Trong nháy mắt, lao ra tử cùng bí thư đều nhịn không được có chút run run. Liêu tiên đầu thăm xuống dưới, hồ nông nghiêm rũi tay sờ sờ nó đầu. Thấp giọng nói, bảo bảo, đi xem vị này ra ra tình huống. Thân thể cao lớn, tên lại là bảo bảo. Bí thư kéo kéo môi, tươi cười cứng đờ, nói, ta ban đầu cho rằng hồ tiên sinh họ hồ, cung cấp nuôi dưỡng sẽ là hồ tiên. TTT. Thật lớn đầu lưỡi đột nhiên rỗi tới rồi hắn trước mặt, bí thư trong lòng nhảy dựng, trước mắt trong nháy mắt có chút biến thành màu đen, suýt nữa sợ tới mức ngất qua đi. TTT. Lạnh lẽo đầu lưỡi liếm ở hắn trên mặt. Ngươi tựa hồ có thể ngửi được nó trong miệng tanh hôi vị. Bảo bảo, không cần dọa đặng bí thư. Hồ nông nghiêm bất đắc dĩ, đem nó kêu trở về, lại đối bí thư nói, ngượng ngùng a đặng bí thư. Nhà ta bảo bảo không thích người khác nói nói như vậy, nhà của ta tiên chỉ biết có nó. Liêu tiên ghé vào trước mặt hắn, đầu lưỡi rửa gần hắn đầu cọ cọ, như là đang an ủi hắn giống nhau. Hồ nông nghiêm cười, yêu thương sờ sờ đầu của nó, làm nó qua đi kiểm tra lão ra tử tình huống. TTT Cùng với loài rắn đặc có xả tin phun ra nuốt vào thanh âm, liếu tiên nửa người trên di động, tìm được Lao Gia Tử trước mặt, an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì, hồ nông nghiêm thì tại một bên an ủi Lao Gia Tử, yên tâm đi, nhà của chúng ta bảo bảo thương oan sẽ không lung tung công kích người. Lao Gia Tử cười gượng, như vậy thân thể cao lớn, nói nó no thương oan tựa hồ không có một chút thuyết phục lực a Đột nhiên, liếu tiên lùi về tới rồi hồ nông nghiêm bên người, ở bên thai hắn tê Giống như là đang nói cái gì giống nhau, vừa nói, còn một bên dùng chính mình đầu to cọ hắn, như là ở cùng hắn làm nũng giống nhau. Không thể không nói, một màn này nếu là đổi thành một cái tiểu hải tử, có thể nói là thập phần đáng yêu, nhưng là đổi thành một cái đại xà. Này tờ mờ cũng quá quỷ dị. Bí thư trong lòng di đảo Bất quá hồ nông nghiêm tựa hồ một chút không cảm thấy quỷ dị, liêu tiên cọ hắn hắn liền ha ha ha cười, trong mắt tất cả đều là sùng địch. Một hồi lâu, này thật lớn liêu tiên mới ở trong phòng biến mất. Không biết là còn ở trong phòng, chỉ là bọn hắn nhìn không thấy, vẫn là đã đi rồi. Bí thư cùng Lão gia tử cũng không dám nghĩ nhiều. Hồ nông nghiêm đối Lão gia tử nói, ngài yên tâm đi, liếu tiên đã đem ngài trên người tà khí nuốt lấy, ngài trên người sẽ không tái xuất hiện như vậy vấn đề. Đúng rồi, này cánh tay ta có thể trước cầm đi dùng dùng một chút sao? Ta lúc sau sẽ làm người lại cho ngài đưa một cái lại đây. Lão gia tử có chút luyến tiếp, bất quá vẫn là gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi xin cứ tự nhiên. Hồ nông nghiêm cười nói thanh tạ, đứng dậy cáo tử. Hắn còn có hảo hảo mấy nhà người nơi đó muốn đi xử lý, lần này đại gia trên người hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút di chứng, làm bán ra, hắn tự nhiên phải hảo hảo vì bọn họ giải quyết phiền não rồi. Đi ra ngoài thời điểm, là lao gia tử tự mình đưa hắn ra cửa, đang ở trong phòng khách giang ra mọi người nhìn đến hắn lao nhân sinh long hoạt hổ đi xuống tới, biểu tình đều là cực kỳ không thể tưởng tượng, lại lần nữa nhìn về phía hồ nông nghiêm trong ánh mắt, liền nhiều vài phần thâm ý. Hồ Nông Nghiêm không làm lao ra tử nhiều đưa, đi ra giang ra đại môn, hắn xoay người thật sâu nhìn thoáng qua phía sau cái này thật lớn tòa nhà. Thật lớn đầu rắn rửa vào trên cổ hắn, cọ cọ. Hồ Nông Nghiêm dỗi tay sờ sờ, cười một cái, nói, bảo bảo, tiên sinh nói đúng, nhân loại thật là một trung hình thành động vật, không có khắc chế, sớm hay muộn sẽ đem người cắn ướt. Chương 83 đệ 83 chương Lần trước Hồ Nông Nghiêm tới xây thành, nay từng nhà người nhưng không có như vậy lễ phép khách khí. Lần này lại các đem hắn coi như tòa thượng tân, hết sức lấy lòng cùng khách khí. Đương nhiên, cũng có trên người sau khi xuất hiện di chứng, đối đại hắn cảm xúc không tốt lắm nhân ra, lời trong lời ngoài hơi có chút hỏi trách, đối này, hồ nông nghiêm cũng là dễ nói chuyện thật sự. Hắn thông thả ung dung tỏ vẻ, hắn có thể hoàn toàn trị tận gốc đối phương trên người sở xuất hiện di chứng, bất quá, chỉ là khả năng sẽ làm người thân thể khôi phục đến không có ăn đất quan âm phía trước, cũng chính là hoặc là già cả, hoặc là bệnh tật trọng chứng thời điểm. Hắn thốt ra lời này, vừa rồi còn ném sắc mặt người thái độ tức khắc liền thay đổi. Hồ tiên sinh, xem ngài lời này nói được bọn họ cười ngâm ngâm ở miệng, vỡ không hề nói cái gì hỏi trách nói. Trải qua quá giả cả ốm đau thân thể lại lần nữa trở nên tràn ngập sức sống cùng khỏe mạnh, cái loại này khỏe mạnh no đủ tinh thần trạng thái, là sẽ làm người mê muội thể hội quá như vậy thân thể cùng tinh thần trạng thái, không có người lại nguyện ý trở lại trước kia kia giàn mua ốm đau cùng với vô lực trạng thái. Liền rốt cuộc chịu đựng không được trở lại già cả ốm đau thời điểm. Đối với tuổi trẻ cường tráng cùng với khỏe mạnh thân thể khát vọng, làm cho bọn họ ở hồ nông nghiêm trước mặt không tự chủ được túi đầu xuống, có việc cầu người, tự nhiên liền khách khí. Đến nỗi những cái đó bởi vì gì chứng chết đi người, kia cũng là bọn họ xui xẻo a nhiều người như vậy ăn đất quan âm, cố tình liền bọn họ đã chết, không phải xui xẻo là cái gì đâu. Tê Hoang Nghị chính là dưới tình huống như thế bị mẹ nó kêu trở về. Bởi vậy vội vàng cùng Hàn Tùng bọn họ nói xong lời từ biệt liền đã trở lại, trở về ngày hôm sau đã bị mẹ nó lôi kéo đi tìm hồ nông nghiêm xử lý trên người di chứng Cũng là trở về lúc sau hắn mới nghe nói, có người bởi vì cái này di chứng chết, tức khác hoặc sợ, không dám nói thêm cái gì, ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo mẹ nó đi tìm vị này hồ tiên sinh. Bọn họ tới cửa thời điểm, hồ tiên sinh trong nhà có mặt khác khách nhân, bảy tám cá nhân, hoặc lao hoặc thiếu, có ngồi, có đứng ở, toàn bộ tế ở trong phòng khách. Bọn họ mẫu tử hai đi vào, ngáy mắt bảy tám đôi mắt nhìn qua, trong đó có hai cái nam lại cao lại tráng, bộ dáng thoạt nhìn hung thân đắc xác đem bọn họ mẫu tử hai cấp hoàng sợ. Là tề phu nhân cùng tề thiếu ra đi hồ nông nghiêm cười tủm tịm, dẫn bọn họ đi thư phòng, chúng ta đi thư phòng nói đi. Liêu hình nghiêm, một cái dáng người cao trắng nam nhân hơi có chút không ngờ mở miệng, trưởng bối tới cửa tới, ngươi chính là như vậy chiêu đãi, Ngươi ba mẹ chẳng lẽ không dạy qua ngươi cái gì kêu lễ phép sao? hồ nông nghiêm trên mặt tươi cười bất biến chỉ không lạnh không ngạnh ném xuống một câu ta họ hồ, không họ liễu người người nói chuyện vừa định tức giận lại bị bên người người kéo lại tay hướng tới hắn lắc lắc đầu lần này tới cửa tới là bọn họ có việc cầu người nhưng không hảo đem không khí nháo đến quá cương tê hoang nghĩ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim hắn lại là trì độn cũng cảm giác được không khí không thích hợp này đàn khách nhân này biểu hiện không giống như là tới cửa làm khách ngược lại như là tới cửa tới đòi nợ hai vị thỉnh Hồ Nông nghiêm lại không có lại phản ứng những người này, mà là dân tề hoàng nghị mẫu tử hai vào thư phòng. Giang giác. Thư phòng môn đóng lại, cũng che khuất bên ngoài những người đó kỳ quái tầm mắt. Đại ca. Ngươi xem hắn này thái độ, giống cái gì? Nhị thúc công bọn họ mấy cái trưởng bối tới cửa tới, thái độ còn không nóng không lạnh, một chút ra giáo đều không có. Liêu Hy quân căm giận bất bình nói. Liêu Hy giang nói hắn, ngươi bất tranh cãi. Hừ. Nhị thúc công lại là hư lạnh một tiếng. che kín nếp gấp mí mắt tùng kéo xuống tới trong mắt tất cả đều là đối hồ nông nghiêm chán ghét cùng khinh thường nói quả nhiên là chảy dơ bẩn huyết thống hồ ra người dưỡng không thân bạch nhãn lang một chút lễ giáo cũng đều không hiểu hồ ra người đều là chút hạ tiện thôi trong thư phòng hồ nông nghiêm có chút xin lỗi đối tề hoàng nghị mẫu tử lưỡng đạo hôm nay trong nhà có khách không mời mà đến tới cửa tới nếu là biết bọn họ tới ta liền cùng các ngươi khác gước cái thời gian tề mẫu quan tâm hỏi hồ tiên sinh Bên ngoài những người đó là người nào a? Chẳng lẽ là tới tìm ngài phiền phải sao? Muốn hay không ta cho ngài báo nguy a? Hồ Nông Nghiêm lắc đầu, chỉ nói, những cái đó là ta ba ba bên kia thân thích, lần này tới cửa tới, cũng là có một số việc tưởng cầu ta. Đến nỗi mặt khác, hắn nhưng thật ra không nói thêm cái gì, mà là nói lên chính sự tới, hắn dò hỏi tề hoàng nghị trên người di chứng tình huống, đợi giải rõ ràng rõ ràng lúc sau tỏ vẻ, trên người của ngươi tình huống nhưng thật ra so những người khác muốn càng nhẹ một ít, Tê Hoàng Nghị chỉ là ngẫu nhiên trên người nào đó thân thể bộ vị không chịu không chế, nhưng là những người khác, chính là hơn phân nửa cái thân thể đều đã xảy ra như vậy vấn đề. Ta làm liễu tiên cho các ngươi xử lý một chút hắn nói. Bao chế đúng cách, chỉ là lần này hắn không có làm liễu tiên ra tới, bởi vậy Tê Hoàng Nghị chỉ cảm thấy bên người lạnh lạnh, như là có thứ gì ở hắn bên người giống nhau. Liên tưởng đến vị này hồ tiên sinh đồn đãi, thân thể hắn cứng đờ lên, thẳng đến hồ nông nghiêm nói câu có thể, mới đột nhiên từ ghế trên đứng dậy. chờ đứng lên hắn mới phát hiện chính mình phản ứng có chút lớn nhịn không được ngượng ngùng cười tề mẫu duỗi tay chụp hắn một cái tát nói bao lớn người một chút đều không ổn trọng sau đó nàng hỏi hồ nông nghiêm hồ tiên sinh ta nhi tử trên người tình huống hay không còn cần lại ăn một chút đất quan Đông a đối này hồ nông nghiêm nói như thế không cần tề thiếu ra hiện tại trạng thái là tốt nhất không cần lại ăn nhiều cái gì phía sau trở về nhiều phơi phơi nắng thức ăn thanh đạm một ít là được hắn đứng dậy Đưa bọn họ hai người đi ra ngoài, tới rồi bên ngoài đi ngang qua phòng khách thời điểm, bảy tám đôi mắt lại nhìn lại đây. Tê Mẫu hử nhẹ một tiếng, nàng cũng không phải là bị dọa đại, không tránh không né xem qua đi, còn cố ý nâng lên thanh âm nói, "Hồ tiên sinh, ta xem các người ra này, đó khách nhân nhưng không giống như là người tốt, muốn hay không ta giúp ngài kêu cảnh sát ta?" Nghe vậy, trong phòng khách lập tức có mấy cái người trẻ tuổi biểu tình liền thay đổi, ánh mắt phẫn nộ nhìn qua. Trong đó có cái tướng mạo hung ác người cười lạnh, ngón tay vừa động một cái bạch xà trên sàn nhà bay nhanh lướt qua tề hoàng nghị dư quang trung chỉ nhìn thấy bạch quang trật lóe hướng tới con mẹ nó phương hướng đánh tới đột nhiên một đạo thân ảnh chen vào hắn đôi mắt chặn kia nói bóng trắng tề hoàng nghị ngẩng đầu lên thấy là hồ tiên sinh đứng lại đây a bên kia đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng bất quá hồ nông nghiêm đem tầm mắt chắn kín mít tề hoàng nghị cùng tề mẫu là gì cũng chưa thấy hồ nông nghiêm cười một chút thong thả ung dung nói tề phu nhân ngại yên tâm đi Bọn họ tuy rằng không phải người tốt, bất quá hẳn là còn không có bản lĩnh đối ta làm cái gì. Các ngươi trở về đi, hôm nay thập phần ngượng ngùng, không có biện pháp hảo hảo chiêu đãi các ngươi hai vị. Thật sự không cần ta báo nguy sao. Tề mâu thấp giọng hỏi. Hồ nông nghiêm gật đầu, nói, ngài một phen hảo ý ta tâm lãnh, thật sự không cần. Những người này à, kỳ thật đều là ta ba ba bên kia thân thích, chỉ là ta ba ba sớm chết, bọn họ nghe nói ta phát đạt, tới cửa tới tống tiền. Nghe vậy, tề mẫu lắc đầu nói thật là thói đời ngày sau nhân tâm không cổ a tới cửa tống tiền còn như vậy càng rỡ tiếng kêu thảm thiết biến thành kết thúc đức quang tục đau đớn, cùng với những người khác hoảng loạn thanh âm chỉ là đáng tiếc hồ nông nghiêm che ở nơi đó từ tề hoàng nghị góc độ này cái gì đều nhìn không thấy càng đừng nói biết phát sinh chuyện gì tề hoàng nghị chỉ có thể tiếc nuối rời đi chờ bọn họ mẫu tử hai vừa đi hồ nông nghiêm rối tay đem cửa đóng lại trên mặt tươi cười trong nháy mắt liền rơi xuống hắn xoay người Thấy tuổi trẻ vài người vây quanh một người, người nọ quỳ trên mặt đất, như là đau cực kỳ giống nhau. duỗi tay che lại đôi mắt, khe hở ngón tay rằng có máu tươi chậm rãi chạy xuống tới. Hắn ngẩng đầu, giống như ác quỷ giống nhau chừng mắt hồ nông nghiêm, nói, liều hy nghiêm. ngươi hại ta. Hồ nông nghiêm mỉm cười, nói, ta nói lại lần nữa, ta không cứ gọi liều hy nghiêm, ta kêu hồ nông nghiêm, đừng đem ta và các ngươi liếu ra nhấc lên quan hệ. Hắn ở trên sofa ngồi xuống, một cái đen nhánh cự mãng xuất hiện. chiền ở trên người hắn đúng là hắn liêu tiên bảo bảo nay liêu tiên vừa xuất hiện liêu ra người biểu tình nháy mắt liền thay đổi tam thúc công làm bị thương liếu hi khi bắt tay lấy ra chờ hắn run run rẩy rẩy dịch hai tay mới phát hiện hắn bị thương mắt phải toàn bộ trong mắt đều nổ tung bên trong các loại chất lỏng chảy đầy đất đã hoàn toàn không có chứa khỏi khả năng khi khi tốt xấu xem như người đường đệ ngươi như thế nào hạ như vậy tàn nhẫn tay tam thúc công tức giận chất vấn đường đệ hồ nông nghiêm cười Rũi tay vướt ve bảo bảo bóng lõng vậy, hỏi, vậy ngươi hỏi một chút hắn, có hay không đem ta trở thành hắn đường huynh? Nếu có lời nói, hắn như thế nào sẽ như vậy không khách khí đối ta khách nhân ra tay? Kia chính là hai cái người thường. Liêu Hi Khi lớn tiếng kêu gào nói, mẹ ngươi là hồ gia tiện nhân, trên người của ngươi chạy hồ gia đê tiện ti tiện huyết, có cái gì tư cách làm ta đường huynh? Hồ nông nghiêm trên mặt tươi cười bá một chút biến mất, nhìn Liêu Hi Khi ánh mắt cực kỳ lạnh băng, hắn rũi tay chỉ hướng Liêu Hi Khi phân phó nói bảo bảo an hắn thô hát khổng lồ bảo bảo nhìn qua thân thể cực kỳ trầm trọng nhưng là động lên tốc độ lại rất mau trong nháy mắt liền xuất hiện ở liếu hi khi trước mặt hơn nữa hướng tới hắn mở ra buồn máu mồm to thẳng tắp hướng tới hắn đầu tắt tới nó tốc độ quá nhanh cũng không ai nghĩ đến hồ nông nghiêm thật sự dám làm như thế bởi vậy Liễu hi khi căn bản không kịp phản ứng chỉ có thể chừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn này trương buồn máu mồm to hướng hắn căn dưới liền tại đây điện quan hỏa thạch phía trước Lại là một cái liếu tiên xuất hiện, lại là một cái nhan sắc xanh biếc xà, thân thể cực kỳ tinh tế, đại khái là một trăm bảo bảo thể tích, nhưng là nó che ở liếu hi khi trước mặt, khí thế lại một chút không thể so bảo bảo thấp. Nhị thúc công tủng kéo xuống tới mí mắt hơi hơi nâng lên, nói, xuống tay như thế ngon độc, không hổ là hổ ra người. hồ nông nghiêm không ngứa không đau, chỉ là hơi có chút tiên uối nói, nếu là nhị thúc công ngại không chắn lần này, liếu hi khi không phải đã chết sao. Thật là đáng tiếc. Đáng tiếc. Nhị thúc công liếu Tiên trạng, vậy không có biện pháp, không có cơ hội. Hồ Nông Nghiêm mở miệng, bà bảo, trở về. Liêu Tiên thân thể bơi lội, hoạt hồi hắn trên người, lại lần nữa đem hắn cuốn lấy. Tam thúc công ánh mắt rừng ở này thuộc về Hồ Nông Nghiêm Liêu Tiên trên người, trong mắt quang mang có chút kỳ dị, nói, đây là 30 năm trước, ngươi ở sau núi Thánh Địa được đến cái kia Liêu Tiên. Bọn họ Liêu ra nhân thế đại cung cấp nuôi dưỡng Liêu Tiên, ban đầu bọn họ Liêu ra họ gì, đã không ai nhớ rõ. Sau lại liền đi theo liếu tiên họ liễu Ở bọn họ liếu ra sau núi, cũng là bị sở hữu liễu ra người trở thành thánh địa địa phương, bên trong có hơn 20 điều khai thần chí liễu tiên, liếu ra mỗi cái hải tử đều có cơ hội đi thánh địa tìm kiếm có thể cùng chính mình định ra khế ước liễu tiên. 30 năm trước, lúc ấy còn ở liễu ra thôn Hồ Nông Nghiêm, liền ở thánh địa được đến một cái liễu tiên. Đừng cùng ta nói 30 năm trước. Hồ Nông Nghiêm trong mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi lệ khí cùng căm hận, 30 năm trước. Các ngươi đem ta muội muội ném vào sau núi, hại chết nàng, ta còn không có tới kịp cùng các ngươi tính sổ. Các ngươi còn có mặt mũi cùng ta để 30 năm trước. Thánh địa, buồn cười, kia bất quá là nuôi dưỡng loài rắn một cái xả của tôi. Người khác chỉ biết hát thành liếu ra nhiều thế hệ cung cấp nuôi dưỡng liêu tiên, thậm chí tới rồi hiện đại, trong tộc vẫn có không ít liêu tiên cung bọn họ sử dụng, có thể nói kỳ tích, chính là bọn họ lại không biết này đó liêu tiên là như thế nào tới, có thật là tổ tông lưu lại, chính là càng nhiều. thì thật là liêu ra người tìm mọi cách nuôi dưỡng ra tới, liền cùng Tây Nam Miêu Cưng người chăn nuôi cổ trùng như vậy, hàng ngàn hàng vạn điều trùng, có lẽ liền có một cái có thể khai ra linh. Chí, sau núi, đó là bọn họ nuôi dưỡng này đó loài rắn một chỗ, mà như thế nào nuôi dưỡng, trong đó đó là đem người làm đồ ăn cho chúng nó phân thực. 30 năm trước, ngay lúc đó Hồ nông Nghiêm mới 6 tuổi, hắn muội muội mới 3 tuổi, nửa đêm thời điểm, hắn phát hiện chính mình muội muội bị ném tới rồi sau núi. Bởi vì phụ thân hắn cùng hồ gia nữ nhân kết hôn sinh con, hắn cùng hắn mội mội đều bị xưng là lưu có dơ bẩn huyết thống người, không có tư cách sống ở trên đời này. Hắn là nam hài tử, bọn họ không có đem hắn ném đi sau núi Vi xả, mà hắn muội muội là nữ hải, cho nên bọn họ đem nàng ném tới rồi sau núi, đem nàng làm những cái đó liêu tiên đồ ăn. Hồ Nông nghiêm gần từng chữ một nói, các ngươi không có tư cách nhắc tới 30 năm trước. Nhị thúc công cười lạnh, một chút cũng không cảm thấy bọn họ làm sai cái gì, chỉ là nói. nếu không phải ngươi kia đắm mình truy lạc phụ thân chính là muốn cùng họ hồ nữ nhân ở bên nhau cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy ngươi muốn trách liền trách ngươi phụ thân đi hồ nông nghiêm nói các ngươi vĩnh viễn đều là như thế này phong kiến lạc hậu tự đại hắn rồi tay vớt ve liếu tiên vẩy tựa hồ như vậy có thể làm chính mình bình tĩnh lại mặc kệ các ngươi như thế nào biện giải cha mẹ ta ta muội muội đều là các ngươi hại chết chúng ta chi gian đã sớm không có gì nhưng liêu hắn không muốn cùng bọn họ nói thêm cái gì Thần sắc lanh đạm hỏi, tục nữ nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, các ngươi đột nhiên tìm tới mua tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Liêu Hy quân một câu bột miệng thốt ra, nghe nói ngươi tìm được rồi cái gì quan âm cánh tay. Nghe vậy, hồ nông nghiêm ha ha cười, duỗi tay vô vũ, nói, nguyên lai là như thế này a nguyên lai các ngươi là vì quan âm cánh tay tới A Liêu Hy giang nói, chúng ta nghe nói cái kia quan âm cánh tay rất lợi hại, nếu sau núi liêu tiên nhóm có thể ăn một chút. có lẽ có thể có nhiều hơn liếu tiên khai ra thần trí ngươi biết đến hiện tại gia tiên thưa thớt chúng ta này đồng lứa cơ bản không mấy cái có gia tiên bọn họ liếu gia có chuyên môn môi dưỡng biện pháp có thể tăng lớn liếu tiên khai ra thần trí có thể trở thành bọn họ liếu gia gia tiên chỉ là cho dù như vậy có thể khai ra thần trí xả vẫn là số ít đến bây giờ bọn họ toàn bộ thôn cũng chỉ có mười mấy điều gia tiên tiểu đồng lứa trừ bỏ hồ nông nghiêm ở ngoài là một cái đều không có Nhị thúc công bất mãn nói, ngươi có cái gì đáng giận? Nếu không phải chúng ta liếu ra, ngươi có thể gặp được bên cạnh ngươi liêu tiên. Đến chết, ngươi đều chỉ là cái ti tiện người. Hắn lao nhân già vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhìn về phía hồ nông nghiêm trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn ý có điều chỉ nói, ngươi phải biết rằng cảm ơn. Ngươi hiện tại sở có được hết thảy, nhưng đều là bởi vì chúng ta liếu ra. Đồng thời, hắn cũng có chút phẫn nộ cùng bất mãn, Hắn tôn tử liếu hy rằng đều còn không có một cái gia tiên. Cố tình hồ nông nghiêm cái này chạy hồ ra người ti tiện máu lại được đến một cái liêu tiên, này quả thực quá không công bằng, thậm chí vô số lần hắn đều tưởng đem hồ nông nghiêm cấp giết chết, đem liếu tiên mang về tới. Chỉ là đáng tiếc, có gia tiên bảo hộ hồ nông nghiêm, bình bình an an sống đến hiện tại. Hồ nông nghiêm cảm thấy buồn cười, hắn cũng thật sự cười ra tiếng, ha ha ha, ha ha ha. Hắn nói, quả nhiên, ngài Lao vẫn là cùng 30 năm trước, giống nhau không biết xấu hổ a không. Ra mặt dày trình độ càng là càng ngày càng tăng, ta nghe đều vì ngươi cảm thấy ngượng ngùng. Cùng lúc đó, hắn trong lòng kia đoàn lửa giận lại là càng thiêu càng vượng, hận không thể từ lồng ngực bên trong phát tiết ra tới, đêm này đó cái gọi là liễu ra người toàn bộ thiêu chết. Được rồi, ta cùng các ngươi cũng là ghét nhau như chó với mèo. Ta lời nói ném ở chỗ này, ta sẽ không đem quan âm cánh tay giao cho của các ngươi, các ngươi liền hết hy vọng đi. Hắn cười lạnh nói. Nhị thúc công vẫn giận nói, ngươi là liễu ra người. Ngươi nên vì chúng ta liếu ra suy nghĩ, này quan âm cánh tay ngươi cấp cũng đến cấp, không nghĩ cấp cũng đến cấp. Tam thúc công còn lại là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói, nông nghiêm ngươi nói như thế nào cũng là chúng ta liếu ra người tuy nói trước kia cùng trong tộc náo loạn điểm không thoải mái, nhưng là trên người của ngươi trước sau chạy chúng ta liếu ra huyết ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem quan âm cánh tay giao cho chúng ta, ngươi vẫn là chúng ta liếu ra hải tử. Bọn họ hai một người sướng mặt đen một người diễn vai phản diện, nhưng thật ra hợp tác kháng khít. Các ngươi cho rằng ta hiếm lạ làm liếu ra người. Hồ nông nghiêm lại là dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn. Nhà hắn cùng liếu ra, đã sớm không có quan hệ. Tam thúc công hiếu chút sốt rồi nói, nếu không, chúng ta đem phụ thân ngươi mổ rời vào phần mộ tổ tiên, này tổng có thể đi. Nhị thúc công bất mãn, liêu hướng nguyên cùng hồ gia nữ nhân âm thầm tư thông, như thế nào có tư cách vào chúng ta liếu ra phần mộ tổ tiên. liệu ra người tin tưởng, sau khi chết nếu là không vùi vào phần mộ tổ tiên. hồn phách khó có thể siêu thoát, vĩnh viễn thống khổ, mà hồ nông nghiêm hắn ba, lúc trước làm phản bội gia tộc người, sau khi chết cũng chỉ là thảo thảo bị chôn ở bên ngoài một chỗ trên núi, không có nhập phần mộ tổ tiên. Cho nên, hiện tại tam thúc công mới có thể đưa ra cái này kiến nghị tới. Tốt xấu, hướng nguyên cũng là chúng ta liếu ra người, chỉ cần nông nghiêm ngươi nguyện ý đem quan âm cánh tay cho chúng ta, cũng coi như là thế hắn chuộc tội. Tam thúc công nhẹ giọng nói, hồ nông nghiêm cười lạnh, nói, Các ngươi liếu ra phần mộ tổ tiên. À, ta tưởng, ta phụ thân nếu là tồn tại, cũng không muốn chôn ở như vậy một cái hại chết hắn thê tử cùng nữ nhi gia tộc. Nhị thúc công thấy hắn dầu muối không ăn, lập tức cả giận. Hảo, ngươi là năng lực, xem ra là hy vọng chúng ta mạnh bạo. Hồ nông nghiêm cười, dù bận vẫn đung dung hỏi, ta đây liền rửa mắt mong chờ, xem các ngươi liếu ra có cái gì bản lĩnh. Hảo, đều cút cho ta đi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Lại không đi. Ta liền phải làm nhà ta bảo bảo chiêu đãi các ngươi, các ngươi biết đến, người sống, kỳ thật là dễ dàng nhất tăng lên gia tiên thực lực. nghe vậy, ở đây sở hữu liếu ra người sắc mặt đều có chút khó coi. Chúng ta đây đi trước đi. Tam Thúc Công nói. Nhị Thúc Công buồn bực nói, Hảo. Hồ Nông Nghiêm, ngươi thật đúng là làm tốt lắm. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Một đám người nổi giận đùng đùng rời đi, chờ bọn họ đi rồi. Hồ Nông Nghiêm trên mặt lộ ra chán ghét, gọi điện thoại kêu ra chính tới. Đem liếu ra người sở trụ sofa toàn cấp ném. Bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi nói có phải hay không, bà bảo. Hắn dò hỏi chính mình liêu tiên. Liêu tiên đem cực đại đầu dựa vào trên má hắn cọ cọ, cùng hắn làm nũng. Hồ nông nghiêm nhìn nó, nước mắt bá một chút liền chảy xuống dưới, hắn đem nó đầu ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, bà bảo. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi báo thủ, ca ca sẽ cho ngươi báo thủ. Bọn họ liếu ra người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Bọn họ đều sẽ chết. Nóng bỏng nhiệt lệ nền ở bảo bảo trên người, nó tựa hồ là xuất ruột, trong miệng phát ra t t t thanh âm, như là muốn nói gì. Hồ nông nghiêm vuốt ve nó, lẩm bẩm, không có việc gì, ca ca không có việc gì. Hắn chỉ là thấy liêu ra người, nghĩ tới trước kia những cái đó sự, cảm xúc kích động một ít. Liêu ra, trong miệng hắn lặp lại nhai tên này, hận không thể đem này hai chữ cấp nhấm nuốt nát, tính cả liễu ra người cùng nhau. 30 năm trước, bọn họ đem hắn muội muội ném tới rồi sau núi. Sau núi A, đó chính là cái xà quật, bên trong tất cả đều là đủ loại xà, người ném vào đi, sẽ bị bọn họ cấp cắn chết, chúng nó sẽ đem người cấp xé nát, ở chúng nó trong mắt, người sống đó chính là một loại đồ ăn, liếu ra người tẫn làm này đó dơ bẩn sự tình. Hắn lúc ấy thấy mội muội bị mang đi, liền trộm theo đi lên, đi theo chạy vào trong núi. Thật nhiều xà, thật nhiều xà A. Hiện tại hắn còn có thể nhớ lại kia che trời lấp đất xà, dầm dạp, bọn họ cắn xé cánh tay hắn. đem hắn huyết nhục nuốt rớt mà hắn muội muội bị một cái mãng xà cấp nuốt đi xuống hiện tại hồi tưởng lên hồ nông nghiêm đã không nhớ rõ chính mình ngay lúc đó cảm xúc đại khái là phát điên chỉ có cái loại này như là xa và ở đáy biển chỗ sâu trong không ngừng trầm xuống hít thở không thông cảm còn quanh quẩn ở trong lòng lúc ấy chờ hắn phục hồi tinh thần lại liền thấy nuốt rất muội muội cái kia cự mãng ghé vào trước mặt hắn hắn cho rằng nó là muốn ăn chính mình còn nghĩ như vậy cũng coi như là cùng muội muội đoàn tụ Chính là, nó không có ăn hắn, mà là triển tới rồi hắn trên người, tựa như lúc trước muội muội làm nũng như vậy, lấy đầu cọ hắn mặt. Trong nháy mắt kia, hồ nông nghiêm mở to hai mắt nhìn. Bảo bảo, ngươi yên tâm đi, ca ca nhất định sẽ làm ngươi khôi phục quê ương. Hắn thấp giọng nói. Tê T Bảo bảo trước sau như một mà, lấy đầu cọ hắn. Liêu ra người từ tiểu khu ra tới, liều hy quân hỏi, nhị thúc công, hiện tại làm sao bây giờ? Hồ nông nghiêm cái kia hạ tiện phôi không muốn đem đồ vật cho chúng ta. Nhị thúc công tùng kéo trong ánh mắt toát ra ác độc quang tới, hắn âm lanh nói, cùng hắn ba ba giống nhau, gàn bướng hồ đồ. Tam thúc công đạo, sau núi xà đã chết một mảnh lại một mảnh, lại không nghĩ biện pháp, thật sự muốn toàn chết sạch. Từ năm nay bắt đầu, bọn họ sau núi thánh địa xà liền bắt đầu lục tục tử vong, vừa chết liền chết một tảng lớn, bọn họ trong lòng xuất ruột, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu không phải như vậy. Bọn họ sao có thể tới tìm hồ nông nghiêm? Tìm một cái bị bọn họ thôn đuổi đi đi ra ngoài một cái bị bọn họ xưng là hạ tiện phôi người. Nhị thúc công đạo, hắn bất nhân, vậy đừng trách chúng ta vô nghĩa. Tam thúc công nhưng thật ra bình tĩnh, nói, chúng ta chủ yếu là vì hắn nơi đó quan âm cánh tay, nếu là đem hắn giết, đã có thể không biết kia đổ vật ở đâu. Tưởng cái biện pháp nhìn chằm chằm hắn, đợi khi tìm được kia quan âm cánh tay, lại đem hắn giết cũng không muộn. Nói, trong mắt hắn chớp động lạnh băng quang. Liêu Hy Giang nhìn thoáng qua, tiến lặng túi đầu. Bọn họ liếu ra tốt xấu là truyền thừa nhiều năm đại gia tộc, một ít giám thị thủ đoạn vẫn phải có, tam thúc công hơi hơi nghiêng đầu, phân phó cái gì, chỉ nghe sột sột xoạt xoạt thanh âm, như là có cái gì loại bỏ sắt từ một bên trượt qua đi, mơ hồ có thể thấy một cái mảnh khảnh xà ảnh, nhưng là thực mau, cái kia xà ảnh đã không thấy tam hơi, đại khái là đi tìm hồ nông nghiêm. Đó là tam thúc công liếu tiên, một cái chỉ có chiếc đua thon dài xà. này xa sẽ theo ảo cảnh bất đồng mà thay đổi nhan sắc là theo dõi như một người được chọn không bao lâu hồ nông nghiêm liền rời đi xây thành về tới hát thành hát thành cũng là liễu ra nơi địa phương liếu ra người đi theo trở về thực mau tam thúc công bên hướng kia phải tới rồi một cái tin tức tốt hưng phấn kêu người đi phía dưới một cái thôn nhỏ kia tiểu tử nhưng thật ra che che giấu giấu thế nhưng đem đồ vật đặt ở ở nông thôn một cái thôn nhỏ nếu không phải tam thúc công liễu tiên phát hiện bọn họ sợ là như thế nào cũng tìm không thấy Hồ Nông Nghiêm hiện tại không ở trong thôn, bọn họ thập phần thuận lợi theo tam thúc công Liễu tiên chỉ thị, tìm được rồi trong thôn một cái tàn phá phong ốc, nghe nói là Hồ Nông Nghiêm mua dân bản xứ một nhà nhà ở, cũng không tu, liền như vậy bãi tại nơi này, người trong thôn cũng không biết là làm gì đó. Đại khái là không nghĩ tới sẽ có người tìm tới nơi này tới, trong phòng không có làm cái gì dư thừa ngụy trang, chỉ là bên trong một gian xương phong khóa, chờ bọn họ bạo lực mở ra, ở một cái giường phát hiện xây ở ngõ nhỏ tượng đất cánh tay. là thô lệ bị gỡ xuống tới cánh tay là cái này khẳng định là cái này tam thúc công trong mắt hiện lên mừng như điên hắn cảm thụ được đến nay đó cánh tay thượng truyền lại tới điểm lành hơi thở đó là nồng đậm thánh khiết lực lượng những người khác cũng thập phần hưng phấn có này đó cánh tay có phải hay không bọn họ thực mau là có thể được đến thuộc về chính mình liêu tiên mau đem này cái dương dọn ra đi đừng bị người cấp phát hiện nhị thúc công lập khắc phân phó Một đám người cất giấu đem đồ vật dọn đến trên xe, thực mau liền rời đi thôn. Mà ở bọn họ rời đi không lâu, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, nhìn thoáng qua bọn họ rời đi phương hướng, đi vào trong phòng, xác định bọn họ đem đồ vật đều mang đi. Xo xo xoạt xoạt, khổng lồ liêu tiên rời qua tới, đứng ở hắn bên người. Hồ nông nghiêm mỉm cười, nói: "Hy vọng các ngươi sẽ thích ta tặng cho các ngươi phần lễ vật này." Hồ nông nghiêm đem dùng quan âm cánh tay nhân thân thượng di chứng chỉ hết, kế tiếp một vòng. Thật đúng là không tái xuất hiện tình huống như vậy, đại gia liền cho rằng thật sự không có việc gì, một đám cao hưng phân chấn, chính là như vậy cao hứng, ở một vòng lúc sau, đột nhiên im bặt. Giang gia người ở lão Gia Tử khôi phục lúc sau, liền lại không có nỗi lo về sau, một đám lại bắt đầu ăn chơi đằng điếm, xa hoa trụy lạc. Bọn họ biết Lao Gia Tử đột nhiên trở nên khỏe mạnh lên, là có chút miêu nị, nhưng là đi, bọn họ hiện tại sở có được hết thể đều là Lao Gia Tử tồn tại mới có thể có được. bọn họ tự nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi, chỉ cần lao ra tử tồn tại, bọn họ là có thể tiếp tục quá như vậy thống khoái nhật tử, có cái gì không tốt? cho nên a chỉ cần kết quả là lao ra tử tồn tại, mặt khác đều không quan trọng, chỉ là bọn hắn vui sướng nhật tử cũng không có liên tục bao lâu, liên thượng một lần một nửa cũng chưa đến, bất quá ngắn ngủn một vòng, ở một vòng sau sáng sớm, bọn họ nhận được trong nhà điện thoại, còn ở bên ngoài lãng giang ra người vội vội vàng vàng chạy về tới. hôm nay mãi cho đến giữa trưa. Lão gia tử cũng không xuống dưới, ta liền vào nhà đến xem có phải hay không ra chuyện gì, liền phát hiện Lão gia tử nằm ở trên giường, đã là cái dạng này. Nói chuyện chính là trong nhà người hầu, 20 tuổi tiểu cô nương, nói chuyện thời điểm, đôi mắt hồng toàn bộ, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, nàng đời này cũng chưa thấy qua như vậy cảnh tượng, đã sớm bị sợ hãi. Giang ra gia người đi đến Lão gia tử mép giường nhìn thoáng qua, chỉ thấy răng Láo gia tử đại khái là chết thấu, nói là đại khái. Là bởi vì hắn cả người đều biến thành một tôn tượng đất bộ dáng, giống như là bị cung phụng ở miếu thờ nói quan cái loại này tượng đất, bên trên thậm chí còn vẽ màu sắc rực rỡ. Mà lao ra từ đại khái là ngủ thời điểm biến thành như vậy, bởi vì hắn đôi mắt là nhắm, trên mặt biểu tình cũng cực kỳ tường hòa, thoạt nhìn giống như là trong lúc ngủ mơ mất đi thanh âm. Hồ nông nghiêm đâu? Liên hệ đến hồ nông nghiêm sao? Giang Tòng Lâm lớn tiếng hỏi. Đặng bí thư lắc đầu, sắc mặt cũng có chút không quá đẹp, nói, không có Ta gọi điện thoại qua đi, vẫn luôn là không hảo, hồ nông nghiêm đại khái là Chạy! Có lẽ đối phương đã sớm đoán trước tới rồi kết cục như vậy, bởi vậy đem điện thoại đều gạch bỏ. Bất quá, gia hỏa này nếu là sớm đoán được một màn này, như thế nào còn có mặt mũi lại thu bọn họ 3.000 vạn. Khó trách đánh gậy không muốn muốn 5.000 vạn, này còn tính có điểm lương tâm. Phi! Đi hắn lương tâm! Đặng bí thư là không mắng người, chính là lúc này cũng nhịn không được tưởng thoá mạ gia hỏa này một đốn. Giang Tòng Lâm nói, Hồ Nông Nghiêm liên hệ không thượng, vậy ngươi lại liên hệ những người khác a. Hồ Nông Nghiêm lúc trước có thể đem ta ba cứu trở về tới, như vậy trên đời này khẳng định còn có những người khác có thể cứu. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Bí thư gật đầu, nói, ta nhìn xem có thể hay không liên hệ đến mặt khác giống Hồ Nông Nghiêm người như vậy. Trên đời kỳ nhân dị sĩ không ít, lúc trước có thể tìm được Hồ Nông Nghiêm, hiện tại khẳng định cũng có thể tìm được những người khác. Ma Thế Thành, giống Giang lão gia tử như vậy không ít, lục tục Hoặc trước hoặc sau, chỉ cần là ăn đất quan âm người, đều biến thành một tôn tượng đất, có vận khí tốt, trên người chỉ có một bộ phận biến thành tượng đất, nhưng là lần này không phải giống phía trước như vậy, qua không bao lâu liền biến trở về tới, mà là vẫn luôn cái dạng này. Tê Hoang Nghị là cuối cùng thân thể xuất hiện tượng đất biến hóa, ở một ngày ăn cơm trưa thời điểm, tựa như ngày ấy cùng hàn tùng bọn họ cùng nhau ăn lẩu thời điểm, trong tay hắn chén đũa len ken một tiếng nện ở trên mặt đất, đôi tay mất đi khống chế, hai tay của hắn. Mai cho đến cánh tay địa phương, toàn bộ biến thành tượng đất bộ dáng, hơn nữa tượng đất còn đang không ngừng hướng địa phương khác lan tràn. Hắn vẫn duy trì đôi tay cầm chén đũa tư thế, vừa mới bắt đầu hai chân còn có thể động, nhưng là thực mau, bất quá ngắn ngủn hai ngày, ở một ngày tỉnh lại, hắn liền phát hiện hai chân cũng mất đi chi giác, xúc lên chăn, chỉ thấy hai chỉ chân cũng biến thành tượng đất bộ dáng. Hồ tiên sinh, chúng ta đi tìm Hồ tiên sinh." Tế Mẫu Tê Thanh nói, chính là chờ nàng tìm được Hồ nông Nghiêm sở trụ địa phương. nơi đó cũng đã người đi nhà trống. Rất nhiều người đều ở tìm hồ nông nghiêm, chính là người này giống như là từ nhân gian bốc hơi, nơi nơi đều tìm không thấy hắn, nghe nói hắn cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Hát Thành, chính là mọi người đều thiếu chút nữa đem Hát Thành cấp ném đi, cũng chưa tìm được người của hắn. Lúc này, đang ở bị mọi người sở tìm kiếm hồ nông nghiêm, lại là ở núi sâu rừng già bên trong, nơi này, là liêu ra nơi địa phương. Hắn đứng ở đỉnh núi thượng, túi đầu đi xuống xem, từ hắn nơi này, vừa lúc có thể thấy liêu gia thôn cùng với bọn họ sau núi liêu gia thôn ở một mảnh lõm mà bên trong bọn họ thôn người cùng ngoại giới cơ hồ không có lui tới vẫn luôn ở tại núi sâu rừng già bên trong này đó núi sâu rất nhiều đều không có bị khai phá bên trong tràn ngập giá thú khéo lánh ít dâu chân người hơn nữa có trận pháp ở người bình thường là tìm không thấy liêu gia thôn tồn tại mà hiện tại liêu gia thôn người chính hưng phấn đem tìm được quan âm tượng đất cánh tay nghiền nát thành phấn hôn bị giết chết các loại động vật huyết nhục ném đến sau núi sau núi là một mảnh rậm rạp núi rừng trên mặt đất phủ kín thật dày lá rụng phía dưới tất cả đều là hư thối lá cây dẫm lên đi có thể nghe thấy răng rắc răng rắc thanh âm nơi này cùng mặt khác núi rừng không giống nhau thức an tĩnh trừ bỏ các loại côn trùng ở ngoài liền không có bất luận cái gì động vật tung tích đó là chim chóc cũng vô dụng bị xử lý tốt huyết nhục ném ở trên núi thức mau chỉ nghe một trận lệnh người ra đầu tê dại có thứ gì trên mặt đất trượt thanh âm vang lên chủ yếu là loại này thanh âm không phải một đạo mà là vô số từ bốn phương tám hướng vang lên vừa rồi còn bình tĩnh hảo vô dị thường phủ kín lá rụng mặt đất lại có vô số điều xả từ bên trong chui ra tới chúng nó sổ sột xoạt xoạt trên mặt đất bò sát tìm được bị vứt trên mặt đất thịt khối há mồm bắt đầu ăn lên chỉ là thịt khối hữu hạn không phải sở hữu đều có thể cướp được cho nên không thể tránh được chúng nó liền bắt đầu cho nhau công kích nếu là tây nam miêu ra người thấy liền sẽ phát hiện liễu ra người nuôi dưỡng xả phương thức Kỳ thật cùng bọn họ miêu cương người bồi dưỡng cổ trùng phương thức giống nhau như lúc, chỉ có ở chém giết chung sống sót sâu, mới có thể thành cổ. Đây là lệnh người nhìn nổi ra gà đều phải lên một màn, vô số điều xà dây dưa ở bên nhau, có xà bị cắn chết, liền trở thành mặt khác loài rắn đồ ăn, thực mau, trên mặt đất một mảnh máu tươi đầm địa. Liêu ra người nghe trên núi xôn xao, một cái sắc mặt hưng phấn, tựa hồ đã thấy được bọn họ tương lai từng người có được một cái liêu tiên tình cảnh. Liêu hy giang buông xuống mắt, mặt vô biểu tình. Đột nhiên, hắn như là cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng tới một phương hướng nhìn lại, ở bên kia, là một cái cao cao vét núi, thanh sơn cây xanh, một mảnh nùng liệt màu xanh lơ. Làm sao vậy, Hy Giang? Bên cạnh người hỏi hắn. Liêu Hy Giang phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có việc gì. Hắn vừa rồi, như thế nào cảm giác nơi đó giống như có người đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ là ảo giác? Nhiều năm như vậy, trừ bỏ hồ nông nghiêm được đến cái kia liêu tiên. Liếu ra sớm cũng không có xuất hiện đệ nhị điều liêu tiên, lần này bọn họ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở này đó quan âm tượng đất cánh tay thượng, bởi vậy là đều đốt cho trên núi xà ăn, thức mau, ăn thứ này thân rắn thượng đã xảy ra biến hóa. Chúng nó bắt đầu lột ra, điên cuồng lột ra, như là đang ở phát sinh lệnh người ngạc nhiên biến hóa. Một màn này, càng làm cho liếu ra mọi người khẳng định, bọn họ suy đoán là chính xác, này đó tượng đất cánh tay, nói không chừng thật sự có thể làm này đó vỏ rắn lột biến thành vì ra tiên. Là đêm. Trong thôn người khó được không có sớm nghỉ ngơi, mọi người đều ở hưng phấn nghị luận. Liêu Hy Giang lại có chút xuất thần, nhịn không được hỏi chính mình ra ra, ra ra, gần chỉ là tượng đất cánh tay đều có hiệu quả như vậy, như vậy kia đổ vật bản thể đâu. Chúng ta làm như vậy, có thể hay không cho chúng ta thôn đưa tới thai hỏa. nghe vậy, nhị thúc công cười hắn thiên trần, nói, nếu là ở thật lâu trước kia, thế gian linh khí đầy đủ thời điểm, còn có loại này khả năng, chính là hiện tại huyền môn sung dốc, linh khí 10 không còn một. Thiên hạ có linh trí đổ vật, đã sớm không dư thừa nhiều ít. Thứ này liền tính là cái kia có linh quan âm tượng đất thân hình, hiện tại cũng không bản lĩnh tìm tới nơi này tới, ngươi cứ yên tâm đi. Liêu Hy Giang nói, chính là tam thúc công không phải nói, trong thiên địa linh khí ở tăng trưởng sao. Nhị thúc công đạo, liền tính tăng trưởng, cũng không tới cái loại tình trạng này. Ngươi phải biết rằng, rất nhiều linh tính chi vật, đã sớm bị ma diệt rất lực lượng. Ta nghe nói thứ này chính là hồ nông nghiêm tên kia ở phương Nam bắt được. kia đồ vật lại lợi hại, một nam một bắc, cũng phao không đến nơi này tới. Nghe hắn nói như vậy, Liêu Hy Giang trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không biết vì cái gì, hắn đêm nay tổng cảm thấy có điểm hoàng hốt. Giống bọn họ người như vậy, có một ít đồ vật, đó là một loại đối tương lai dự triệu, hắn cùng phụ thân hắn nói lúc sau, phụ thân hắn cũng như mày, nói, chẳng lẽ là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Liêu Hy Giang che lại thịt thịt thịch thẳng mẹ ngực, nói, ta không biết, ta tim đập đến thật nhanh. Tại đây trên người một mảnh kéo dài trong bóng đêm, một đạo khổng lồ thân ảnh ở liếu gia thôn ngoại như ẩn như hiện. Nó cảm nhận được. Nó tay, liền ở phía trước. Chương 84 đệ 84 trương. Mỗi một ngày, đều có thể nghe thấy C thành lại có ăn đất quan âm cái kia ai ai ai đã chết, ai cũng không biết tiếp theo cái chết đi người sẽ là ai. Tê Hoang nghị tình huống càng nghiêm trọng, trừ bỏ đôi tay, hắn hai chân cũng xuất hiện tượng đất tình huống, tượng đất diện tích đã lan tràn tới rồi đùi địa phương. hắn không có cách nào lại tiến hành hành tẩu hắn trong cơ thể thật giống như có một cái thật lớn quái vật đang ở không ngừng đem thân thể hắn cấp cắn ướt không ngừng đem trên người hắn huyết nhục ra thịt toàn bộ hóa thành tượng đất ban đầu tề hoàng nghị thực khủng hoảng hắn mới lại lần nữa hưởng thụ đến khỏe mạnh tư vị hắn không nghĩ liền như vậy ngã xuống đi không nghĩ liền như vậy đã chết chỉ là loại chuyện này không phải có thể dựa theo hắn ý chí mà rời đi hắn tâm thái cũng liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới hoặc là nói là hết hy vọng Đại khái này hết thảy đều là mệnh đi, chú định ta muốn chết. Hắn cùng nhà mình mẫu thân nói. Tê mẫu rôi tay che lại môi, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, khống chế không được cảm xúc hỏng mất, nàng nghẹn ngào nói, rõ ràng, rõ ràng đều đã hảo, vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy vấn đề. Tê hoang nghị nói, ta vốn dĩ nên ở nửa năm trước chết đi, có thể sống đến bây giờ, đã là kỳ tích, đều là cùng ông trời mượn thời gian. Hiện tại, ông trời muốn đem ta trộm tới thời gian thu hồi đi. Hắn tiếp nhận rồi cái này chính mình cũng sẽ giống những người khác như vậy, biến thành tượng đất mà chết kết cục, nhưng là mẹ nó lại không muốn từ bỏ. Ngươi yên tâm. Mẹ nhất định sẽ cứu ngươi. Nếu trên đời này có hồ nông nghiêm người như vậy, khẳng định cũng sẽ có mặt khác giống hắn người như vậy. Khẳng định có thể tìm được có người cứu ngươi. Nàng vội vàng nói. Chỉ cần bọn họ nỗ lực đi tìm, liền nhất định có thể tìm được. Tê Hoang nghị mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn không nghĩ đánh vỡ mẫu thân nào tưởng. nhưng là cùng với đến cuối cùng làm nàng thất vọng chi bằng hiện tại cũng đừng cho nàng hy vọng vô dụng mẹ nếu là thật sự có thể tìm được người cứu mạng xê thành như thế nào sẽ chết như vậy nhiều người hắn thấp giọng nói như vậy nhiều người có rất nhiều so với bọn hắn ra có tiền có thế đó là vị kia giang ra gia láo gia tử không phải cũng là biến thành tượng đất chết mất bọn họ tề ra bất quá là một cái hơi chút có điểm tiền nhân ra chẳng lẽ còn có thể so sánh bọn họ còn có bản lĩnh sao vô dụng a hết thể đến tìm kiếm đều là vô dụng tê mẫu không nói chuyện chỉ là yên lặng chảy nước mắt nàng một đôi mắt bởi vì không ngừng khóc thút thít mà sưng đỏ bất kham cơ hồ muốn chảy ra nước mắt tới tê hoang nghị cười khổ lúc này hắn tưởng dỗi tay cấp nhà mình mẫu thân một cái ôm an ủi đều làm không được hắn cảm giác được đến trên người biến thành tượng đất địa phương giống như là sống giống nhau sẽ theo thời gian không ngừng cắn nuốt hắn khỏe mạnh mặt khác thân thể đại khái ngày nào đó ngủ một giấc tỉnh lại hắn liền sẽ phát hiện Chính mình đã toàn bộ biến thành một tôn tượng đất. Nga, không, khi đó hắn đại khái đã không có ý thức, cuối cùng hẳn là bị mẹ nó phát hiện đi. Ai, hy vọng khi đó mẹ nó không cần bị dọa đến mới hảo, cũng không cần quá bi thống. Tê hoang nghị chính miên man suy nghĩ, hắn đặt ở trên tủ đầu giường di động đột nhiên liền vang lên, hắn theo bản năng ngẩn đầu đi xem. Tê mẫu lau lau nước mắt, dôi tay giúp hắn đem điện thoại lấy lại đây, lại là một cái video trò chuyện, là Hàn tùng đánh tới. Người muốn tiếp sao? Tê Mâu hỏi. Tê Hoàng Nghị trong lòng vừa động, nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng là suy nghĩ một chút, cười khổ một chút, hắn thở dài, tiếp đi, có lẽ đây là ta cùng hắn cuối cùng một lần gặp mặt, chính là hy vọng Hàn Tùng không cần bị ta cái dạng này cấp dọa đến. Tê Mâu giúp hắn cầm di động, đem video tiếp lên. Hắc. Video một hồi, liền vang lên Hàn Tùng tràn ngập sức sống thanh âm, ở chất vấn hắn, Tê Hoàng Nghị, ngươi trở về lúc sau liền không biết gọi điện thoại cho chúng ta đúng không? Phát tin tức cũng sẽ không. Quá mức A, còn có hay không chúng ta hai cái hảo huynh đệ? Chính là A, đến phê bình. Nhậm một gia cũng ở một bên chen vào nói. Nghe được hai người thanh âm, mặc dù tâm tình thập phần hấp hực, tề hoàng nghị cũng nhịn không được nở nụ cười, chỉ là sau khi cười xong, đó là thở dài. Hắn nói, nếu là có thể nói, ta cũng tưởng hồi các ngươi tin tức, chính là ta không quá phương tiện. Trong video, hắn chỉ lộ ra một cái đầu tới, cả người dựa vào đầu giường, nhìn tư thế có chút quái dị. Hàn Tùng có chút nghi hoặc, cùng nhậm một da nhìn nhau, biểu tình không hẹn mà cùng trở nên có chút ngưng trọng. Tề Hoàng Nghị, ngươi làm sao vậy? Tề Hoàng Nghị nhấp môi, mặt mày thần sắc cảm đạm, thấp giọng nói, ta trên người ra một ít vấn đề. Các ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta ba người ăn lẩu, ta trong tay coca rớt sự tình sao? Hàn Tùng cùng nhậm một da nháy mắt nhớ tới ngày đó sự tình, nhậm một da buột miệng thốt ra, là cái kia di chứng vấn đề sao? Là di chứng biến nghiêm trọng sao? Nghe vậy! Tê Hoàng Nghị cười khổ, nói, so với kia cái càng nghiêm trọng. Ngoài miệng nói không có nhìn đến trực quan, bởi vậy hắn liền làm mẹ nó đem điện thoại lấy xa một ít, lại làm nàng hỗ trợ đem chính mình trên người chăn kéo ra, như thế, hắn tay chân đều biến thành một mảnh tượng đất thân thể, liền xuất hiện ở video bên trong, cũng xuất hiện ở hàn tùng cùng nhậm một da trong mắt, hai người cầm lòng không đậu đảo chịu khẩu khí lạnh. Ý chí kiên định, ngươi làm sao vậy? Ngươi tay cùng chân nhậm một da muốn nói lại thôi.